cái này quả thật là thần a kỳ lâm vô cùng kinh ngạc đến ngây người nhìn xem lôi na ánh mắt vô ý thức ngắm một bên vẫn đứng đấy tiêu hàn kỳ lâm kinh ngạc coi như lôi na kinh khủng như vậy cái sau ánh mắt vẫn như cũ bất vi sở động không đây không phải là bất vi sở động mà là khinh thường kỳ lâm càng thêm chấn kinh trong lòng mười phần hiếu kỳ tiêu hàn đến cùng có cái gì ù vào có thể làm cho hắn liền xem như đối mặt thần lôi na còn có thể lộ ra vẻ khinh thường thấu chương xong t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm hoa thật hung tàn a hugh đối mặt kinh khủng như thế lôi na đặc biệt là lôi na kia dếu cả ngữ sắc vi thế nhưng là bảo đi sắc vi trên thân lam sắc quang mang thoáng hiện ngay sau đó lôi na bên người xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lam hugh một tiếng thoáng hiện sắc vi xuất hiện tại lôi na bên người một quyền đánh trúng lôi na cái chán ngay sau đó chân dài g ơ lên thẳng bên trong lôi na phần bụng đem lôi na đá lấy thân thể quòng bay ngược mà ra trên không trung liên tiếp lật ra mấy cái bổ nhào hiện tại tới phiên ta lôi na thân thể rơi vào cây cột đá bên trên mượn cây cột đá t r ừ n g một cái thân hình b ắ n ra b à ảnh lôi na thân hình cực nhanh không dành cho sắc vi sử dụng vi trùng động cơ hội một quyền tập bên trong sắc vi phần bụng đụng gãy một cây thừa trọng trụ mới dừng lại thân thể hoa thật hung tàn a lưu sấm đám người đã thức tỉnh vô cùng kinh ngạc đến ngây người nhìn xem lôi na kinh khủng sức chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể địch nổi làm nóng người hoàn tất hiện tại tới phiên ngươi lôi na ánh mắt s ắ c bén có chút lạnh như băng nhìn xem tiêu hàn đồ tốt luôn luôn lưu đến cuối cùng ăn tiêu hàn thế nhưng là nhảy vào nàng trong thùng tám không báo thù này lôi na thể thế không làm người lưu lão sư ngươi đang nhìn a tiêu hàn liếc một cái một bên cao lầu nơi đó hoàn toàn chính xác có một người ở nơi đó chú ý nơi này hết thảy ta nếu là đem lôi na đánh bại có phải hay không liền có thể trở thành đức ban ban trưởng tiêu hàn gặp lưu lão sư sẽ không đánh lần nữa cao giọng mà hỏi thăm yên lặng một lát lưu tiếng của lão sư chậm rãi truyền đến đương nhiên nếu là ngươi có có thể chiến thắng nàng siêu việt thần năng lực tự nhiên có thể hoàn toàn xứng đáng địa trở thành đức ban ban trưởng được có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi tiêu hàn dừng một chút lại nói mà lại hành vi của ta về sau các ngươi không được có bất kỳ can thiệp ta không thích bị trói buộc đi vào vị diện này nếu là nhất mỗi địa nghe theo đỗ tạp áo thượng tướng đám người mệnh lệnh địa cầu bị cao đẳng văn minh chia cắt đáng sợ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà lại tiêu hẳn còn cần phá vỡ nơi này cố sự tuyến ngăn cản một chút bi kịch phát sinh muốn tốt hơn địa thủ hộ địa cầu chỉ có dựa theo hắn một bộ phương châm tới đi lưu lão sư không chút nghĩ ngợi địa trả lời chỉ cần ngươi có thể đánh bại lôi na ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này ha ha muốn đánh bại ta lôi na khỏe miệng hơi vểnh lên trong mắt địch ý càng thêm nồng đậm dưới cái nhìn của nàng tiêu hàn bất quá là cái địa cầu hạch t r ư ớ c thời đại văn minh người coi như năng lực lớn mạnh một chút cũng tuyệt đối không phải nàng g á i này liệt dương tinh chủ thần đối thủ hàng ca giao hơn hắn hàng ca chúng ta nam nhân vinh quang liền nhờ vào ngươi hàng ca thay chúng ta hảo hảo địa trà đập nàng cho chúng ta báo thù a các tiểu luân bọn người mặc dù đối tiêu hàn sức chiến đấu sinh ra hoài nghi bất quá vẫn là nhao nhao cho tiêu hàn hò hét trợ uy thôi đi một đám nướng ẩn sắc vi trận nhìn cắt tiểu luân bọn người một chút cầm đau đớn không thôi bụng kiên kỵ nhìn xem lôi na lôi na kinh khủng nàng nhưng là có cắt thân thể sẽ theo sắc vi coi như tiêu hàn mạnh hơn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của lôi na tiêu hàn nhìn về phía lôi na hai tay phản thả tại sau lưng lạnh nhạt nói đừng nói ta khi dễ ngươi ta để ngươi hai cánh tay nếu là ngươi có thể buộc ta đậu thủ liền coi như ta thua mặt khác ta để ngươi ba chiêu hoa thảo không phải đâu để hai cánh tay xin nhờ hàng ca coi như muốn khoác lác cũng phải nhìn xem trường hợp hạ hiện tại thế nhưng là đối mặt lôi na một cái thần lại còn nói để hai cánh tay xong lần này hoàn toàn xong hàng ca đây là tự biết không phải là đối thủ của lôi na tìm cho mình bậc thang hạ đâu đối mặt tiêu hàn cắt tiểu luân bọn người nhao nhao lắc đầu về phần lôi na chân mày cao lại làm liệt diễm tinh chủ thần thật sâu cảm nhận được mình ngông nên nhận lấy khiêu khích lê tợm ngươi nhất định sẽ vì lời của ngươi cùng hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới hugh lôi na thân hình khẽ động hướng phía tiêu hàn kích bắn đi trong trước mắt xuất hiện tại tiêu hàn bên người một quyền hướng phía tiêu hàn xuất kích nhưng lôi na kinh ngạc phát hiện quả đấm của nàng vậy mà không có đụng phải bất kỳ lực cản trực tiếp quán xuyên tiêu hàn nhục thể tàn ảnh lôi na giật mình không thôi nghiêng đầu mà xem chỉ gặp tiêu hàn chẳng biết lúc nào người đã ở ở sau lưng nàng sáu mét tiêu hàn tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng đáng nhắc tới chính là nếu là tiêu hàn giờ phút này phát động công kích lôi na tình cảnh đáng nguy hiểm chiêu thứ nhất tiêu hàn nhắc nhở ghê tởm lôi na trên thân kim sắc quang mang trật hiện sử dụng thân lực tốc độ lại đến một cái cấp độ hóa thành một đạo kim quang hướng phía tiêu hàn lại lần nữa phát động công kích giống như thoát dây cung mui tên a người đâu cắt tiểu luân bốn phía quét xong thế nhưng là không thấy tiêu hàn thân ảnh lôi na tập bên trong vẫn như cũng là tiêu hàn lưu lại một sởi tàn ảnh triệu tín kích động tay chỉ bầu trời mau nhìn ở trên trời lưu sấm cũng là cả kinh nói ta đi hàng ca vậy mà lên trời trình diệu văn cũng là sai lầm kinh ngạc tự lẩm bẩm không có cánh cũng có thể thượng thiên hàng ca đến tột cùng là quái vật gì chẳng lẽ thiên thần đi chỉ là lòng bàn chân h ắ n hạ cũng không có đ ẳ n g vân a thiên thần có sao đây chẳng qua là tồn tại ở trong thần thoại nhân vật nhưng tiêu hàn có thể phi thiên đứng sừng sững ở chỗ đó đây là sự thật không thể chối cãi a lần này liền ngay cả lôi na cũng kinh ngạc có thể phi hành người lôi na làm đến từ cao đẳng văn minh tự nhiên là có nghe thấy giống thiên sứ ác ma các loại liền có thể không tá trợ phi hành khí phi hành dưới mắt tiêu hàn thế nhưng là không có cánh lại là có thể đứng sừng sững giữa không trung cái này quá không khoa học hừ bất quá chỉ là chân đạp hư không m à thôi tiêu hàn khinh thường quan sát phía dưới một đám khiếp sợ người ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó là hoa hạ quốc thủ đồ chỗ tiêu hàn ám đạo vì để cho hắn cứu vớt địa cầu kế hoạch tiến hành càng thêm thuận lợi xem ra hắn hôm nay có tất yếu thừa cơ hội này sáng một chút át chủ bài đã chiêu thứ hai tiêu hàn nhắc nhở hô hô hô lôi na hai quyền đều vô hụt loại này ra sức kích trong không khí cảm giác để nàng mười phần không dễ chịu đặc biệt là nghĩ đến tiêu hàn chiếm những cái kia tiện nghi lôi na trong lòng khí liền không đánh một c h ỗ t ớ i quắc ngươi luôn luôn chạy trốn có gì tài ba có gan ngươi cũng đừng chạy ta cũng không có cách nào a ta lực phá hoại quá lớn tiêu hàn vô tội quan sát lôi na có thể lớn bao nhiêu lôi na tò mò hỏi nơi này tu lấy tốt bao nhiêu nếu là phá hủy nên làm cái gì tiêu hàn trận nhìn lôi na một chút vậy thì có cái gì ta bổi thôi lôi na thầm nghĩ chỉ cần tiêu hàn không chạy nàng liền có lòng tin đánh bại tiêu hàn tuất đây chính là ngươi nói tiêu hàn thân hình chậm rãi rơi xuống đất đứng ở đó chân v ừ a bước trên thân xuất hiện năm cái hồn hoàn từ trên xuống dưới phân biệt là đen nhánh đỏ đỏ đỏ thấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi sáu nhưng cùng hạo nhật làm vẻ vang hoa thảo đây là cái gì kim s á c u a n mang còn có vòng sáng chẳng lẽ hắn muốn làm nhảy vòng vận động sao không đúng đây tuyệt đối không đúng tại nội tâm của ta bên trong lại có loại run dày cảm giác theo tiêu hàn trên thân kim s ắ c quang mang hiện lên c á c tiểu luân bọn người kinh hại không thôi không chấp mắt nhìn chăm chú tiêu hàn cùng lôi na xuất hiện thời điểm tràng cảnh có chỗ khác biệt tiêu hàn trên thân tức sẽ xuất hiện đồ vật để c á c tiểu luân triệu tín kỳ lâm cái nào sợ sẽ là đến từ đức nặc tinh hệ trình diệu văn s á t v i cùng thân là liệt dương tinh chủ thần lôi na ở sâu trong nội tâm đều có run dày dấu hiệu giống kim s ắ c quang mang đại tác để đám người không mở ra được hai mắt quan g mang mạnh nhưng cùng hạo nhật làm vẻ vang chưa đám người nhìn cái minh bạch một đạo lăng lệ khí kình nương theo lấy kia âm thanh gầm rú quét sạch bốn phía ầm ầm cương đại sóng x u n g kích đẩy lôi na thân hình rút lui n ằ m sáu bước trên mặt đất lưu lại một đạo bắt mắt trượt vết tích còn cắt tiểu luân bọn người vậy coi như xui xẻo chưa nắm giữ thần lực không có vũ trang hắc giáp bọn hắn tại khủng bố như thế khí kình dưới thân hình tựa như trong biển rộng cô bờm bị thổi bay ở giữa không trung bình một tiếng nặng nghề mà rơi trên mặt đất hoa thảo hàng ca nguyên đến lưu bức như vậy các tiểu luân khỏe mắt chú ý tới chung quanh âm thầm l i ễ u l ư ớ i khiếp sợ không gì sánh nổi nguyên bản từng tòa cao cao nhà lầu ba trong vòng trăm thước đã bị san thành bình đ ị a v uy lực của nó không thua gì ở chỗ này đưa lên mấy chục tấn tờ nở tờ thuốc nổ giữa sân dùng thiên băng địa liệt để hình dung chỉ sợ cũng không đủ sai lầm long ngay sau đó càng thêm để các tiểu luân chờ người địa cầu kinh ngạc đến ngây người chuyện xuất hiện tiêu hàn toàn thân bị một đạo kim sắc quang mang bào phủ kim sắc quang mang hội tụ thành một con uy khí bức người ngũ t r ả o kim long nó chính đang quan sát dùng sâu kiến đồng dạng ánh mắt quan sát lôi na cái này tự xưng là liệt diễm tinh chủ thần ngũ t r ả o kim long ta đi đây là chúng ta hoa hạ long chúng ta thật là t r u y ề n nhân của rồng dựa dựa dựa dựa dựa dựa dựa vào cái này cái này đây chính là siêu thần học v i ệ n a lưu s ấ m cùng triệu tín làm lưu manh xuất thân trong khung sùng bái vũ lực nhìn thấy tiêu hàn lại có thể mạnh như vậy nghĩ đến bọn hắn tự thân cũng là siêu thần học viện một viên học sinh nội tâm liền hiện đến vô cùng kích động ta đi đây là ngũ t r ả o thần long giờ này k h ắ c này liền xem như lưu lão sư cũng là ngồi không yên coi như hắn lưu lạc một ngàn năm gặp nhiều các nơi văn minh chuyện ly kỳ cổ quái vượt quá tưởng tượng siêu năng lực hiện tại lưu lão sư cũng là bị tiêu hàn võ hồn ngũ t r ả o kim long cho c h ấ n nhất rồi lưu lão sư rơi vào c h ầ m tư l i ế c một cái cắt tiểu luân về sau ánh mắt lại hạ xuống tại tiêu hàn trên thân nghi hoặc địa tự lẩm bẩm chẳng lẽ nói cơ lan hiệu trưởng tuyển định người không phải cắt tiểu luân mà là tiêu hàn cơ lan siêu thần học viện hiệu trưởng thần hà văn minh khoa học nhà thực tiễn cả đời tận sức tại chứng thực đinh cách hát tính toán ra vũ trụ cây đi đến vũ trụ biên giới nói chuyện phi thăng tiến vào thứ năm triều không gian nói chuyện vẫn thân ở cái này ba triều chủ lưu trong vũ trụ thực lực thâm bất khả chắc có thể thông qua tầng mây hướng một chút siêu cấp chiến sĩ truyền lại có quan hệ đơn giản tin tức lưu lão sư thế nhưng là không có quên hắn sở d ĩ cùng đỗ tạp áo tướng quân đường x a mà đến trên địa cầu thành lập siêu thần học viện đó là bởi vì nhận lấy đến từ cơ lan hiệu trưởng chỉ điểm lúc trước đỗ tạp áo tướng quân cùng lưu lão sư gặp được cơ lan hiệu trưởng đương nhiên là cơ lan hiệu trưởng hóa thân cơ lan hiệu trưởng thông qua tầng mây mô phỏng ra một cái hình thù kỳ quái sinh vật cái này hình thù kỳ quái sinh vật chính là một con ngũ trào thần long tra duyệt rất nhiều tư liệu đồng thời dựa vào thần hà văn minh mô phỏng toàn bộ vũ trụ tính toán mây suy tính cũng chính là lớn đồng hồ suy tính cuối cùng khóa chặt hệ ngân hà bên trong viên này tình cầu màu xanh lam nơi này có tất cả văn minh hy vọng có thể đột phá trung cực sợ hãi hy vọng cũng cũng là bởi vì nguyên nhân này lưu l á o sư cùng đỗ tạp áo tướng quân ở chỗ này mới xây một chỗ siêu thần học viện mới đầu trải qua bọn hán giám thị a là chú ý cuối cùng xác định c á c tiểu luân có được ngân hà c h i lực có thể có hy vọng đột phá thứ năm triệu không gian trung cực sợ hãi hiện tại lưu lão sư không thể không đối với cái này có hoài nghi bọn hắn mới đầu kết luận là không phải là sai cơ lan hiệu trưởng truyền lại tin tức không phải tại cái danh xương này truyền nhân của dòng văn minh bên trong có ngân hà c h i lực siêu cấp chiến sĩ có thể đột phá trung cực sợ hãi mà là có được ngũ trảo kim long phụ thể người có thể có hy vọng đột phá trung cực sợ hãi không thể, rất lớn rất thô hung ác dài làm liệt diễm tinh chủ thần lôi na cái gì c h à n g diện chưa từng gặp qua chỉ là một mực bị phan chấn bảo hộ lấy một thân bản lĩnh có khí không chỗ làm đối mặt cường đại như vậy tiêu hàn lôi na nội tâm ngược lại chiến ý bành trướng sau đó thì sao cái này liền xong rồi sao theo lôi na liền xem như như thế nàng vẫn như cũ có chống lại lòng tin thế nào lôi na tiêu hàn đắc ý cười một tiếng chắc hẳn nơi này hết thảy chẳng mấy chốc sẽ đắp lên tầng biết đến lúc đó hắn hạ một cái mục đích đem sẽ trở nên hết sức thuận lợi không tệ sau đó thì sao lôi na t ỏ mò hỏi sau đó bồi thường tiền a t a kẽ. lôi na ngây ngốc nhìn xem tiêu hàn nội tâm hoàn toàn bị tiêu hàn đánh bại nhưng vừa nghĩ tới tiêu hàn thế nhưng l à nhảy vào nàng thùng tám nội tâm lửa giận lại lần nữa dâng lên đã chiều thứ ba còn đến hay không không tới vậy ngươi liền nhận thua đi tiêu hàn thản nhiên nói ghê tợm đừng cho là ta không làm gì được ngươi lôi na sắc bén nhìn xem tiêu hàn hiu lôi na ngọc thủ hơi nắm một vệ kim quan g ngưng tụ thành kim ô tầm chắn ừ m không tệ đấu khí hóa khải thực lực tại đại đấu sư phía trên tiêu hàn như là đánh giá một giây sau một đạo kim sắc quang mang giống bắn đi ra mũi tên đánh út về phía tiêu hàn b à ảnh lôi na tầm chắn chưa từng xuất hiện nàng trong tưởng tượng một màn đương kim ô tầm chắn khoảng cách tiêu hàn chỉ có ba mét thời điểm bị ngũ t r ả o kim long cho cả lại a thực thể lôi na chân kinh trước kia coi là đây bất quá là năng lượng hình thành kết giới không nghĩ tới công kích thời điểm lại có thực thể đụng vào h ảo giác tinh tế tỉ mỉ trình độ đã vượt ra khỏi kết giới đã ba c h i ề u đơn giản chính là cho ta bắt ngỡ tiếp xuống tới phiên ta tiêu hàn cười cười ghê tởm lôi na bối môi khe cắn một cái tay k h ắ c kim quang trật hiện ngưng tụ ra một thành kim ô trường kiếm không chút do dự hướng phía ngũ t r ả o kim long đâm tới ấm vang kim ô thần kiếm vang lên một đạo trói hai thanh âm lôi na kinh ngạc phát hiện nguyên bản chém sắc như chém bùn liền xem như ngay cả một chút đệ nhị siêu cấp chiến sĩ đều có thể cắt chém kim ô trường kiếm trước mặt tiêu hàn lại là nửa bước chưa tiến kim ô thần kiếm là bây giờ lôi na át c h ủ bài một trong kim ô tấm chắn quăng mang ăn mòn không được tiêu hàn ngay cả kim ô thần kiếm cũng không làm gì được tiêu hàn lôi na mắt phượng rốt cục lộ ra một vòng sợ hãi thầm nghĩ cái này đến tột cùng là quái vật gì lạc hậu địa cầu còn ở vào hạch tiền văn minh tại sao có thể có khủng bố như vậy quái vật tiêu hàn khoe miệng hơi vện h t ố t tiếp xuống tới p h i ê ta ngươi nói ngươi lại có thể tiếp nhận ta mấy chiêu đâu thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi bảy ta làm việc này phan c h ấ n vậy mà cảm kích ta tiêu hàn dỗi ra ba ngón tay đông n h i n nói theo ta thấy ba chiêu liền có thể đưa ngươi đánh gục tiêu hàn mũi chân điểm một cái một cái xinh đẹp toàn phong thối hướng phía lôi na q u é t tới ta đi lôi na muốn lách mình tránh thoát nhưng là đã đã quá muộn hoặc là nói nàng đã tại cấp tốc lui lại nhưng là tiêu hàn chân nhanh như gió nhanh như lôi vê anh tiêu hàn một cước này hào nghiêm túc sử dụng một vạn cây lông tơ lực lượng đáng thương lôi na thân hình bay ngược mà ra liên tiếp đụng gãy hơn một trăm mặt tường xi、si、măng bích cuối cùng thân hình nặng nề mà va vào một ngọn núi trong bụng lúc này mới dừng lại thân hình giờ phút này giờ phút này mấy thân ảnh đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng vừa vặn có thể quan sát nơi này hết thảy bọn hắn thân mang áo giáp nhìn cách gắn m ặ c tựa hồ đến từ phong kiến thời kỳ mấy người các ngươi muốn làm gì ghê tởm hắn cũng dám như thế đánh đau chủ của chúng ta thần ta đi giao hấn một chút hắn giao hấn chỉ bằng mấy người các ngươi đáng sợ còn chưa đủ hắn nóng cái thân nói là nói như thế chỉ là phan nguyên soái chúng ta chẳng lẽ cứ làm như vậy nhìn xem sao chủ t h ầ n bị đánh chúng ta chẳng lẽ liền không làm một chút xíu biểu thị sao biểu thị biểu thị cái gì ta sở dĩ đáp ứng nàng tới đây liền là muốn thừa cơ hội này hảo hảo địa tôi luyện tôi luyện một chút nàng nàng mặc dù là chúng ta liệt diễm tinh chủ thần chỉ là còn quá trẻ tuổi v ừ a vặn ánh mắt cái này cái trẻ tuổi người địa cầu chính là ta trong suy tưởng đắc ý nhân tuyển tương phản chúng ta không chỉ có không nên ngăn cản hắn ngược lại khả năng giúp đỡ liền trợ giúp hắn nhiều hơn cái gì chủ thân bị đánh chúng ta không chỉ có không xuất thủ trừng phạt hắn ngược lại còn muốn giúp hắn đúng thế chỉ cần hắn không nên quá phận không nguy hiểm cho lôi na tính mệnh giúp hạ hắn liền xem như đối với hắn giáo dục lôi na một loại hồi báo đi liệt diễm tinh thủ hộ thần phan trấn ánh mắt bên trong không vô kỵ đan hắn không nghĩ tới còn ở vào hạch tiền văn minh địa cầu vậy mà xuất hiện khủng bố như vậy siêu cấp chiến sĩ phan trấn môn tự vẫn lòng cái nào sợ sẽ là hắn đối chiến tiêu hàn chỉ sợ cũng đến vận dụng năm thành lực lượng mới có thể đem tiêu hàn đánh bại đây chính là thần sao thậm chí ngay cả ta một chiêu đều không kiên trì được nguyên bản còn tưởng rằng có thể kiên trì ba chiêu làm ta quá là thất vọng tiêu hàn ánh mắt xuất hiện nồng đậm k i n h thường giọng nói vô cùng ngả ngân nói trong mắt của ta cái gọi là thần cũng không gì hơn cái này thân là liệt dương tinh chủ thần phế vật ngươi quá phế đi n g ư ơ i im miệng cho ta lôi na thanh âm từ núi non trong lòng núi chuyển đến im ngay ta tại sao muốn im ngay ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao tiêu hàn không có im ngay tiếp tục khinh thường nói ra đường đường ngay cả phi hành đều làm không được ngươi còn tự xưng là thần a không là tự xưng là chủ thần ngươi chẳng lẽ còn không đủ phế sao ngươi ngươi ngươi lôi na thanh âm gấp rút g i ậ n không kèm được nội chừng lấy tiêu hàn cách hơn ngàn mét ánh mắt kia vẫn như cũ nóng rực bức người lôi na trong lòng cảm thấy rất khó chịu thế nhưng là coi như nàng nhìn tiêu hàn khó chịu nhưng lại làm không xong tiêu hàn ngươi ngươi ngươi ngươi cái gì ngươi ngươi ngược lại là bay một cái cho ta xem một chút ngay cả bay cũng không biết ngông c u ồ n g xương thần tiêu hàn ánh mắt rêu rêu nói à ta đã biết ngươi liệt diễm tinh người đều dựa vào dáng người ăn cơm thân hình của ngươi không tệ cho nên ngươi mới có thể trở thành liệt dương tinh chủ thần ách nguyên bản có khích lệ sắc thái nhưng là từ tiêu hàn trong miệng tung ra lại là nhất là trói thai tiêu hàn đây là ý gì tiêu hàn lời này há không phải là đang nói toàn bộ liệt dương tinh là giống pháo hoa phong l i ề u c h i địa đồng dạng hạ tam l i ề u c h i địa đặc biệt là vừa nghĩ tới dáng người câu nói này lôi na trong lòng liền chọc tức lấy muốn thổ huyết nàng có thể xác định tiêu hàn nhảy vào thùng tắm một khắc này nhất định thấy được một vài thứ g â y tởm ta không giết ngươi liền thể không vì thần vê anh trong lúc nhất thời đất dung núi chuyển cả tòa núi nhỏ phong đột nhiên bạo liệt đất đá tung tóe một đạo kim sắc thân ảnh phóng lên tận trời không tốt mau ngăn cản nàng nàng muốn phá hủy địa cầu lưu lão sư sắc mặt đại biến trên bầu trời lôi na sắc mặt dậy sư tử khoe miệng chảy máu trên thân bị mặt trời chi quang bao phủ quang mang càng ngày càng mãnh liệt đâm vào đám người không mở ra được hai mắt lưu lão sư không lo được nhiều như vậy phan c h ấ n cũng là c h ấ n kinh hai người nhao nhao hướng phía lôi na chạy như bay muốn ngăn cản lôi na dẫn bạo địa cầu nếu là ngân hà c h i lực cùng ngũ t r ả o kim long bị xóa đi đáng sợ không người có thể đột phá trung cực sợ hãi lưu lão sư cùng phan c h ấ n lông mày sâu nhằn lôi na tụ tập mặt trời chi quan g quá nhanh quá nhanh bọn hắn căn bản không có thời gian ngăn cản lôi na địa cầu phải xong đời huyền giai đê giai đấu kỹ hấp trưởng h i u tại lưu lão sư cùng phan c h ấ n đều mặt lộ vẻ cho tàn cắt tiểu luân bọn người kinh hoàng không thôi thời điểm đột nhiên một cô năng lượng kinh khủng đột n g xuất hiện Ai? tại lưu lão sư cùng phan trấn khiếp sợ thời điểm ánh mặt trời chói mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đạo vừa thẹn vừa xấu hổ thanh âm từ siêu thần học viện bên trong vang lên người thả ta ra lưu lão sư cùng phan trấn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp lôi na thân hình đã bị tiêu hàn đẻ trên mặt đất tiêu hàn chính đang ngồi ở lôi na k i ê n ngạo nhân trên bụng thả ra ngươi tiêu hàn nổi giận thân là liệt diễm tinh chủ thần tâm tình của ngươi vậy mà như thế xúc động vậy mà muốn dẫn bạo địa cầu ngươi còn muốn ta thả ra ngươi vừa rồi nếu là tiêu hàn thực lực lại tranh lệch một chút như vậy đáng sợ địa cầu liền bị lôi na cho dẫn nổ lôi na muốn phản kháng hai tay công kích về phía tiêu hàn cũng là bị tiêu hàn gắt gao chế trụ nộ khí chưa giảm địa quát ngươi muốn làm gì ta muốn làm gì tiêu hàn lần này thế nhưng là thật sự nổi giận quát khẽ ngươi suýt nữa phạm vào sai lầm lớn ngươi nói ta muốn làm gì làm sai sự tình nhất định phải nhận trừng phạt tiêu hàn đứng lên lôi na muốn phản kháng để lôi na kinh hãi sự tình thân thể của nàng phản g phất bị làm định thân thuật không thể động đậy đương nhiên lôi na không biết đây là đấu tôn mới có thần thông không gian chi lực ba tiêu hàn đem lôi na xoay người lại ngồi tại lôi na phần lưng đôi cái sau bờ ngông không khách khí chút nào hung hăng rút đánh một cái hoa thảo một màn này nhìn xem triệu tín cắt tiểu luân đám người trong mắt đơn giản hận không thể sùng phong đi đầu a tiêu hàn biểu hiện cũng đồng d ạ n g để vài trăm mét bên ngoài lưu lao sư cùng phan c h ấ n trợn mắt h ố t mồm t r ờ i ạ đây chính là đường đường liệt dương tinh chủ thần a một người địa cầu dám đánh liệt dương tinh chủ thần hơn nữa còn là một loại giáo h ấ n tiểu hài t ử phương thức đánh người ta bờ ngông cái này quá ngưu bức ngươi ngươi ngươi mau b u ô n g ta ra chờ phan c h ấ n tới nhất định sẽ không tha ngươi lôi na chọc tức lấy đơn giản muốn thổ huyết cái nào sợ sẽ là da da của nàng thái dương thần cha mẹ ruột của nàng cũng c h ư a từng n có đối xử mươi thế h qua nàng. ba làm liệt diễm tinh chủ thần trưởng thành còn chỉ có như thế một chút xíu năng lực chiến đấu nên đánh ba bốn năng lực chiến đấu rác rưởi còn chưa tính thân là chủ thần ngay cả tối thiểu nhất định lực đều không có động một chút lại dẫn bạo một khỏa tinh cầu nên đánh ba nam làm nữ nhân mọc ra như thế xinh đẹp làm cho người phạm tội có cơ hội tốt như vậy không đánh ngu sao mà không đánh ba ách lôi nam muốn khóc tiêu hàn nói thứ nhất thứ hai ba bốn đầu còn nói lấy quá khứ về phần cái thứ năm vậy đơn giản liền là nhân cơ hội chấm m ú t nha sáu về phần thứ sáu nha ta còn không có nghĩ ra được chờ ta nghĩ ra được lại nói đánh trước vì kính ba nguyên soái phan trấn bên người tướng lĩnh ngồi không yên nhìn về phía phương xa kia bị đánh thế nhưng là bọn hắn chủ thần a phan trấn phất phất tay quay người hướng phía một bên bay đi theo hắn đi thôi chí ít dưới sự chỉ điểm của hắn lôi na đã giải khai mấy thành khóa gen đã có thể trao l i ệ m cựu thiên cũng coi là giúp chúng ta liệt dương tinh một đại ân hy vọng hắn có thể toàn bộ giải khai lôi na khóa gen để lôi na thực sự trở thành một cái có thể thủ hộ liệt dương tinh nhức vạn con dân chủ thần thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi tám làm lão sư làm lãnh đạo điểm ấy chỗ tốt là n g ư ờ i không biết ô ô ô lôi na cũng không biết bị tiêu hàn đánh nhiều ít h ạ lúc mới bắt đầu nhất nàng còn nghĩ qua phản kháng tê cay đau đớn lại bí mật mang theo mặt khác một vòng kỳ dị khó nói lên lời cảm giác để nàng cuối cùng từ bỏ chống cự dù sao suýt nữa nàng liền phạm vào sai lầm lớn cùng da da của nàng đồng dạng phạm phải không thể tha thứ sai lầm lớn kém chút dẫn nổ địa cầu lôi na dù sao nhận qua giáo dục hành vi của nàng hoàn toàn chính xác nên đánh nói không dễ nghe một điểm nếu là tại liệt dương tinh loại chuyện này đưa ngươi chu diệt cựu tộc lăng trì xử tử cũng không đủ ngươi tội ác một phần vạn tiêu hàn không để ý thút thít lôi na đứng người lên nhìn về phía ngoài hai trăm thước lưu lão sư hỏi lưu lão sư điều kiện của ta chứng kiến tiêu hàn thực lực kinh khủng lưu lão sư trong lòng tự nhiên là vạn phần mừng rỡ vội văn g nói từ giờ trở đi ngươi chính là đức ban ban trưởng đức ban thường ngày học tập trừ ra một chút đặc biệt chương trình dạy toàn bộ từ ngươi đến dạy bảo tiêu hàn cười cười khẽ lắc đầu lưu lão sư ngươi biết ta muốn nhất còn không phải cái này lưu lão sư hơi sững sờ không chút do dự địa lại lần nữa nói đương nhiên trừ cái đó ra bất kỳ cái gì hành động quân sự đều sẽ không bắt buộc ngươi tham gia ách một bên sắc vi kinh ngạc nhìn xem lưu lão sư làm siêu thần học viện địa cầu phòng ngự hùng binh ngay cả tổng chỉ huy quan đỗ tạp áo tướng quân nữ nhi s ắ c vi thế nhưng là biết siêu thần học viện mục đích chính là bồi dưỡng lực lượng quân sự để địa cầu có được chống cự ngoại bộ văn minh xâm lấn năng lực bây giờ lưu lão sư lại là nói bất kỳ cái gì hành động quân sự đều sẽ không bắt buộc tiêu hàn tham gia cái này đáng sợ đã rời bỏ siêu thần học viện sáng lập dự tính ban đầu s ắ c vi ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía tiêu hàn trong lòng tự nhiên cũng có thể minh bạch tiêu hàn tựa như bất động minh vương mặc cho lôi na đánh lôi na đều không làm gì được tiêu hàn mà lại còn bên trong gãy mất lôi na phá hủy địa cầu nói cách khác tiêu hàn giờ phút này đã là một cứu vớt thế giới anh hùng đương nhiên sắc vi cũng có thể minh bạch lưu lão sư làm ra như thế lớn n g ư ợ n bộ hết thệ đều là bởi vì tiêu hàn kia thực lực khủng bố đối phó lôi na tiêu hàn sử dụng vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn thực lực như vậy tiêu hàn thực lực chân chính lại sẽ kinh khủng đến loại trình độ gì đâu sắc vi đưa mắt nhìn tiêu hàn hồi lâu trong lòng đối tiêu hàn làm bàn trưởng không có bất kỳ cái gì dị nghị thầm nghĩ cái này mới thật sự là có thể huấn luyện ta người các tiểu luân triệu tín lưu sấm trình diệu v ă n còn có người người người người người tiêu hàn thanh âm tại cái này bị san thành bình địa quảng trường nhỏ bên trong đột ngột văng lên tay chỉ đức ban một đám nam sinh hỏi chiến đấu mới vừa rồi đặc sắc sao đặc sắc hàng ca người quá ngưu bức không sai hàng ca tin ra ta phục q u a ai duy chỉ có phục ngươi hàng ca ngươi kia mấy bàn tay quá ra sức thế nhưng là cho chúng ta hung hăng báo thủ đúng vậy a đúng vậy a hàng ca ngươi quá nam nhân cắt tiểu luân triệu tín lưu sấm trình diệu văn bốn người đối tiêu hàn chân thành địa dơ ngón tay cái lên đặc sắc phải không tiêu hàn khỏe miệng hơi vịnh ánh mắt đảo qua đám người gặp bọn họ nhao nhao gật đầu phụ họa thản nhiên nói kia là được rồi toàn thể nam sinh l ê nhảy c o trong ta nhất lầu vòng định giờ, h p i n h ả lần. Lên lầu lần. trong vòng 1 giờ, nhất định phải nhảy 10 lần. Nhảy. giờ, phải cắt tiểu luân trong lòng một b ầ m yếu ớt mà tiến lên nghi hoặc mà hỏi tham hàng ca nhảy nhảy cái gì tiêu hàn trận nhìn cắt tiểu luân một chút lạnh nhạt nói còn có thể nhảy cái gì từ lầu bốn nhảy xuống cái gì từ l ầ u bốn nhảy xuống còn một giờ nhất định phải mười lần cắt tiểu luân triệu tín lưu sấm trình diệu văn hai mặt nhìn nhau yên lặng nói hàn ca không cần như thế chơi chúng ta à. tiêu hàn lại lần nữa trận nhìn cắt tiểu luân một chút lạnh nhạt nói làm sao không m u ố n đây là địa phương nào siêu thần học viện à. chúng ta tới nơi này làm gì siêu thần à. nếu là ngay cả lầu bốn cũng không dám nhảy đừng nói siêu thần liền ngay cả siêu vong trùng hiệp đều không được vậy trong này còn kêu cái gì siêu thần học viện dứt khoát trực tiếp gọi phế vật học viện tốt tiêu hàn nói cắt tiểu luân không lời nào để nói ngay sau đó tiêu hàn lại nói lại nói các ngươi đều nói chiến đấu mới vừa rồi đặc sắc làm sao cũng phải dạng này à đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không nhảy rời đi siêu thần học viện ta cam đoan tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi cái này cắt tiểu luân bọn người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau chứng kiến tiêu hàn kinh khủng năng lực về sau trong lòng bọn họ đã đã đản sinh ra một viên khát vọng cường đại trái tim tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ kiếp này cơ hội khó được chỉ là để bọn hắn từ lầu bốn nhảy xuống cái này để bọn hắn thực sự có chút khó mà tiếp nhận triệu tín yếu ớt mà tiến lên nhỏ giọng nói h à n ca kỳ thật thôi ngươi vừa rồi chiến đấu không tệ chỉ là còn không cứ gọi được đặc s ắ c tiêu hàn khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười xảo trá lạnh nhạt nói à đã chiến đấu mới vừa rồi không tính đặc s ắ c như vậy lầu bốn cũng không cần nhảy âu ra h à n ca v ă n thuế triệu tín bọn người vỗ tay g e o họ một giây sau để bọn hắn lâm vào hầm băng thanh âm lại vang lên đã còn không gọi được đặc sắc vậy liền từ lầu năm bắt đầu nhảy đi thời gian không thay đổi một giờ mười lần hoàn thành liền nghỉ ngơi không hoàn thành tiếp tục nhảy ách triệu tín chờ người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn xem như minh bạch tiêu hàn hôm nay rõ ràng muốn chỉnh bọn hắn cuối cùng vương tử thân phận trình diệu văn dừng một chút dựng lấy tiêu hàn bả vai phảng phất anh em tốt cùng tiêu hàn túi đầu thì thầm nói h à n ca không cần như vậy đi chúng ta thế nhưng là cùng một cái túc xá chiếu cố nhiều hơn một cái đi là ở chúng ta mấy cái vẫn là cùng một cái túc xá tiêu hàn ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía triệu tín cắt tiểu luân cùng lưu sấm sau ba nhìn thấy tiêu hàn biểu lộ trong lòng vui mừng ám đạo có hy vọng chỉ là ngay sau đó tiêu hàn lại cất cao giọng nói xét thấy ta cùng lưu sấm triệu tín cắt tiểu luân trình diệu văn ở cùng một cái ký túc xá nhất định phải chiếu cố một chút triệu tín cắt tiểu luân bọn người trong lòng một b ầ m tiêu hàn như thế đ ầ u bị địa lớn tiếng nói ra quan hệ giữa bọn họ bọn hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu quả nhiên tiêu hàn khỏe miệng mỉm cười nói cho nên lưu sớm triệu tín cắt tiểu luân trình diệu văn bốn người l ầ u năm cải thành l ầ u sáu một giờ bên trong nhất định phải nhảy tròn mười lần lúc nào hoàn thành lúc nào nghỉ ngơi hoa thảo cắt tiểu luân thế nhưng là ngay cả khóc tâm đều có hắn thế nhưng là cái gì cũng không nói lầu bốn trực tiếp đổi thành lầu sáu sợ cầu tình xuống dưới huấn luyện sẽ càng thêm hà khắc cắt tiểu luân bọn người đáng chát địa cười một tiếng nhao nhao hành động leo lầu bên trên ban công phu phu phu phu một cái cùng một cái từ cao lầu nhảy xuống bành bành bành tiêu hàn nhìn xem những cái kia nhảy lầu nam sinh trong lòng đắc ý không thôi đây chính là làm lao sư làm lãnh đạo chỗ tốt tại lao sư cùng lãnh đạo trong mắt không phải là không là là cũng có phải hay không muốn chín h n g ư ơ i một cái lấy cớ là được rồi chỉ cần đem bọn hắn mỗi ngày cả lấy tinh bì l ự c t tẫn thử hỏi bọn hắn nơi nào còn có khí lực cùng tiêu hàn cạnh tranh nữ t h ầ n đâu tiêu hàn đôi mắt rơi vào kỳ lâm thụy manh manh sắc vi cùng lôi na c h ở bốn vị nữ thần trên thân khoe miệng lộ ra một vòng ý vị sâu xa độ cong t ố t nam sinh s o n g kế tiếp là nữ sinh các ngươi trinh trọng tuyên bố tôn kính sinh mệnh rời xa sân thượng siêu thần học viện chỉ là hư cấu cái gọi là trung cực sợ hãi bất quá là dong giả lo ngại câu chuyện này đơn thuần hư cấu mọi người không muốn tin là thật h a t ấ u chương xong chương ba trăm sáu mươi chín nữ thần dùng cơm đi ngủ tắm rửa thậm chí là như xí thời điểm ta đều có thể chúng ta ngươi sẽ không để cho chúng ta cũng từ cao như vậy địa phương nhảy xuống a kỳ lâm thụy manh manh sắc vi cùng lôi na bốn người thần sắc hoặc phẫn nộ có thể yêu hoặc kích động nhìn xem tiêu hàn đương nhiên sẽ không tiêu hàn lắc đầu kỳ h chú ý tới vẫn như cũ nằm trên mặt đất thuốc thít lôi na. Lôi na, huấn o cho xá, hảo mắt nằm tới trên mặt cũ của Lúc ý lôi lôi ngươi buổi vẫn na, na, luyện đất địa đi buổi chuyên môn huấn luyện hàng ngủ. ngươi ngươi hạng ở hành. ký xá, hảo sẽ đầu lâm mang lôi na lôi về ký tốt xá đối i ngủ. Vâng.、Ký、lâm Kỳ đ với tiêu hàn là phát ra từ nội tâm bội phục đi đến lôi na bên người muốn đỡ dậy lôi na lôi na đã đình chỉ nước nở nhưng lôi na lại là quật cường trên mặt đất không nổi cũng đúng phóng nhan ai tại trước mặt mọi người bị người đánh tập tờ ai cũng sẽ trên mặt không ánh sáng huống chi nàng lôi na vẫn là một cái thần lôi na ngươi có thể cùng ta tiếp tục bướng bỉnh nhưng là ngươi nếu là không phục tùng huấn luyện của ta hạng mục ngươi hẳn phải biết hậu quả hậu quả chính là ngươi từ đây sẽ trục xuất siêu thần học viện như vậy ta dám nói không có ta bồi dưỡng ngươi vĩnh viễn cũng báo không được hôm nay thủ vĩnh viễn cũng không đánh bại được ta lôi na thân thể cứng rắn ánh mắt sắp bén như là hai thanh ba mang đưa mắt nhìn tiêu hàn hồi lâu cùng tiêu hàn một trận chiến lôi na khắc sâu cảm nhận được tiêu hàn là cường đại c ỡ nào dù là cho dù là nàng lôi na vận dụng sau cùng trung cực tất sắc kỹ vẫn như cũ không làm gì được được tiêu hàn đáng giá lôi na sợ hãi chính là tiêu hàn sau khi chiến đấu vậy mà thần thái nhẹ nhõm tựa hồ còn không có sự xuất bản lĩnh thật sự nghĩ đến nơi này lôi na khắc sâu biết nàng cùng tiêu hàn trên l ệ c h trí lớn lôi na s o n g quyền nắm chặt trong lòng hạ quyết tâm báo thủ kia là nhất định chỉ là nhất định phải mạnh lên nghĩ đến nơi này lôi na một tiếng không h g ừ đi theo kỳ lâm tiến về b 2 0 i t ký túc xá t ố t kế tiếp chỉ có hai người các ngươi tiêu hàn đôi mắt nhìn về phía thụy manh manh cùng sắc vi sắc vi giá người cao gầy dung mạo mỹ lệ một đầu tiểu hồng sắc mái tóc càng vì đó hơn tăng thêm một chút dị vực phong tình tiêu hàn nhớ kỹ không sai nàng c ò n thích mặc một bộ đỏ ca rô màu xanh áo sơ mi mở mổ tờ sắc vi ghen là vi trùng động vận tải kỹ thuật hiện tại vẫn chỉ là đệ nhị siêu cấp chiến sĩ khoảng cách kế thừa thời không sắc vi xương hảo rõ ràng còn chưa đủ tư cách sắc vi ân vẫn là t r ư ớ c manh manh đi tiêu hàn d ừ n g một chút ánh mắt rơi vào sắc vi bên người một vị ánh mắt sắc bén dáng dấp rất xinh đẹp dáng người cũng rất tuyệt coi như cùng sắc vi đứng chung một chỗ cũng một điểm không khó coi trên người cô gái chỉ là thụy manh manh chợt nhìn qua cho người ta một loại nam nhân cảm giác tiêu hàn biết đây là bởi vì thụy manh manh ra thế thụy manh manh xuất từ nghèo khổ nhà đơn thuần thiện lương cố gắng lại đọc không tốt sách vì cung cấp đệ đệ mội mội đi học đại đa số thời điểm không phải tại phòng ăn làm nhân viên phục vụ chính là đi quán nét đương quản trị mạng cẩn trọng vì để cho phụ mẫu tiêu ngạo vui vẻ lại tầm thường vô vi sở dĩ đáp ứng tiến vào siêu thần học viện chỉ là bởi vì nghe nói nơi này có thể nhận lấy không tệ tiền lương phụ cấp có thể cải có ngạc, cái chẳng chính mục nói, thể thiện hoạt. thể Tiêu nhật Thụy Tiêu nhà mình gia đình sinh、hoạt. Manh Manh, ngươi có thể hạ đi nghỉ ngơi. Tiêu Hàn lệnh nhật nói. hạ hạ đi nghỉ ngơi. Thụy Manh Manh kinh Hàn huấn luyện nữ sinh hạng mục cả vậy mà đều là hạ đi nghỉ cả người gia ngươi đi ngơi. đi ngơi. đi ngơi. này luyện nữ là mà là ám đạo, đều lẽ vậy bất quá thụy manh manh nhưng không liên quan tâm cái này sắc bén mắt v ư ợ n g chớp chớp nhịn không được mà hỏi thăm chỉ là hạ đi nghỉ ngơi ta có chút vấn đề muốn hỏi tiêu hàn cười cười đối với cái này người hai mươi tuổi ra mặt nội tử có được không tệ độ thiệt cảm, hỏi manh manh có chút kích hỏi, có học có học chi thức có độ đi. động, không thiệt hỏi Thụy manh manh nhỏ hỏi, thể tính thể nhiều sinh hoạt chi thức sao? Có thể nơi này nơi này tệ tập rất thi máy sao, sao, bởi ằ n hơn tháng, không nói tiền lương g lái tới phải sao. sao. Ta một đã phụ cấp có b vì nghèo khổ xuất thân thụy manh manh mười phần để ý những thứ này tiêu hàn lông mày cao lại tiền lương phụ cấp thụy manh manh gật đầu nói đúng thế bọn hắn thế nhưng là nói nơi này tiền lương có thể phụ cấp gấp mười đâu ta đã tiến đến lâu như vậy có phải hay không nên đem tiền lương phụ cấp trước cho ta thụy manh manh nói đến lấy tiền ngựa khí càng ngày càng nhẹ rõ ràng có chút xấu hổ dừng một chút thụy manh manh lại vội vàng phất phất tay giải thích nói ta nhưng không phải là muốn rời đi nơi này chỉ là chỉ là những n à y tiền lương phụ cấp đối gia đình ta hết sức trọng yếu ta tính toán một cái t r ụ c tới thuế hẳn là cho ta hơn sáu nghìn khối tiền thụy manh manh nói xong lời cuối cùng ngay cả đầu đều không có ý tứ dưới đất thấp hai mươi tuổi liền ra nâng lên một ngôi nhà cung cấp đệ đệ mội mội đọc sách đích thật là khó cho nàng tiêu hàn vỗ vỗ thụy manh manh bả vai s ớ m nói yên tâm chuyện tiền lương một vóc dáng mà cũng sẽ không thiếu ngươi ngươi cứ việc huấn luyện chuyện này ta sẽ hướng lưu lão sư phản ứng một chút để hắn trong vòng một ngày xử lý hoàn tất thụy manh manh nghe xong tiêu hàn ngay cả thời gian đều xác định cảm thấy mười phần đáng tin cậy đối tiêu hàn độ thiện cảm cũng tăng lên một cái cấp độ cảm kích nói cảm ơn ngươi cảm ơn ta làm gì ta thế nhưng là đức ban ban trưởng tiêu hàn v ô v ô thụy manh manh bả vài nói t ố t hạ đi nghỉ ngơi đi thụy manh manh thần sắc mười phần kích động cao hứng gật đầu vâng ban trưởng a đúng rồi thụy manh manh vừa đi mấy bước tiêu hàn lại nói căn cứ ngươi ghen huấn luyện của ngươi hạng mục cùng những người khác rất khác biệt tiếp xuống mỗi ngày trong vòng hai mươi bốn giờ ngươi sẽ tùy thời lọt vào ta hoặc là những người khác công kích chú ý ta nói chính là hai mươi bốn giờ Ở tiêu r o bao n n g g đó quát ư ờ dùng ngủ, như Manh Manh trận mắt há hốc mồm mà ngừng chân nhìn cơm, chí hốc tắm thậm mắt mồm mà xem đi i Thủy t rửa, há xí. là À, hàn yên lặng nói, không Dùng phải đâu. chẳng ơ m tắm đi ngủ, t rửa, ậ m điểm, chí chịu đến tiêu hàn hoặc là những người khác công kích. c như thời phải gánh hàn những hàn h xí là là đến người tiêu Tiêu đều sẽ lẽ không biết nàng thụy manh manh vẫn là cái nữ h à i tử sao tiêu hàn trùng điệp gật đầu biết rõ nơi này hết thảy tiêu hàn thế nhưng là biết thụy manh manh ghen là nặc tinh đau nhọn có được siêu p h à m vật lý năng lực chiến đấu nhưng cũng, cũng không đủ cường đại thần lực cho nên thích khách là thụy manh manh nay sau phát triển chính xác phương hướng nơi này tiền nhưng cũng không tốt kiếm tiêu hàn mười phần đồng tình thụy manh manh đôi cái này bước lên một nhà trụ cột n h ư ợ c nữ tử độ thiện cảm cực cao sợ thụy manh manh cự tuyệt lại nói dù sao nơi này là địa phương nào nơi này chính là siêu thần học viện bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ địa phương ngay sau đem sẽ trở thành quốc gia trung cực vũ khí một khi từ nơi này tốt nghiệp ngươi chính là một cái vinh quang binh sĩ không chỉ có tiền lương liền ngay cả người nhà ngươi hưởng thụ đ ã i ngộ đều là những nhà khác đỉnh xa k é m xa đương nhiên quốc gia chúng ta là một cái tự do dân chủ quốc gia ngươi nếu là muốn rời khỏi cũng tuyệt đối không có người sẽ ngăn cả ngươi nguyên bản thụy manh manh còn muốn rời khỏi dù sao vậy đơn giản không có coi nàng là nữ nhân nhìn nhưng là nghe đến người nhà có thể hưởng thụ được rất nhiều quốc gia cho đ ã i ngộ ánh mắt biến mười phần kiên định vì đệ đệ muội muội ta tuyệt không rời khỏi tuất hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời tiêu hàn mỉm cười gật đầu đối cô em gái này trong lòng thật là vô cùng có h ả o cảm đương nhiên ngươi cũng sẽ không vĩnh viễn trở thành bị đánh lén đối tượng từ giờ trở đi ngươi có thể hai mươi bốn giờ không phân thời gian không phân địa điểm không phân trường hợp hướng tất cả đức ban học sinh khởi xướng đánh lén cũng bao quát ta ở bên trong mỗi khi ngươi đánh lén thành công mười người Tích luy thu hoạch được 10 khối luy nhất, chương chương nhất, nhất vạn nhân dân tệ thật không nhiều chỉ là đối với giống nàng dạng này nghèo khổ xuất thân người nghèo nhất vạn nhân dân tệ nhưng là có thể giải quyết nhà nàng đình rất nhiều phương diện kinh tế vấn đề đúng thế tiêu hàn mỉm cười biết thụy manh manh là mắc câu rồi chỉ là nàng thật cho là tiêu hàn tiền dễ kiếm à tiêu hàn gật gật đầu hơn nữa còn bên trên không không giới hạn nói cách khác nhiệm vụ này tại ngươi tốt nghiệp trước đó ngươi có thể lặp lại địa làm thụy manh manh một đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía tiêu hàn thật tiêu hàn gật gật đầu từ hệ thống trong thương thành hối đoái ra mười đạo ngọc giản vứt cho thụy manh manh ừng không giả đi thôi tiếp xuống thế nhưng là ngươi ma quỷ huấn luyện bắt đầu đương nhiên nếu là không tiếp tục kiên trì được ngươi có thể tùy thời lựa chọn đỉnh chỉ huấn luyện rời đi siêu thần học viện thụy manh manh ánh mắt kích động song quyền hơi nắm ta tuyệt không từ bỏ nhìn xem thụy manh manh rời đi thân ảnh tiêu hàn khẽ lắc đầu đáng sợ thụy manh manh còn không biết loại huấn luyện này chỗ kinh khủng bởi vì cần đánh lén người khác đồng thời còn muốn phòng ngừa bị người khác đánh lén cho nên đức ban tất cả học sinh đều là thụy manh manh được nhân thụy manh manh tại sau này thời gian không ngắn bên trong đem sẽ trở nên mười phần cô độc tiêu hàn làm tốt những này nhìn về phía sắc vi hiện tại tới phía ngươi sắc vi thần sắc có chút kích động cất cao giọng nói thời khác chuẩn bị tiêu hàn hơi s ữ n g sở tại tất cả đức ban học sinh bên trong chỉ có sắc vi đối phương pháp huấn luyện của hắn mười phần phối hợp nghi hoặc thì nghi hoặc tiêu hàn còn là để phân phó nói sắc vi lộ ra phía sau lưng của ngươi sắc vi theo lời quay người đưa lưng về phía tiêu hàn tiêu hàn lại lần nữa phân p h ó nói ta nói là lộ ra ngươi phía sau lưng không phải để ngươi đưa lưng về phía ta À, sắc vi rõ ràng ngây ra một lúc nàng có chút nghe không hiểu thì thảo hỏi ngươi nói là lộ ra giá thị tiêu hàn gật gật đầu ừng đúng thế sắc vi trần c h ờ một chút hỏi cần lộ ra bao nhiêu một chút xíu là được tiêu hàn d ừ n g một chút lại nói đương nhiên nếu là không dễ dàng chúng ta đi gian phòng cũng được sắc vi trần c h ờ nhìn xem một bên vẫn đang nhảy lâu đức ban nam sinh nhẹ nhàng gật đầu được đi theo tiêu hàn sắc vi đi tới một gian trong phòng học đóng kỹ cửa sổ phân phó nói có thể bắt đầu sắc vi gương mặt t ư ớ n g đỏ cùng tiêu hàn một chỗ một phòng làm vì một cái nữ hài tử trong lòng dù sao có chút không thả ra đưa mắt nhìn tiêu hàn một hồi lâu cắn răng một cái nàng biết nghĩ phải biến cường đại nhất định phải dựa theo tiêu hàn tới làm ra ngoài tín nhiệm sắc vi lại lần nữa đưa lưng về phía tiêu hàn ngọc thủ giải khai nút thắt áo sơ mi t r t xuống lộ ra một nhỏ một phần nhỏ làn da làn da lộ ra diện tích không nhiều còn không có những cái k i a quý khí cùng thời thượng cùng tồn tại hình trái tim lộ lưng lễ phục dạ hội nhiều rút da tiêu hàn ngón tay dán chặt lấy bộ ngực của mình đồng thời ý niệm tập trung vào phần lưng của hắn len k e n chúc mừng ngươi sử dụng rút da thần thông rút da xuất từ thân phi hành đấu kỹ tử vân dực cường hóa bản hệ thống vừa r ứ t lời tiêu hàn đầu ngón tay bên trên có một đôi màu đen bỏ túi hình cánh nhỏ cánh t r u n g quanh có đại biểu cho độc thuộc tính nhạt hảo quang màu xanh lục cùng lôi thuộc tính ngân sắc vầng sáng làm tốt những này tiêu hàn ngón tay hướng phía sắc v i phần lưng chạm đến trắng non da thịt mười phần mềm nhẵn có một cỗ chăn lông cảm nhận người muốn làm gì sắc vi thân thể mềm mại cứng ngắc thân hình màu lam vầng sáng thoáng hiện có kháng cự trong lòng muốn vận dụng vi trùng động kỹ thuật thoát đi tiêu hàn mà chảo đừng n ú c n í c h tiêu hàn quát nhẹ tâm niệm vừa động một sợi đấu khi đem sắc vi cho trói buộc chặt để sắc vi không thể động đậy đồng thời tiêu hàn ra lệnh dung hợp len k e n chúc mừng ngươi sử dụng dung hợp thần thông khiến cho sắc vi tập được phi hành đấu kỹ tử vân dực cường hóa bản sự tình giống như này hết tà đáp án hiển nhiên là phủ định len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ siêu thần học viện cố sự tuyến khiến cho sắc vi có được phi hành đấu kỹ tử vân dực cường hóa bản tránh khỏi s ắ c vi nhận lấy mọt gan ạ lệnh băng máy móc chi dực ban thưởng điểm kinh nghiệm năm triệu điểm ban thưởng điểm khoán một triệu điểm dựa theo ban đầu cố sự tuyến thuật s ắ c vi có thể phi hành đều là bởi vì đạt được lệnh băng trợ r ú t bây giờ sớm để s ắ c vi thu được năng lực phi hành tự nhiên lật đổ cố sự này tuyến lật đổ cố sự này tuyến tiêu hàn liền thu được điểm kinh nghiệm ban thưởng hơn nữa còn là dòng g ã năm trăm vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng chật chật chật quả thực khả con a ngươi đối ta động cái gì sắc vi phượng mi cau lại trở tay sờ lấy nàng phía sau lưng của mình tại sao ta cảm giác phía sau lưng ngứa một chút mà lại còn ấm áp tiêu hàn mỉm cười khu động thần lực ở phía sau lưng ấm ngứa địa phương thử một chút sắc vi theo lời khu động thần lực ở phía sau lưng h u đông nhiên sắc vi sau lưng mở rộng ra một đôi rêu cánh chim màu đen cánh chim sắc bén như đ a o trên đó lại có lục sắc cùng ngân sắc quang mang lưu động cái này sắc vi mậu bức ngây ngốc nhìn xem sau lưng nàng hai cánh yên lặng nói ngươi cho ta một hai cánh xoạt xoạt sắc vi thân là tử vân dực chủ nhân mới có thể cảm nhận được cánh chim lông vũ sắc bén ôm thử một lần ý nghĩ nhẹ nhàng khẽ động chơi ạ cánh chim vậy mà tùy tiện ở trên vách tường lưu lại một đạo bắt mắt vết tích cắt r a xi măng liền ngay cả cốt thép đều bị trực tiếp chặt đứt c ò n nang cánh chim lại là không có để lại bất kỳ vết tích cánh chim chi sắc bén cùng cứng rắn tuyệt đối tại h ắ c giáp phía trên ừng tiêu hàn gật gật đầu ngươi là thiên sứ theo sắc vi cũng chỉ có thiên sứ mới có thể để các nàng bảo vệ người có thể có được cánh không phải tiêu hàn lắc đầu vậy là ngươi á c ma sắc vi ngữ khí có chút ngưng trọng cũng không phải tiêu hàn lại lần nữa lắc đầu vậy sao ngươi sẽ có được cái này hai cánh sắc vi nghi ngờ cho đến tận này trừ ra thiên sứ cùng á c ma trong chư thiên còn không có cái khác t r ù n g q u ầ n có thể có được cánh ngươi có thể đem ta coi như là thần tiêu hàn cười cười thần sắc vi đầu tiên là nghi hoặc dừng một chút nghĩ đến tiêu hàn cường đại tiêu hàn như còn không thể nói là thần như vậy trong c h ư tiên cũng không có thần phi hành trạng thái ngươi có thể tiếp tục bao lâu tiêu hàn hỏi sắc vi thử k h ô n g chế cánh chim chân chấn một hồi lâu mới trả lời bằng vào ta hiện tại năng lực đáng sợ chỉ có thể duy trì hai giờ hai giờ sau tiêu hàn d ừ n g một chút tử vân dực thế nhưng là bị hắn từng cường hóa mười phần tiêu hao đau khí trừ phi có được đấu hoàng cảnh giới nếu không mới có thể cả ngày địa tiếp tục sử dụng tử vân dực tiêu hàn đ o á n chừng bây giờ chỉ là đệ nhị thần thể sắc vi không sai biệt lắm có được tương đương với đấu vương sức chiến đấu ừ m sắc vi gật gật đầu ánh mắt mười phần kích động nàng vậy mà có thể trao liệm cựu thiên thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi mốt lung tung chọn một sắc vi tiêu hàn trịnh trọng nói về phần huấn luyện của ngươi cùng những người khác rất khác biệt gần nhất trong khoảng thời gian này cho ta càng không ngừng sử dụng từ văn dực thuần thục nắm giữ nó lúc nào ngươi có thể thuần thục nắm giữ nó ta lại đối ngươi tiến hành phía sau chuyên môn huấn luyện hạng mục tiêu hàn đồng tử tản ra ánh sáng nóng bỏng mang tiêu hàn cũng cùng người khác rất khác biệt nghị phải biến đổi đến mức cường đại chỉ có phá vỡ cố sự tuyến thu hoạch điểm kinh nghiệm vẹn vẹn để sắc vi sớm thu được năng lực phi hành liền phần thưởng năm trăm vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng nếu để cho sắc vi sớm có được đệ tứ thân thể như vậy tiêu hàn lại đều sẽ đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm ban t h ư ở n g đâu một khi sắc vi thu được đệ tứ thân thể càng là có thể ngăn cản sạch cùng mọt gạ nạ chờ ác ma vì lưu chắc hẳn ban thưởng điểm kinh nghiệm nhất định là vô cùng vô cùng vô cùng phi thường khổng lồ tuân mệnh sắc vi cảm kích nhìn xem tiêu hàn cường đại như thế cánh chim tiêu hàn nói đưa liền đưa dừng một chút sắc vi yếu ớt mà hỏi thăm chỉ là người đưa ta cánh chim chính ngươi đâu tiêu hàn cười cười lạnh nhạt nói muốn trao liệm c ử u thiên không nhất định nhất định phải cánh chim huống chi ta nếu làm ớn không lo không có cánh chim lại tới đây có một đoạn thời gian đã tới thân là địa cầu một phân tử tiêu hàn liền có cần phải thủ hộ nơi này vì chống cựu chu thiên giáng lâm bảo hộ địa cầu c ô n g hiến hắn một phần lực lượng của mình chính vì vậy tiêu hàn mới không có rút ra sắc vi cắt tiểu luân bọn người trên thân siêu cấp g e n đương nhiên những này siêu cấp ghen tiêu hàn cũng căn bản trướng mắt đánh nhau toàn bộ nhờ tính toán không có chút nào nhiệt huyết cũng không tốt chơi trừ r a không thích còn có một nguyên nhân trọng yếu khác trở lại chuyện chính tiêu hàn mặc dù đưa cho sắc vi tử vân d ự c lại là thu được năm trăm vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng mà lại tiêu hàn thế nhưng là biết đấu phá vị diện còn có một cái so tử vân d ự c càng cường đại hơn cánh chim chờ đợi lấy tiêu hàn đi cấp đoạn tiêu hàn dự định ở chỗ này di lưu trong vòng ba tháng tận khả năng khả địa để địa cầu mạnh lên. một ạ n lên. h m b ê nháy Sắc Vi á n mắt chăm một Đem Tiêu Tiêu từ trong, sốt ruột. tự thân ngây ngốc nhìn chăm chú tiêu Hàn. Tiêu hàn đồng từ bên trong, có một vòng người chú có cho h đưa bảo vật k c còn có Sắc còn ánh như Không nội không nên sóng, không n thể thế phải mắt tâm sốt ruột. Vi do tạo vì à c ả mắt thấy tâm một thế tư Một như này, m động. đại nào công người Cái cái ngáy là vô A. sắc vi cải biến đối tiêu hàn ấn tượng cảm kích nói cám ơn ngươi tạ tiêu hàn hơi s ư ớ n g sở tự nhiên còn không biết sắc vi hiểu lầm hắn tiêu hàn ánh mắt sốt ruột là bởi vì đấu phá vị diện còn có một đôi cường đại hơn cánh đang đợi hắn kia cũng là tiêu hàn một cái cơ duyên tiêu hàn từ hệ thống trong thương thành hối đoái ra một khối ngọc giản vứt cho sắc vi phân phó nói khối ngọc này giả ngươi cầm mỗi ngày nếu là bị thụy manh manh cướp đoạt huấn luyện của ngươi trình độ sẽ gấp bội trái lại nếu là từ thụy manh manh trong tay thu được một khối ngọc giản ngươi đem có thể làm cho cùng ngày huấn luyện hạng mục giảm bớt một nửa sắc vi tiếp nhận ném tới ngọc giản thông t u về nàng có thể tưởng tượng như thế mà vì thụy manh manh sau này đem sẽ trở nên mười phần cô độc tuy thời đều muốn mặt đối với người khác đánh lén tiêu hàn phất phất tay tuất đi thuần thục nắm giữ tử vân d ự đi vâng sắc vi nhận lấy ngọc giản đối tiêu hàn trào theo tiêu chuẩn quân lễ c h ờ một chút tiêu hàn đã ra khỏi phòng đột nhiên hô chờ sắc vi quay đầu nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi chẳng lẽ đôi ta nói liền không có một chút điểm bài xích trong lòng sao sắc vi thẳng tắp mà đứng giống một sĩ binh sinh ra ở võ tướng thế gia sắc vi minh lộ ra rất tốt giáo dục giải thích nói ta một mực hy vọng có một người có thể huấn luyện ta ngươi đánh bại liệt dương tinh chủ thần lôi na ta nghĩ ngươi chính là một người như vậy ta đã chuẩn bị sẵn sàng mặc kệ ngươi làm sao đôi ta ta đều sẽ tuyệt đối phục tùng h u sắc vi một câu dứt lời cánh chim chấn động một hạc trùng thiên t i ê u hàn nhìn qua bay lượn bầu trời quen thuộc tử vân d ự c bóng hình xinh đẹp đầu ngón tay tàn ấm di lưu ánh mắt phức tạp cũng không biết suy nghĩ cái gì tại tiêu hàn chính đang gia tăng thời gian huấn luyện c á c tiểu luân sắc vi chờ tương lai thủ hộ địa cầu thần lúc địa cầu bên ngoài văn minh cũng từ từ không an tính lại chuẩn xác mà nói là đúng cầu bắt đầu không an tính lại vạn mét không trung địa cầu trên tầng mây ngạn làm sao bây giờ minh h à hệ thao thiết sắp đại quy mô tiến quân địa cầu mà siêu thần học viện lại cự tuyệt trợ giúp của chúng ta một vị thân mang ngân sắc khôi giáp ba ngàn tóc vàng phía sau có cánh chim trắng nuốt thiên sứ đối khắc một cái quả táo mặt cao ngạo thiên sứ hồi báo trước tôn trọng địa cầu siêu thần học viện ý kiến đi dù sao chúng ta cùng siêu thần học viện bây giờ không phải địch không phải bạn không thể quá mức can thiệp thiên sứ ngạn ngắm nhìn phương xa tầng mây ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng dị sắc ở chỗ này ta thấy được thái dương chi quang còn chứng kiến ngân hà chi lực cùng nặc tinh chiến thần à, nhìn ra xa bên trong thiên sứ ngạn ánh mắt nghi ngờ kỳ quái tại sao có thể có người biết phi hành đây chính là cánh thiên sứ cái gì thiên sứ ngạn sau lưng hai vị thiên sứ ánh mắt kinh ngạc làm sao đẳng cấp không đủ các nàng còn không nhìn thấy mấy trăm cây số bên ngoài phương xa a không đúng thiên sứ ngạn lắc đầu đây không phải là cánh thiên sứ phía trên căn bản không có bất luận cái gì thiên sứ ghen khí tức mà lại cho đến tận này vương cũng không có đem cái nào thiên sứ ban thưởng phối cấp người địa cầu thiên sứ ngạn trấn kinh trừ ra những này cũng bởi vì kê hai cánh tốc độ cực nhanh không nói trong mơ hồ cánh còn có phong lôi c h i lực sinh ra mà lại cánh lông vũ lóe ra nhiếp nhân t â m phách hàn mang tựa hồ là dùng ngầm túc ngân chế tạo giống như ngầm túc ngân a đây chính là thần thánh cậy ồ thiên sứ c h i vương vũ khí trong bảo khố mới có cứu cực vũ khí loại này cứu cực vũ khí mười phần sắc bén có thể tùy tiện mở ra đệ nhất đệ nhị đệ tam thậm chí là đệ tứ thần thể thiên sứ ngạn khẽ lắc đầu chậm rãi thở ra một hơi thầm nghĩ hy vọng là ta nhìn lầm đi dù sao lấy địa cầu ở vào hạch tiền văn minh khoa học kỹ thuật còn không biết ngầm túc ngân bực này trong vũ trụ thiên nhiên hợp thành vật tồn tại mà lại trên địa cầu cũng không có ngầm túc ngân bực này cực kỳ hiếm có vật chất ngạn tại thiên sứ ngạn ngẩn người thời điểm một đạo tin tức từ tinh không xa xôi chuyển đến vương thiên sứ ngạn ngón tay thành kiếm chống đỡ lấy h u y ệ t thái dương trên địa cầu có ngân hà chi lực xem hắn phải chăng có thể phối thêm bên trên ngươi sư phó ta hơn bảy ngàn tuổi thiên sứ ngạn hiển nhiên có chút không nguyện ý liên xưng hô đều biến đổi thân cận một chút đúng vậy ngươi cũng hơn bảy ngàn tuổi thành thục một điểm tim sẽ không nát thành thổ nhưỡng nam thần thần thánh c ổ thanh âm lại lần nữa chuyển vào thiên sứ ngạn trong đầu nhưng hắn thực sự quá nhỏ thiên sứ ngạn vẫn như cũ có chút kháng cự nói thật nàng thế nhưng là đường đường ti chức thần thánh hộ vệ canh trái là thẩm phán thiên sứ thần thánh cầu hai đại hộ vệ một trong để nàng tìm một người địa cầu vẫn là một cái hơn hai mươi tuổi người địa cầu nội tâm như thế nào lại nguyện ý đâu một trăm vạn năm sau đâu thần thánh cầu thanh âm lại lần nữa vang lên Ê! thiên sứ ngạn có chút kinh ngạc đúng vậy à một trăm vạn năm sau ngân hà chi lực cũng chính là so với nàng thiên sứ ngạn nhỏ một chút như vậy mà thôi chỉ là thiên sứ ngạn nội tâm vẫn như cũ có chút kháng cự địa cầu chiến sĩ có thể nào tồn tại một trăm vạn năm a thiên sứ ngạn vừa dứt lời trong đầu thần thánh cỡ ổ thanh niên xuất hiện một vòng kinh nghi thậm chí có một vòng bối rối làm sao có thể vương thế nào thiên sứ ngạn sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm nàng đi theo thần thánh cỡ ổ đến nay cái nào sợ sẽ là tao ngộ tiên thiên sử vương hoa diệp t ử thân cát ác ma chi vương mọt ga nạ nàng tôn kính nữ vương cũng chưa từng xuất hiện qua như thế kinh nghi lại dẫn một vòng hốt hoảng n g a khí đối thoại yên lặng một lát thần thánh t y ồ thanh âm lại lần nữa truyền đến ngạ đã ngươi không hợp ý ngân hà chi lực không bằng nhìn xem một người khác ai ta không biết nữ vương ta thật không biết hắn thật kỳ quái ta thế nhưng là thần thánh t y ồ lại còn đọc đến không được hắn bất kỳ tin tức gì thậm chí ta không biết hắn đến cùng là người hay là g i ã thú ách nữ vương thiên sứ ngạn kinh ngạc chương á i này, c ẳ n g phải là để nàng lung tung ba trăm bảy mươi hai hoàng thôn sự kiện hoa hạ quốc cự hạ thị ổ ổ hương hoàng thôn a mau nhìn đó là cái gì hoàng thôn trên đường phố mấy cái người đi đường tại đầu đường bên trên đi lại hoặc chống đỡ quốc hoặc chọn đánh hoặc tay kéo dò chuốc hoặc ba bốn năm người tập hợp một chỗ trò chuyện với nhau hôm nay lấy được chuyện mới mẻ đột nhiên một vị thôn dân tay chỉ bầu trời nét mặt đầy kinh ngạc chỉ gặp tại một cái cao cao đường dây cao thế tuyến cán bên trên một thân ảnh màu đen từ không chậm rãi hạ xuống chơi ạ lão lưu dám đánh cược hắn cả một đời đều chưa từng gặp qua dạng này người nói cho đúng là quái vợt nàng ba ngàn tóc đen chạm vai phía sau có một đôi màu đen giống như là con rơi đồng dạng cánh chim cả người chậm rãi hạ xuống động thái mười phần nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống đất nàng quét mắt vây xem hoàng thôn b á c h tính cuối cùng ánh mắt khóa chặt một cái đòn khiêng lấy q u ố c thanh niên nông dân trên thân di chuyển bước liên tục chậm rãi hướng phía cái sau tới gần hoa thảo chống đỡ q u ố c thanh niên nông dân ngây ngẩn cả người khoảng cách lấy gần như vậy thanh niên nông dân mới phát giác đối phương còn mọc ra một đôi nhọn lỗ thai t ử s ắ c bờ môi t r ó n g mắt màu xám cái này cách gắn m ặ c thật sự là quá đậm thanh niên nông dân không rõ rõ ràng đẹp mắt như vậy khuôn mặt làm gì nhất định phải đem mình chỉnh thành cái dạng này cũng may hiện tại là xã hội hiện đại k ý trang dị phục nhiều người đi cho nên thanh niên nông dân cũng không có bị mọt ga nạ cách gan mặc hù đến mọt ga nạ ánh mắt lóe ra hảo quang màu xám nhìn chăm chú thanh niên nông dân tử môi thân khải bật hơi nhược phương dễ nghe thanh âm phảng phất đến từ thiên quốc a không là tới từ địa ngục đã lâu không gặp ơ ô ơ ô thanh niên nông dân lông mày cao lại vừa muốn nói chuyện mặc gã nạ b ư ớ c kế tiếp hành động thế nhưng là ngạnh xinh xinh đem thanh niên nông dân cho nuốt xuống chỉ gặp mặc gã nạ r ố i da trắng n o á n ngọc thủ giống như là gặp được tình nhân cũ ngón tay chạm đến lấy thanh niên nông dân gương mặt thâm tình nói ngươi nhưng ta nhớ đến chết rồi hoa thảo hành động này quả thực đem thanh niên nông dân làm cho giật mình thanh niên nông dân thầm nghĩ trong lòng mẹ nó cái này chẳng lẽ đụng phải bị điên rồi thanh niên nông dân quả thực là bị hù dọa liền xem như bệnh tâm thần dựa theo pháp luật hắn cũng không thể thương tổn người ta ngữ khí chi ngô đạo ta không phải ở ồ ngươi nhận lầm người ta là thái khô hôn thanh niên nông dân muốn rời xa cái này phát tình nguy hiểm nữ tử hắn vừa định phóng ra bước chân lại là kinh ngạc phát hiện hai chân căn bản không để cho gì sai sự ngay sau đó để hắn khắc họa một sinh sự tình phát sinh m ộ t gà nạ bờ môi khinh động làm một nụ hôn hình cho hắn đánh một ngày hôn gió một đạo vô hình năng lượng hướng phía thanh niên nông dân đầu tập kích mà đi thanh niên nông dân ánh mắt tan rã lắc lư mấy lần b ợ môi lẩm bẩm nói thương quá a thanh niên nông dân mê luyến trong chốc lát ngay sau đó một cô kịch liệt đau nhức từ cái chán bên trong sinh ra cảm giác kia liền xem như một con bọ cạp chui vào đầu góc của ngươi bên trong nỗi điên tựa như muốn tìm động chui kịch liệt đau nhức đau lấy thanh niên nông dân yên tâm thủ hạ quốc ôm đầu kêu rên không thôi a a a thanh niên kêu thảm một tiếng cao hơn một tiếng đột nhiên một đạo màu đen khí tức từ thanh niên nông dân trong thân thể toát ra hù dọa thôn dân chung quanh từng cái rời xa có ít người đã bắt đầu cầm điện thoại di động lên báo cảnh sương mù màu đen xuất hiện mười phần nhanh trong n g á y mắt liền bao phủ thanh niên nông dân ban sơ từ thanh niên nông dân phần lưng mở rộng ra một đôi chất thịt cảm giác con rơi hai cánh ngay sau đó thân hình tăng cao đợi đến hắc vụ tán đi xuất hiện một chỉ mặc áo giáp cao tới ba mét cự nhân thái không đâu một bên thôn dân hoàn toàn bị hết thể trước mắt do sợ t r u n g quanh sớm đã không có thái không thân ảnh chỉ có cái này xem r a tản ra tả khí con rơi cự nhân nữ vương chúng ta lại bị đánh bại ơ ồ ánh mắt vô cùng tôn kính mà nhìn xem mặt gà nạ không có việc gì đánh bại mà thôi có gì ghê gớm đâu mặt gà nạ ngữ khí mười phần bình thản thản nhiên nói chỉ muốn các ngươi còn sống chúng ta liền sẽ có hy vọng nữ vương nơi này là nơi nào ơ ồ nhìn xung quanh bốn phía mò hỏi địa cầu cũng chính là ô hàng tinh hệ thủy lam tinh ô hàng tinh hệ thủy lam tinh chúng ta làm sao tới nơi này bởi vì nơi này có siêu thần học viện là cơ lan hiệu trưởng thành lập vũ trụ mới hy vọng nơi sinh ra mọt gã nạ hồi đáp mới hy vọng ha ha từ chung quanh công trình kiến trúc nhìn bọn hắn nhưng không là bình thường lạc hậu a ở ổ ánh mắt quét mắt dân chúng chung quanh có ít người cầm quốc chọn gánh nhìn đến nơi này ở ổ ánh mắt càng thêm k i n h thường chớ khinh thường nếu là cơ lan hiệu trưởng nhìn chúng hy vọng nơi sinh ra chúng ta liền không thể khinh thường thao thiết tiền trạm bộ đội liền muốn đến địa cầu t ẩ y ổ cái kêu bích cao cũng điều động thiên sứ hàng lâm nơi này chúng ta nhất định phải nhanh tổ kiến mới quân đội đừng núp đ í c h mọt gà nạ một câu dứt lời một đạo quát tháo âm thanh từ chung quanh truyền đến đội danh vọng đi nguyên lai là một người cảnh sát nghe hỏi mà đến kéo lấy súng ngắn họng súng cẩn thận mà đối với mọt gà nạ nha súng ngắn đây là dùng để công k í c h sao cùng loại với kiến lính m ộ t gà nạ ánh mắt cực kỳ khinh thường có được đệ tứ thần thể nàng đừng nói súng đ g ắ n chính là đạn hạt nhân đều không tổn thương được hắn h i u m ộ t gà nạ dội ra ngọc thủ trong mắt một đạo sắc bén quang mang c h ấ p động chỉ gặp cái kia cầm súng cảnh sát đụng phải một cỗ lực lượng vô hình chế trụ lấy hết hầu thoát ly mặt đất ta đi tình huống này quả thực đem xem náo nhiệt thôn dân giật mình kêu lên một màn quỷ dị lại lần nữa xuất hiện cái kia cầm súng cảnh sát thân trên t u ô n ra nồng đậm hát vụ phát ra từng tiếng trầm muộn tiếng kêu thảm thiết đừng sợ mọt gà nạ phất phất tay ta là đến đem cho các ngươi tiến hóa hoàng kim bạch ngân trăm năm tuổi thọ ha ha các ngươi theo đuổi đồ vật cũng không tránh khỏi quá nhỏ bé đại đạo lý ta liền không nói chính các ngươi trải nghiệm đi tại thôn dân trong lòng đối mọt gà nạ cảm thấy chất vấn thời điểm người cảnh sát kia đã bị ác ma hóa phía sau mọc ra một đôi màu đỏ ác ma chi dực trên đầu mọc ra hai cái sừng trên thân cơ bắp vững chắc tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng bị ác ma hóa cảnh sát thử vỗ cánh chim thân hình của hắn vậy mà coi là thật chậm rãi lên không chủ nhân đừng kêu chủ nhân muốn gọi nữ vương vâng nữ vương bị ác ma hóa cảnh sát tay chỉ một cái phương hướng ánh mắt sốt ruột mà hỏi thăm nữ vương cái cô nương kia thật xinh đẹp ta có thể hưởng dụng sao đương nhiên có thể h i u Đạt được mọt gạ nạ, nạ rất hài lòng thôn dân biểu lộ các ngươi đều là sinh vật có trí khôn thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nhiều lời nhìn thấy vừa rồi hết thảy các ngươi hẳn là có thể minh bạch các ngươi không thể chống cự chiến tranh sắp ở địa cầu bộc phát đi theo ta sinh mệnh vượt qua một ngàn năm có thể ném đồng đống có thể bay có thể không có điểm mấu chốt chỉ là các ngươi nhất định phải đối một nữ nhân bảo trì kính sợ kia chính là ta ác ma c h i vương mọt gan ạ kẻ tin ta đến vĩnh sinh cái gì một ngàn năm có thể lưu ném đồng đống có thể bay có thể không có điểm mấu chốt ta tin ngươi ác ma c h i vương không nữ vương cầu ngươi nhận lấy đầu gối của ta đi phù phù phù phù phù phù nhận dụ hoặc có một phần nhỏ thuần phát thôn dân trong lòng l âm u một mặt bị vô hạn phóng đại từng cái tranh nhau chen lấn hướng lấy mọt gà nạ quỳ xuống được mọt gà nạ ngón tay thành kiếm đối ở ồ nói ở ồ đem tất cả thần phục ta người toàn bộ đưa đến ác ma số một là chỉ là nữ vương người muốn đi đâu ở ồ tò mò hỏi siêu thần học viện nữ vương nơi đó thế nhưng là để phòng xâm nghiêm ha ha để phòng xâm nghiêm cho cười tại ta mọt gà nạ trước mặt trên địa cầu siêu thần học viện cũng xứng xưng lấy bên trên là đ ể phòng xâm nghiêm mặt gà nạ không để ý tới ở ổ tâm niệm vừa động trực tiếp t ử biến mất tại chỗ thấu chương s o n g chương ba trăm bảy mươi ba ta dễ dàng sao huấn luyện viên ngươi dự định huấn luyện như thế nào chúng ta kỳ lâm thần sắc có chút kích động nhìn chăm chú tiêu hàn cắt tiểu luân triệu tín bọn người liền không nói sức chịu đòn trải qua một ngày nhảy lầu đã lên một bậc thang còn sắc vi không có thực tế đột phá nhưng lại thu được tiêu hàn tặng cho tử vân dực trải qua một ngày quen thuộc đã có thể bay lượn bầu trời vận dụng tử vân rực bộ phận năng lực thật to mà tăng lên nàng cá nhân chiến đấu lực kỳ lâm tiêu hàn ánh mắt nhìn về phía kỳ lâm cái này chỉ có thần hạ đệ nhất ghen tay b á n tỉa hỏi con mắt của ngươi xem năng lực trước mắt là nhiều ít kỳ lâm thành thật trả lời có thể thấy rõ một ngàn mét bên ngoài con ruồi hai ngàn mét bên ngoài bốn ngàn mét trong vòng ánh mắt liền tương đối mơ hồ ừ n cũng không tệ lắm tiêu hàn khích lệ gật đầu Có được thần hà một đời gen, có thể có được cường lực, chút, có được ngại vật đâu, lại có đời đáng đâu, như Dưng thần một thể thế mắt một trướng vật thể hàm hỏi, thấu thị nhiều gen, năng nếu ngại ngươi là xem siêu lại quý. kỳ h cách xa. Trước mắt nóng hình ảnh quân dụng thiết bị, có thể thấu thị o ả n nóng quân dụng măng. g Trước có xa. xi mắt mét dày bị, k lâm chi tiết hồi đáp ta nói không phải quân dụng thiết bị mà là hỏi ngươi tự thân tại không n g ư ợ n dùng quân dụng thiết bị tình hồn giới ngươi lại có thể thấu thị nhiều khoảng cách xa tiêu hàn lại lần nữa hỏi cái gì không n g ư ợ n dùng quân dụng thiết bị cũng có thể thấu thị kỳ lâm yên lặng mà nhìn xem tiêu hàn vì cái gì không thể tiêu hàn cười cười cũng bất quá quá nhiều địa biện luận tâm niệm vừa động đồng tử chuyển thành màu đen như mực trên thân xuất hiện một vòng màu đen hôn hoàn t r u n g quanh cỏ cây nhanh chóng trong suốt hóa bởi vì lúc này là ban đêm rất nhiều không thể miêu tả hình tượng xuất hiện tại tiêu hàn ngay dưới mắt tiêu hàn mặt tường đỏ hô hấp có chút gấp rút tâm thần khó khăn từ những cái kia không thể miêu tả hình tượng bên trong từng cái rời nhìn về phía ngoài trăm thước cây cột đá lạnh nhạt nói manh manh ngươi tránh ở nơi đó là muốn đánh lén ta đây vẫn là muốn đánh lén kỳ lâm hay là lôi na manh manh manh manh chẳng lẽ tránh ở đâu kỳ lâm cùng lôi na kinh ngạc nhìn về phía cái kia cây cột đá cây cột đá rất lớn đứng tại bọn hắn nơi này căn bản không nhìn thấy có người hay không trốn ở cây cột đá đằng sau thế nào còn chưa chịu đi sao tiêu hàn mỉm cười ngón tay nhấc câu một viên hòn đá nhỏ bị g i ậ n dắt lơ lửng ở giữa không trung đón lấy tiêu hàn ngón tay búng một cái hòn đá nhỏ bắn ra bắn về phía cái kia cây cột đá a một tiếng kêu đau thét lên từ cái kia cây cột đá chuyển đến ngay sau đó để kỳ lâm cùng lôi na khiếp sợ một màn xuất hiện cây cột đá điểm mụ chỗ quả nhiên có một bóng người xinh đẹp mượn hát cá m i ể m hộ nhanh chóng trốn vào một bên trong đại lâu ách ách kỳ lâm cùng lôi na yên lặng mà nhìn xem tiêu hàn cái này đơn giản chính là mắt nhìn xuyên tường a có phải hay không rất â m mộ tiêu hàn nhìn về phía lôi na cùng kỳ lâm hoa thảo tiêu hàn cái này xem xét không thể bảo là không quan trọng chưa thu hồi đồng tử võ hồn tiêu hàn ánh mắt bắn ra tại kỳ lâm trên thân kỳ lâm trên người quần áo nhanh chóng trong suốt hóa nhìn xem tiêu hàn hô hấp lại lần nữa gấp rút đ ư a ánh mắt nhìn về phía lôi na thời điểm máu m ũ i rốt cục không tự chủ chảy ra kỳ lâm cùng lôi na trong lòng một bẩm phượng mi nhao nhao cao lại vô ý thức nhìn về phía chính các nàng trong lòng nghi ngờ không sai a các nàng mặc quần áo đâu mà lại quần áo còn rất thục nữ đâu cái kia huấn luyện viên ngươi có thể hay không không muốn nhìn chúng ta như vậy kỳ lâm thần sắc có chút khó chịu tại tiêu hàn trước mắt nàng có xích loại h ảo giác không chỉ có kỳ lâm liền ngay cả lôi na cũng có được loại này h ảo giác ban ngày huấn luyện đạt được lưu láo sư tán thành tiêu hàn không còn là đức ban ban trưởng mà là siêu thần học viện một vinh quang huấn luyện viên ừ m tiêu hàn hít vào một hơi thật dài thu hồi đồng tử võ hồn huấn luyện viên ý của ngươi là không phải nói ta cũng có thể có được thấu thị năng lực kỳ lâm vừa nghĩ tới thấu thị hai chữ gương mặt nhịn không được cừng đỏ đáng sợ vừa rồi nàng đã bị tiêu hàn nhìn toàn bộ đi ừ m bất quá là cùng loại với thấu thị năng lực tiêu hàn dừng một chút hỏi ta hỏi ngươi nóng thành giống vì sao có thể thấu thị bởi vì nó có thể trinh sát đến khác biệt trình độ nhiệt độ đồng thời tiến hành phân biệt t ố t ta hỏi lại ngươi lúc có người thân ở sau lưng ngươi nhìn chăm chú ngươi ngươi là có hay không cũng có thể có cảm ứng đúng vậy huấn luyện viên kia là được rồi loại cảm ứng này chính là người bẩm sinh thân ngươi đều thần hà một đời ghen có được siêu phàm năng lực cảm ứng cái này cũng liền sáng tạo ra ngươi tay bắn tỉa thân phận huấn luyện của ngươi hạng mục rất đơn giản đeo cái này vào mũ giáp trong bóng đêm cảm ứng sự vật không ngừng mà giảm xuống mũ giáp phụ trợ thẳng đến ngươi có thể dễ dàng cảm ứng được một trăm cây số bên trong tất cả sự vật tiêu hàn đưa ra một cái mũ giáp cái này mũ giáp thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra hắn hai trăm vạn điểm khoán đương nhiên tiền này lưu lão sư đã thanh toán xong mũ giáp tên là thần thức mở rộng khí có thể trình độ lớn nhất địa kích người sống cảm ứng ghen đối với kỳ lâm mà nói là một cái chế tạo riêng thần khí vâng huấn luyện viên kỳ lâm mừng rỡ trong lòng đội nó lên chỉ là một cỗ cảm giác đau đớn chuyển đến đau kỳ lâm tranh thủ thời gian lấy xuống mũ giáp đừng nóng đội từ từ sẽ đến cơm u ố n từng miếng từng miếng một mà ăn cô nàng muốn từng bước từng bước cua rục tốc bất đạt tiêu hàn dạy bảo nói ách kỳ lâm làm một quân hoa làm sao nghe đều cảm giác lời này liền cảm thấy thế nào khó chịu lập tức cũng bất quá nhiều suy nghĩ sâu xa đưa mũ giáp phụ trợ năng lực điều đến thấp nhất cẩn thận cảm thụ được chung quanh nắm chặt ngọc thủ mồ hôi lạnh nhẩn hiện hiển nhiên giờ phút này đang chịu đựng thống khổ cực lớn tuất lôi na hiện tại tới phiên ngươi tiêu hàn nhìn về phía lôi na có lẽ là ban ngày đánh mông sự kiện lôi na n ộ khí chưa tiêu một tiếng không h g ừ chờ đợi lấy tiêu hàn dạy bảo lôi na hiện tại ta muốn ngươi nổ địa cầu ngươi có thể làm được sao nói nhảm hiện tại thế nhưng là ban đêm không có ánh nắng ta làm sao có thể xử lý lấy đến ban đêm lại không được sao hiện tại thế nhưng là còn có mặt trăng đâu mặt trăng cũng không phải mặt trời làm sao có thể xử lý lấy đến vì cái gì làm không được ngươi chẳng lẽ như thế cặn ba mặt trăng bản thân không thể phát sáng bất quá là ánh mặt trời phản xạ đến từ văn minh tiên tiến ngươi điểm này chẳng lẽ còn muốn ta đến dạy ngươi sao ách đối mặt tiêu hàn lôi na không lời nào để nói của ngươi còn tự xưng thái dương chi quang điểm này đều làm không được ta thật rất thay liệt dương tinh tương lai sốt ruột ta、ba. tiêu hàn thân hình khẽ động không chờ lôi na có phản ứng bờ mông truyền đến một trận cảm giác đau đớn người bờ mông lại lần nữa bị đánh lôi na chọc tức lấy đơn giản muốn thổ huyết n g ư ơ i cái gì ngươi đều đã nói xong còn không mau một chút đi huấn luyện cảm thụ mặt trăng bên trong thái dương chi quang tiêu hàn nhẹ giọng quát tháo nhìn xem mình tay khoe miệng vô cùng đắc ý n h ế c lên m u ố n bao thủ kia phải cố gắng địa tu luyện hô lôi na thật dài địa phun ra một ngụm c h ọ c khí nội chừng lấy tiêu hàn nàng thể đến lúc đó nhất định phải hung hăng t r ả đạp tiêu hàn len k e n chủ nhân ngươi thật là xấu ở tiêu ngại làm sao nói chuyện đâu không có áp lực sao có động lực luôn luôn phúc tưởng không lo lôi na nếu là không cho nàng một chút xíu động lực nàng căn bản sẽ không l i ề u mạng tu luyện ta vì tạo thần ba đại công trình một trong mà phân đấu còn muốn trên lưng như thế bêu danh tiêu ngại ngươi nói ta dễ dàng sao tiêu hàn ủy khuất mà nhìn xem ngồi xếp bằng m ì n h tưởng lôi na về sau lại ánh mắt lưu luyến nhìn hắn bàn tay ngươi khoan hay nói tay kia cảm giác còn thật sự không tệ thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi b ố anh t u ấ n thần siêu thần học viện tạo thần ba đại công trình thắp sáng hắc cám quang thái dương c h i quang lôi na vạch phá sợ hai kiếm ngân hà c h i lực cắt tiểu luân phách chạm bùi gai búa nặc tinh c h i phủ lưu sớm hôm sau huấn luyện viên hôm nay sẽ không còn để chúng ta nhảy lầu a tới thì tới đi tin ra ta sợ qua ai vậy bất quá chúng ta nơi này cao nhất cũng chính là lầu năm nếu là lại từ lầu năm nhảy xuống không có tính khiêu chiến a tại siêu thần học viện trong p h ò n g ă n đang dùng bữa ăn cắt tiểu luân nhìn thấy tiêu hàn t i ề n đến nhịn không được tò mò hỏi ra ngoài tuổi tắc tương cận duyên cớ bọn hắn mặc dù không phục tiêu hàn bất quá hôm qua nhìn như đơn giản nhảy lầu lại là để thân thể của bọn hắn cường độ đề cao đến trình độ nhất định hiện tại không nói cắt tiểu luân cùng lưu sấm liền ngay cả triệu tín cũng có thể dễ dàng từ lầu năm ngày xuống mà lại một chút sự tình đều không có hiện tại cắm vào hiện trường trực tiếp căn cứ hiện trường phóng viên đến báo có một cá sấu bộ dáng sinh vật hình người đáp xuống cự hạp thị không chờ tiêu hàn nói xong tất cả mọi người ánh mắt bị trong phòng ă n trong tv hình tượng hấp dẫn tiêu hàn ngươi gọi ta chú ý cá sấu sinh vật đã xuất hiện lúc này tiêu hàn bờ lưu tốt chuyển đến lưu láo sư ừng cho ta nó hiện tại địa chỉ lập tức lập tức được chỉ là một mình ngươi có thể ứng phó sao việc nhỏ mà thôi đừng nói nhiều lúc này ngư quỷ xà thần chắc hẳn đã xuất động nếu là đi trễ nhưng trở ngại đại sự của ta t ố t ta sẽ đem địa chỉ phát cho ngươi lập tức một đạo tin tức truyền vào tiêu hàn trong h a i thu được tin tức tiêu hàn nhìn xem các tiểu luân triệu tín bọn người phân phó nói các vị sau nửa giờ xa trường tập hợp tiêu hàn phân phó xong cũng không đợi các tiểu luân đám người phản ứng ấm vang một tiếng pha lê vỡ vụn giữa sân đã không có tiêu hàn thân ảnh tốc độ nhanh chóng các tiểu luân bọn người không có có phản ứng chút nào tiêu hàn liền đã rời đi hô hàng ca tốc độ vậy mà nhanh như vậy nhanh như lôi chạy như gió a tin ra ta phục q u ai duy chỉ có phục hàng ca chỉ là hắn đi đâu nhanh mau nhìn hàng ca tại trên tv triệu tín vừa mới nói xong các tiểu luân trận mắt há hốc m ồ m mà tay chỉ tv hoa thảo chỉ gặp trong tv một chỉ mặc áo giáp hình người cá sấu xuất hiện trên đường phố ngay tại trắng trận địa phá hư tại đỉnh đầu hắn giữa không trung có một bóng người lơ lửng ở nơi đó người kia không phải tiêu hàn lại là người phương nào chơi ạ nơi này chính là siêu thần học viện khoảng cách cự hạp thị có hơn ba mươi cây số tiêu hàn vậy mà tại mấy hơi thở ở giữa liền đã tới dây nhanh mười mấy cây số tốc độ đã viễn siêu máy bay chiến đấu thẳng bức bay ra thái dương hệ tốc độ vũ trụ cấp ba hô hô hô các tiểu luân triệu tín lưu sấm trình diệu văn chiêu năm người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hô hấp đều cảm thấy có chút ngạt thở cự hạp thị vô danh đường đi sống sống ha ha ha đưa ta nhiều như vậy ăn ngon hơn ngàn năm xem như đói chết ta một đầu đại ngạc cá nước bọt c h ả y r ò n g nhìn xem chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người vừa mới đứng lên đại ngạc cá chân mềm nhún lại lần nữa co quắp ngồi trên mặt đất bên trên vừa mới phục sinh lại là lặn lội đường xa đi tới cự hạ thị bây giờ thể lực mười phần thiếu thốn ai nha m ệ t chết ta ngạc ngư tắc đống nhiên làm ngồi trên mặt đất bên trên lúc này góc độ vừa vặn chú ý tới giữa không trung kinh nghi nói a ngươi là ai ta gọi tiêu hàn đến từ hùng binh ngay cả ngươi tốt tắc đống nhiên tiêu hàn cười cười quan sát phía dưới đáng yêu k ỳ nở dọc hình sinh vật a ngươi biết ta ngạc ngư tắc đống nhiên đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng bản năng có chút đề phòng trinh sát đến ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên vị trí lập tức triển khai bắt hành động tại ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên cảnh giới thời điểm chung quanh đột nhiên vang lên một đạo tin ngầm hơi thở ai là ai đang gọi ta ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên đề phòng địa nhìn bốn phía lại là không thấy bóng dáng cuối cùng ánh mắt rơi vào tiêu hàn trên thân hỏi chẳng lẽ là ngươi tiêu hàn lắc đầu không phải ta ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên nghi ngờ đứng người lên hỏi không phải ngươi kia là vị nào thần tiên t ỷ t ỷ có thể hay không để cho ta nghỉ một lát ta còn bị đói đâu bành một tiếng súng vang một viên tê liệt đạn bắn về phía hư nhược ngạc ngư tắc đ n g nhiên ấm vang tại đạn liền muốn tập bên trong ngạc ngư tắc đ n g nhiên thời điểm ngạc ngư tắc đ n g nhiên bên người không gian tạo nên một vệ sóng gợn đem cái này viên đạn cho cản lại hoa thảo ác như vậy đây là m u ố n ăn của ta thì sao ngạc ngư tắc đ n g nhiên kinh hãi nhìn xem khoảng cách nó chỉ có mấy cm đạn nếu là bị cái này viên đạn tập bên trong nó tuyệt đối phải nằm xuống ngươi vì sao cứu ta ô ba đạo kéo dài ô tô tiếng oanh minh văng lên ba chiếc phi hành m ộ tờ từ đầu đường k i a một đầu lao vùn v ụ n tới mỗi một chiếc phi hành m ộ tờ phía trên đều đứng đấy một cái mấy tên lính võ trang đầy đủ có mấy con rồi bay tới trước hết để cho ta giải quyết lại nói tiêu hàn vươn g tay bàn tay từ từ mở ra ta đi chuyện gì xảy ra khống chế lấy phi hành m ộ tờ người kinh ngạc phát hiện bọn hắn phi hành khí vậy mà cấp tốc phanh lại giảm tốc thao thiết đúng không ta gọi tiêu hàn thái dương hệ thủ hộ giả trong vòng một tháng lan ra thái dương hệ nếu không chết tiêu hàn thanh âm mười phần băng lãnh ta đi ngươi thứ gì một cái lạc hậu văn minh cũng dám đối với chúng ta nói như thế ngươi có còn muốn hay không sống bành bành bành không chờ cái này thao thiết nói hết lời tiêu hàn bàn tay bỗng nhiên nắm chặt để cho người ta kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện trước đó còn một mực phách lối ba vị thao thiết binh sĩ thân thể trực tiếp bạo liệt dòng máu màu xanh lục lộn xộn lấy thịt nát chạy đầy đất đều là t r a n g diện cực kỳ huyết tinh ta đi tiêu hàn bạo lực để một bên tôn trọng bạo lực ngạc ngư tắc đ ỗ n g nhiên cũng hơi hơi kinh ngạc trong miệng tự lẩm bẩm thế giới bên ngoài khủng bố như vậy ta có phải hay không nên c ú t về tiếp tục chờ đợi phục sinh tiêu hàn đi đến ba chiếc phi hành m ộ tờ bên cạnh đưa chúng nó toàn bộ để vào hệ thống bao khỏa bên trong lúc này mới đi đến ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên trước mặt mỉm cười nói t ố t hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chuyện của chúng ta chúng ta đúng thế tiêu hàn gật gật đầu anh tuấn thần a có thể để cho ta trước nhét đ ẩ y cái bao t ử sao đương nhiên có thể tiêu hàn vẫn như cũ gật đầu được ngươi thật đúng là thiện lương vừa anh tuấn thần ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên mừng rỡ trong lòng tiêu hàn sức chiến đấu hắn nhưng là nhìn ở trong mắt đoán sơ qua tiêu hàn chỉ là có được đệ tam t h ầ n thể nếu để cho nó nhét đầy cái bao tử nó có lòng tin cùng tiêu hàn một trận chiến nghĩ đến nơi này ngạc ngư tắc đ ỗ n g nhiên liền hướng phía dựa vào nó gần nhất một vị mỹ nữ đi đến vừa mới phóng ra một bước mỹ nữ kia thế nhưng là hù dọa ném hồn một đường chạy vội ngạc ngư tắc đ ỗ n g nhiên kêu to nói mỹ nữ đ ừ n g chạy a ta không là người xấu tắc đ ỗ n g nhiên tốc độ không yếu trong trước mắt liền xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài đem cái kia chạy trốn mỹ nữ cho cả lại xấu xí bộ dáng thế nhưng là hù dọa vị mỹ nữ kia có quắp ngồi trên mặt đất bên trên tắc đ ố n g nhiên tay hướng phía mỹ nữ chộp tới chỉ là nó phát hiện tay của nó vậy mà hướng phía trước vào không được mảy may trước mặt nó phảng phất có được lớp kín tưởng thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi lăm ta có lý tưởng h i ê n lanh thần ngươi không phải nói để cho ta trước nhét đầy cái bao tử sao ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên nghi hoặc mà hỏi tham nhét đầy cái bao tử liền nhét đầy cái bao tử n g ư ơ i nha động mỹ nữ làm gì bất động mỹ nữ ta ăn cái gì a cái gì n g ư ơ i muốn ăn thì người tiêu hàn ra vẻ kinh ngạc đúng thế hiên lanh thần ta cam đoan chờ ta ăn no nê n về sau nhất định khiến ngươi đánh tận hứng ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng đừng nhìn nó khổ người lớn đầu g ó c mười phần linh hoạt ăn no nê n tại sao muốn ăn người không ăn thì người vậy ta ăn cái gì ăn cái này tiêu hàn tay hướng phía đường phố cái khắc một nhà dê nướng nguyên con cửa hàng một đám tâm niệm vừa động hấp trưởng ấm vang một tiếng vừa mới mang lên cái b ả n dê nướng nguyên con bay lên mà ra sông phá pha lê bị tiêu hàn hút tại trong lòng bàn tay về sau lại bị tiêu hàn còn tại ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên trước mặt ngươi chẳng lẽ để cho ta ăn cái này ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên nghi hoặc mà nhìn xem tiêu hàn đúng thế tiêu hàn gật gật đầu ừ n hương ngược lại là rất thơm chỉ là ăn ngon không cá sấu nắm lấy thái độ hoài nghi cắt tại sáng tạo nó thời điểm còn không có cho nó ý thức của nó cho tới nay nó chỉ biết là người ăn ngon không ăn làm sao biết tiêu hàn cười cười ừ m dù sao chết đói ăn thì ăn một chút cái đồ chơi này nhân loại cũng ăn hẳn là không chết được người ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên trần trờ một chút thật sâu nhìn tiêu hàn một chút biết có tiêu hàn tại vừa mới phục sinh nó nếu là không ăn no nê căn bản đánh không lại tiêu hàn vì khôi phục thể lực cùng thân lực ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên cắn răng một cái sắc bén l ê n răng xe rách một khối nhỏ thịt nhắm mắt lại bẹp bẹp điệu nhấm nuốt ừng vừa mới cắn mấy cái ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên đồng tử mở to yên lặng mà nhìn xem trong tay dê nướng nguyên con ta tích nại nại à vậy mà mỹ vị như vậy cá sấu há miệng huyết bùn đại khẩu đem trong tay dê nướng nguyên con ném trong cửa vào say sưa ngon lành đĩa nhai nuốt lấy một bên tiêu hàn lẳng lặng mà nhìn xem lúc này công phu đã hấp dẫn rất nhiều cảnh sát đem ngạc ngư tắc đ ỗ n g nhiên cùng tiêu hàn bao bọc vây quanh là là t r ư ở n g quan một vị cảnh sát cúp điện thoại cẩn thận đi đến tiêu hàn bên người túi c h à o nói thủ trưởng vừa mới ta thu được thượng cấp mệnh lệnh toàn lực giúp ngươi tập lấy trước mắt sinh vật không cần ta một người liền có thể để ngươi người toàn bộ lui ra phía sau tiêu hàn thản nhiên nói vâng thủ trưởng cảnh sát phất phất tay dưới sự chỉ huy của hắn hắn một đám thủ hạ lai xe để bảo toàn quần chúng rời xa lấy đường đi tiêu hàn ngắm liếc chung quanh nhìn về phía ngạc thần tắc đ ỗ n g nhiên cười cười hỏi t h ơ m không ừ n hoàn toàn chính xác rất thơm ngạc ngư tắc đ ỗ n g nhiên gật gật đầu vừa rồi nướng thịt dê sắc hương vị đều đủ nó dám cam đoan trước đó nó ăn những vật kia đều là heo ăn an mỹ vị mười phần dê nướng nguyên con ngạc ngư tắc đ ỗ n g nhiên lại liếc một cái chung quanh những cái kia trốn ở công trình kiến trúc về sau giấu đầu lộ đôi nhân loại lập tức không có bất kỳ món ăn muốn tiếp tục căn sao tiêu hàn cười cười ánh mắt kia t h ư ợ n h ư là dỗ tiểu hài giống như nghĩ đương nhiên muốn ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên gật gật đầu theo ta đi ta có thể để ngươi mỗi ngày ăn no chỉ cần ngươi còn thở một ngụm liền nhất định phải làm cho ngươi ăn đủ thế nào tiêu hàn mỉm cười hỏi ha ha ta nói nam bánh bao ngươi thật coi ta ngạc thần tắc đ ố n g nhiên là ăn hàng vài bữa cơm liền muốn đuổi ta đi a ngạc thần tắc đ ố n g nhiên hắc hắc địa cười nhạo nói nghĩ muốn ta làm ngươi là thần vậy ngươi chí ít cũng nên có cái thần dáng vẻ a cả ngày chỉ có biết ăn chẳng lẽ còn không phải ăn hàng à nói t h ẳ n g đi ta muốn mang ngươi đi trở thành địa cầu thủ hộ thần một trong ồ ngạc thần tắc đ ô n g nhiên nhàn nhạt đáp lại tựa hồ đối với này cũng không có hứng thú vấn đề bây giờ là ngươi dự định thế nào mới chịu theo ta đi ngươi có hai lựa chọn cho ngươi muốn hoặc là đem ngươi đánh tới phục tiêu hàn nhìn chăm chú ngạc ngư tắc đ ô n g nhiên chờ đợi lấy nó đáp lại ngạc thần tắc đ ô n g nhiên dừng một chút suy nghĩ trong chốc lát trả lời đánh tới phủ không gian trói buộc tiêu hàn vươn tay một đạo ẩn hình không gian chi lực hình thành một đạo lưới lớn bao phủ ngạc thần tắc đ ô n g nhiên phá ngạc thần tắc đ ô n g nhiên nổi giận gầm lên một tiếng phảng phất pha lê vỡ vụn xông phá tiêu hàn không gian trói buộc rêu cật nói nhân loại ta thế nhưng là đệ tam siêu cấp chiến sĩ ngươi cái này thời không phong ấn đối ta không dùng được h u ngạc thần tắc bỗng nhiên đã vọt tới tiêu hàn trước mặt lóe ra hàn mang lưới đao thẳng đến tiêu hàn đất h ậ u huyền giai cấp thấp đấu kỹ suy hỏa trưởng b à n h tiêu hàn bàn tay bỗng nhiên một đám không khí trực tiếp bị đẻ nát vang lên một đạo tiếng nổ đùng đoàng một cố kinh khủng lực trúng kích đánh thẳng vào ngạc thần thân thể t ngạc thần tắc đ ỗ n g nhiên bị cái này cố kinh khủng lực trúng kích hướng về phía trên mặt đất trượt xi măng đường cái lưu lại một đạo sâu đạt năm sáu cm dài đến hơn năm mươi m trượt vết tích ta đi chuẩn đệ tứ thân thể ta ai ra ngươi không là địa cầu người ngạc thần tắc đ ố n g nhiên kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn bây giờ tiêu hàn có được bán thánh thân thể đã là chuẩn đệ tứ đỉnh phong t h ầ n thể đừng nói trước mắt chỉ có đệ t a m thần thể ngạc thần tắc đ ố n g nhiên liền xem như đệ tứ thần thể thần thánh cậy ổ t ừ thân cát tiêu hàn nương tựa theo dị hỏa cùng võ hồn cũng có lòng tin cùng đối phương một trận chiến tiêu hàn cười cười gật gật đầu theo ta đi ngươi không phải là đối thủ của ta đừng nghĩ đến chạy trốn tốc độ ngươi so ra kém ta nhân loại ngươi đừng phách lối ngươi bất quá là chuẩn đệ tứ thân thể ra ra ta không nhất định đánh không lại ngươi ngạc thần chiến ý bành trướng hướng phía tiêu hàn lại lần nữa công kích mà đi xoạt xoạt ngạc thần vung vẩy trong tay liệt diễm cấp vũ khí trăng tròn đồ đao trực tiếp xuyên t h ấ u tiêu hàn đục thể b ị n một tiếng ngạc thần kinh ngạc phát sinh không như trong tưởng tượng máu me tung tóe trước mặt nó một cái ghế bị chém thành hai nửa chẳng biết lúc nào tiêu hàn đã vận dụng thế thân thuật thoát đi ngạc thần phạm vi công kích đa trọng ảnh phân thân thuật gần như đồng thời tại ngạc thần bên người xuất hiện năm cái tiêu hàn không đợi ngạc thần phản ứng năm cái tiêu hàn một người trói buộc ngạc thần một cái tay chân còn lại một người vậy mà bắt đầu tha cho nó ngỡ ha ha ha không được không được ha ha ha dừng tay mau dừng tay a ha ha ha ha ha phục phục mau dừng tay dừng tay ở a ha ha ha đáng thương ngạc thần tắc đông nhiên khí lực ở đâu là tiêu hàn đối thủ nước mắt đều bị bật cười bất đắc dĩ chỉ có thể đối tiêu hàn cầu xin tha thứ tiêu hàn vung tay lên năm cái ảnh phân thân bịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy ngạc ngư tắc đống nhiên co quắp ngồi trên mặt đất bên trên tiêu hàn cũng tại ngạc ngư tắc đống nhiên bên người ngồi trên mặt đất ngạc ngư tắc đống nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời phá vỡ trầm tĩnh sân nói ta có lý tưởng ngươi phải giúp ta thực hiện tiêu hàn cười cười tự nhiên biết ngạc ngư tắc đống nhiên lý tưởng bất quá vẫn là hỏi lý tưởng gì ta muốn thống trị thế giới ừm còn nữa không không có ngươi nghĩ thống trị thế giới lớn bao nhiêu ni la sông sông amazon còn có trường giang hoàng hà ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên nói đến m ộ n g tưởng ánh mắt vô cùng kích động chỉ những thứ này sao đúng thế ngạc ngư tắc đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời tự lẩm bẩm mặc dù địa cầu bên ngoài còn có thế giới khác nhưng ta không xem vào với ta mà nói ta sinh ra ở địa cầu nơi này mới là nhà của ta được ta giúp ngươi thực hiện chỉ là trường giang hoàng hà không được vậy không được ta muốn trên địa cầu tất cả dòng sông lưu cho ta một điểm đi kia đi có thể cho ta một tiếng ca sao ca len k e n thấu chương s o n g chương ba trăm bảy mươi sáu nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ siêu thần học viện cố sự tuyến thu phục ngạc thần tắc b ô n g nhiên tránh khỏi thiên sứ đầy sao cái chết cùng sinh ra một hệ liệt ảnh hưởng duy nhất một lần ban thưởng điểm kinh nghiệm tám triệu điểm ban thưởng điểm khoán một trăm sáu mươi điểm theo một đạo hải lượng năng lượng tụ hợp vào tiêu hàn tu vi tại bán thánh con đường bên trên lại lần nữa hướng phía trước bước vào một bước nhỏ báo cáo ngạc thần tắc đông nhiên đã bị người địa cầu hàng phục ngạc thần tắc đông nhiên đã bị người địa cầu hàng phục ngạc thần tắc đông nhiên đã bị người địa cầu hàng phục c t ắ c đông nhiên đã bị người địa cầu hàng phục á i gì địa cầu bên ngoài thao thiết tiền trạm bộ đội khiếp sợ không gì sánh nổi cả chiếc phi thuyền yên lặng một lát sau minh hà văn minh thông x o á y tối cao phệ ngưng trọng hỏi là ai ngân hà c h i lực vẫn là thái dương c h i quang v ư ơ n g đều không phải là đây là hiện trường chuyển về hình ảnh tại thao thiết trước mặt bình trước bàn xuất hiện một cái quang tử che đậy điện tử màn sáng bên trong có một bóng người rõ ràng là tiêu hàn cha cha cho ta người này đến tột cùng là ai lại có thể dễ dàng như vậy thu phục ngạc thần tắc đông nhiên nếu là không đem người này cha rõ ràng ta thần cắt kế hoạch sẽ khó mà hoàn thành mấy ngày kế tiếp huấn luyện tại hừng hực khí thế bên trong tiến hành tiêu hàn đơn giản là tăng lên một chút hạng mục bức bách những n à y siêu cấp chiến sĩ kích hoạt riêng phần mình vốn có năng lực giống triệu tín vì kích hoạt hắn chạy đột kích năng lực tiêu hàn bắt đầu là dùng mấy con chó truy cắn về sau biến thành nạc ngư tắc đ ỗ n g nhiên truy kích bây giờ triệu tín tốc độ đạt đến mỗi giây hơn năm trăm mét lại tỷ như đóng luân mặc dù không có nắm giữ ngân hà chi lực cũng không có, có được hư không máy kiểm soát nhưng là thân thể đã thăng cấp làm thứ đệ tam siêu cấp chiến sĩ lại tỷ như kỳ lâm đã trải qua sơ bộ nắm giữ thấu thị năng lực trinh sát năng lực cảm ứng có thể xuyên thủng mười mét dày chướng ngại vợt đặc biệt chuẩn bị là thụy manh manh trải qua hà khắc đánh lén cùng bị đánh lén sức chiến đấu đã thật to địa được để thăng luôn có thể tại ngươi không tưởng tượng được thời điểm đánh lén đối phương cho đối phương một k í c h trí mạng tóm lại nơi này hết thảy bởi vì tiêu hàn xuất hiện khiến cho địa cầu đã trải qua sơ bộ có được có thể chống cự ngoại địch năng lực nơi này chiến sĩ cùng vị diện khác rất khác biệt vị diện khác nghĩ phải biến cường đại chỉ có làm từng bước địa khổ tu nhưng là nơi này chiến sĩ chỉ cần kích hoạt mình siêu cấp gen liền có thể thu hoạch được cường đại năng lực đương nhiên cũng chính là bởi vì những năng lực này toàn bộ đến từ siêu cấp gen cho nên sự thành tựu i của bọn hắn cũng nhất định là có hạn đương hắc cám xâm nhập đại địa lôi na lại bắt đầu nàng một vòng mới huấn luyện lôi e Ken. n mừng ngươi, phá vỡ siêu thần học viện cố sự tuyến, Chúc học cố phá siêu vỡ sự để l na sớm điểm thu được chuẩn đệ tứ thần thể. thưởng chuẩn được đệ Ban không i n nghiệm, Ban thưởng khoán, triệu điểm. Ban thưởng điểm khoán, 120000 điểm. 6 1, 2, 0, 0, 0, 0, l i a k h ô n tệ bây giờ ngươi liền xem như bằng nhờ ánh trăng cũng có thể làm dùng thần lực tiêu hàn khen ngợi đi đến lôi na bên người lôi na khỏe miệng đắc ý nhét lên ánh mắt sắc bén nhìn về phía tiêu hàn h ư u một tiếng hóa thành một đạo kim quang bắn về phía tiêu hàn ha ha tiêu hàn khỏe miệng nhẹ nhàng d ư ơ n g lên tâm niệm vừa động đã biến mất tại nguyên chỗ a đây là thời không thần lực tiêu hàn cùng lôi na không biết tại một chỗ gấp tối ác ma chi vương mọt gà nạ đứng ở nơi đó đem tiêu hàn cùng lôi na chiến đấu thu hết vào mắt để mọt gà nạ không nghĩ tới tiêu hàn vậy mà có được giống như nàng thời không thần lực mọt gà nạ lòng bàn tay lấy h u y ệ t thái dương ra lệnh ở ô cho con người của ta tư liệu nữ vương chúng ta trong kho tài liệu không có người này bất luận cái gì tư liệu chỉ biết là hắn gọi tiêu hàn sự tình gì chẳng lẽ đều muốn ta đến dạy ngươi à vận dụng ác ma chi rực bên trong tính toán mây phân tích người này tin tức m ộ t gà nạ q u á t khẽ nàng ác ma chi rực bên trong tính toán mây nhưng là thứ không tầm thường có thể nhìn rõ trên địa cầu hết thảy không sợ phân tích không được tiêu hàn tin tức nữ vương đối phương tin tức không cách nào phân tích một lát sau ở h thanh âm lại lần nữa truyền đến làm sao có thể một gã nạ kinh ngạc nàng ác ma chi rực bên trong tính toán mây thế nhưng là một giờ trông có thể tinh chuẩn địa tính toán đến chủ trong vũ trụ hết thảy thế nhưng là hiện tại ngay cả một cái nhân loại nho nhỏ thân phận đều không thể phân tích nữ vương đối phương quanh người tựa hồ có một vòng tường lửa có thể che đậy bất luận cái gì hệ thống tham gia Ở ẩu ngữ khí cũng thay đổi lấy mười phần ngưng trọng sinh tồn mấy ngàn năm hắn còn chưa hề chưa bao giờ gặp chuyện như vậy ta không tin thế giới này Trừ cặt tẩy thể thể trở ta ác ma chi chúng kế tính mây phân tích.、Cho、ta tiếp tục phân tích, tường Mọt ra ra sao ma lửa. cùng có còn có có cách ác chi chúng Cho công người dựng phân phân hắn nạ mây ồ, làm lệnh. phá kế vâng nữ vương ba phút sau ở ổ thanh âm lại lần nữa văng lên nữ vương không sao、ông. đối phương tường l ử a khởi s ư ớ n g phản công chúng ta tính toán mây bị công kích cái gì một gà nạ kinh ngạc thanh âm có chút hấp tấp nói ngăn trở cho ta ngăn trở nữ vương không ngăn được chúng ta tính toán mây đã đứng máy cái gì đường đứng máy rồi m ộ t gà nạ thần sắc ngốc trệ phải biết nàng ác ma chi rực bên trong tính toán mây nhưng là có thể tính toán đối phương hết thảy tại dĩ vãng chiến đấu bên trong đưa cho nàng trợ giúp thật lớn trong chư thiên cho đến tận này tính toán năng lực gần với tử thần cắt lớn đồng hồ cùng thần thánh cổ chi thức bà khố ghi chú lớn đồng hồ cùng chi thức bà khố đều là một loại vũ trụ siêu máy tính gồm có có thể suy tính cùng sinh sôi vũ trụ rất nhiều công năng đúng vậy nữ vương tính toán mây đứng máy ngươi nhìn ngươi muốn hay không quay lại ờ ổ d o hỏi mọt gã nạ không có trả lời ngay ánh mắt nhìn chăm chú phương xa tiêu hàn trả lời cho ta mau chóng chữa trị dễ tính toán mây mặt khác ta muốn đi gặp một lần cái này người thần bí loại một bên khác lôi na nàng phát hiện cái nào sợ sẽ là mấy ngày này nàng sức chiến đấu phóng đại nàng vẫn như c ũ không làm gì được tiêu hàn chiến đấu mười mấy phút sau lôi na đã đổ mồ hôi lâm ly hơi thở mà nhìn xem tiêu hàn lôi na muốn chiến thắng ta sao tiêu hàn mỉm cười hỏi sắc mặt mười p h ầ n nhẹ nhõm vẹn vẹn dựa vào đánh g i ế t á m ma t à thần hổ lấy được không gian di động năng lực liền có thể để lôi na đối với hắn không thể làm gì ừ m lôi na khẽ gật đầu chiến đấu mới vừa rồi nàng không có làm sao tiêu hàn tiêu hàn ngược lại là tại trên người nàng lại lau không ít dầu cái này khiến nội tâm của nàng ấ mức rất đa tốt tiếp xuống tiến hành ngươi kế tiếp huấn luyện hạng mục nếu là ngươi có thể làm được điểm này chắc hẳn ngươi đem có thể thu hoạch được thứ đệ tứ thần thể tiêu hàn cười cười là cái gì lôi na ánh mắt mười phần kích động làm thần lôi na thế nhưng là biết thứ đệ tứ thần thể chỗ kinh khủng có thể khép lại thân thể có được sấp xỉ tại thân thể bất tử tôn trữ ngươi thái dương chi quang tại bên trong thân thể đồng thời trong bóng đêm sử dụng tiêu hàn trả lời thái dương chi quang cũng có thể tồn chữ lôi na nghi ngờ đương nhiên có thể tiêu hàn đi đến lôi na bên người ngón tay tại lôi na vùng đan điền rơi xuống nơi này tục xưng ơ khí hải có thể tồn chữ rất nhiều năng lượng tự nhiên cũng bao quát thái dương chi quang nói đến đây tiêu hàn miệng lại tiến đến lôi na bên người thở ra khí hơi thở đánh thẳng lôi na thai để lôi na trong lòng nhộn nhạo lên cảm giác khác thường nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ ta sở dĩ cường đại như thế cũng là bởi vì thân thể ta bên trên nơi này tồn chữ lấy to ra năng lượng ân ngươi có thể đem nó xưng l ạ i trong thân thể tiểu vũ trụ tiểu vũ trụ lôi na đối với cái này tươi mới từ ngữ cảm thấy mười phần mới mẻ đúng thế tiêu hàn gật gật đầu lúc này vợ lu tút thay nghe chuyến đến một đạo tin tức nửa ngày tiêu hàn hướng phía lôi na với tay lôi na đi trước đ ỉ n h chỉ huấn luyện nhiệm vụ tới nhiệm vụ lôi na từ khi lại tới đây còn lần thứ nhất tiếp thu được nhiệm vụ trước k i a một mực bị phan chấn bảo hộ lấy nghĩ đến sẽ phải chiến đấu nhiệt huyết nhịn không được sôi trào lên tò mò hỏi là nhiệm vụ gì đấu chiến thắng phật thất tỉnh thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi bảy người khác có hùng tâm có lỗ sâu phép tính ta có tất cả nhân viên sân huấn luyện khẩn cấp tập hợp tiêu hàn lòng bàn tay lấy h u y ệ t thái dương hướng tất cả mọi người truyền lại một cái tin tức len keng chủ nhân tại ngươi mới vừa rồi cùng lôi na đối chiến thời điểm hệ thống bị một lần xâm lấn thật sao tiêu hàn kinh ngạc nói đúng vậy trải qua giám định xâm lấn đến từ mọt ga nạ t i ê u n g ả i đã tự động đưa nàng xâm lấn tính toán mây cho đứng máy xử lý t i ê u n g ả i thực sự báo cáo ừ m làm cho gọn gàng vào tiêu hàn gật gật đầu dưng một chút hỏi nói như vậy t i ê u n g ả i năng lực của ngươi chẳng phải là so mọt ga nạ lỗ sâu phép tính càng thêm lợi hại đúng vậy chủ nhân t i ê u n g ả i mọt ga nạ có được có thể chọn người thanh á c ma cưỡng ép cắm vào siêu cấp g e n năng lực làm sao ngươi liền không có, có năng lực như thế đâu chủ nhân bây giờ tiểu n g ả i phiên bản vì tám không cấp bậc có thể chống cự hết t h ể tính toán mây xâm lấn búng tay bên trong liền có thể trong nháy mắt tiến hành đa trọng tính toán hủy diệt tất cả đệ nhất đệ nhị siêu cấp chiến sĩ tất cả tính toán đều trong nháy mắt hoàn thành cái gì ngươi lại còn có cái này thần thông đối tiêu hàn mà nói đây quả thực là một cái kinh hỉ lớn đúng vậy chủ nhân b ấ tiêu quá, tính toán tính phạm v có được cái chỉ có hạ, không quanh thân thần thông, này vượt mét, qua i s t hàn ầ n vị mặt mới mét. Tiêu hiệu. có h d ừ n g một chút vui vẻ nói mặc dù khoảng cách có chút ngắn bất quá cũng đầy đủ dùng có thể phòng ngự tất cả tính toán mây s ầ m l ớ n đây cũng chính là nói cái nào sợ sẽ là ngày sau cắt tiểu luân hùng tâm tính toán mây cũng không làm gì được hắn tiêu hàn chủ nhân trừ cái đó ra nếu là tiểu ngại có thể thăng cấp đến chín không cấp bậc đem có thể có được cắm vào siêu cấp g e n năng lực thật sao tiêu hàn mừng rỡ trong lòng nếu là như vậy hắn nhưng liền có thể sáng tạo ra thuộc về chính hắn siêu cấp hạm đội huấn luyện viên ta tại rừng cây phát hiện người này đang lúc tiêu hàn cùng hệ thống tiểu ngài giao lưu thời điểm lôi na đột nhiên đi đến tiêu hàn bên người tại lôi na bên người có một vị phân bụng thụ t h ư ơ n g phong trần mệt mỏi nữ tử nữ tử ba ngàn tóc đen rủ xuống vai mặt trái xoan mắt to m ũ i cao cao vừa nhìn liền biết là cái thật to mỹ nữ người tiêu hàn có chút kinh ngạc tại ngay dưới mí mắt nàng lập tức xuất hiện một đạo màn hình nhìn xem tiểu ngại cho tin tức tiêu hàn l ă n g thần thầm nghĩ ta đi cái này không phải liền là ác ma trì vương m o t gạ nạ sao đúng thế lôi na gật gật đầu giải thích nói căn cứ nàng nói nàng là bị một con phi hành ác ma bắt lấy liều chết phản kích lúc này mới từ không trung rơi xuống ở chỗ này trước đó trốn ở trong bụi cỏ mới nhặt về một cái mạng ách ngươi tin không tiêu hàn yên lặng mà nhìn xem lôi na ta tin lôi na gật gật đầu mắt liếc nữ tử phân bụng dù sao nàng vết thương trên người là chuyện gì thực vì lý do an toàn chúng ta nhất định phải đưa nàng đưa đến trong bệnh viện mau chóng trị liệu â tiêu hàn yên lặng lôi na chẳng lẽ bị tẩy nao đi tiêu hàn thế nhưng là biết mật gà nạ thế nhưng là cắm vào ký ức hảo thủ tại tiêu hàn nghi hoặc bên trong mật gà nạ gật đầu nói đúng vậy Ta chính là bị m ộ t c o n cần Văn n ác kích. cầu ma mau sớm Ta tập trị phải liệu. gà ư ơ i đi. cứu cứu ta Văn cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu nạ giống từng đạo đáp lại tại tiêu hàn bên thai quanh quẩn đánh thẳng vào tiêu hàn thần kinh nhưng m ọ t gà nạ quá coi thường tiêu hàn bây giờ tiêu hàn linh hồn chi lực đạt đến linh cảnh đại viên mãn chỉ bằng nàng cũng muốn cưỡng ép cho tiêu hàn cắm vào ký ức tiêu hàn sắc mặt không í biến ngự khí hơi lo lắng nói hoàn toàn chính xác cần phải nhanh một chút trị liệu đến u ố n g bình này sinh mệnh chi thủy sinh mệnh chi thủy mọt g ã nạ đầu tiên là vì cắm vào ký ức thành công cảm thấy có đoạt được ý chỉ là nhìn thấy tiêu hàn trong tay đưa tới đồ vật ánh mắt biến đổi hơi nghi hoặc một chút đúng vậy u ố n g nó thương thế của ngươi rất nhanh liền tốt tiêu hàn cười cười thật sao mọt g ã nạ nhổ nắp bình thật sâu ngửi một cái có được đệ tứ thân thể cũng không sợ chúng độc đem trong bình chất lỏng màu đỏ uống một hơi cạn sạch lộc cộc lộc cộc m ọ t g ã nạ uống một hơi cạn sạch nàng ngạc nhiên phát hiện uống cạn một bình dạng này chất lỏng nàng vết thương trên người tại vô dụng vận dụng thần lực tình hôn g dưới kỳ dị địa khép lại người tên là gì tiêu hàn hỏi ta gọi lạnh băng m ọ t g ã nạ trả lời a lạnh băng tên rất dễ nghe tiêu hàn khỏe miệng hơi vịnh cũng không nói ra m ọ t g ã nạ đứng dậy đối lôi na nói ngươi chiếu cố nàng ta muốn đi cùng bọn hắn tụ hợp kia chết hầu tử thời gian lâu dài không chừng làm ra cái gì động tinh l ừ a tới vâng lôi na gật đầu đương tiêu hẳn vừa muốn rời đi lạnh băng mọt gã nạ gấp hô cái gì hầu tử các ngươi là muốn đi đánh người ngoài hành tinh sao có thể mang ta đi sao cái này không được đâu ngươi chỉ là một p h à m nhân lôi na cự tuyệt nói tốt ta lôi na đã nàng nghĩ đi thấy chút việc đ ợ i kia liền thành toàn nàng tiêu hàn nhìn về phía một cái phương hướng sân nói đi tiểu luân bọn hắn đã tập hợp hoàn tất chúng ta nên động thân đợi đến tiêu hàn cùng lôi na đuổi tới siêu thần học viện sân huấn luyện nơi đó đã có một khung quân dụng trực thăng vận tải chờ đợi đã lâu tiêu hàn vung tay lên cắt tiểu luân triệu tín bọn người liên tiếp đổ bộ trực thăng vận tải huấn luyện viên chúng ta đây là muốn đi làm sao là muốn đánh trận sao muốn đánh ai có phải hay không giống tác đ ố n g nhiên đại ca như thế người ngoài hành tinh cắt tiểu luân triệu tín lưu sấm b ọ n người ngươi một lời ta một câu thần sắc mười phần bất an thế nào sợ sao tiêu hàn hỏi sợ sợ cái gì tin ra ta sợ qua ai vậy triệu tín vô bộ ngực k i u buông lỏng tan ra ánh mắt rõ ràng vì tức sẽ xuất hiện đối thủ cảm thấy sợ h ã i không thôi các ngươi an tâm chớ vội mọi người không nên coi thường đối thủ lần này cũng đừng xem thường trên bầu trời cái kia lỗ sâu mang tới uy hiếp tiêu hàn thần sắc nghiêm mặt vẫn nhìn tất cả mọi người tiếp tục nói tại các ngươi gia nhập siêu thần học viện một k h ắ c này liền chú định các ngươi sau này gặp được vô cùng cường đại t à thần trong bọn họ siêu cấp cường giả thậm chí có thể dễ dàng mở ra các ngươi bây giờ không thể phá vỡ miễn dịch các loại phóng x ạ nhục thể các ngươi sợ hãi sao sợ hãi các tiểu luân gật gật đầu hối hận không tiêu hàn lại lần nữa hỏi không hối hận các tiểu luân bọn người ánh mắt biến đổi kiên định không hẹn mà cùng lắc đầu t ố t rất tốt tiêu hàn gật gật đầu An hai nam Ta dựa vào, ha ha ha ha, ta nha. ra ngươi cũng không cần trong ngươi, người, cũng dạng này thần thần nhân, ánh lẫn ủi, hủy khiếp Tại cái chi hãi vui bất sấm. sấm thể thể. Một thí mắt quá, lưu Lưu các các phá có có có được lực đàm. là m vào, lộ sợ ừm n g ừ một cái khác là có được ngân hà c h i lực cắt tiểu luân tiêu hàn nhìn về phía cắt tiểu luân ta cắt tiểu luân đồng dạng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đúng thế nhưng là sự tình không có tuyệt đối nguyên h ữ n người khác cũng không cần nản người người trước rời Tại khi đi, mỗi khác các trí. ta ta để đ sẽ ề có được lực lượng như v ậ t i u h lời thề son sát nói. Tại thề sát tổ vũ khí son trong vũ bản o khố, h ư nghe là này có có vị diện t ể chế tạo thành sắc túc túc chế cầu lực cỡ thành nhất vũ khí thiên nhiên hợp thành Hàn nghĩ thanh khí, phòng kinh khủng cỡ nào à? Thật. h đến, nếu tạo vật, Tiêu tạo một nào là là bén ngầm ngân. dùng ngầm ngân người năng ngự, Nguyên bản n sẽ vũ vì vũ mỗi g địa nói chỉ có lưu sấm cùng cắt tiểu luân có thể mở ra đệ tứ thân thể triệu tín chờ trong lòng người còn cảm thấy có sợ thất rơi bây giờ nghe nói bọn hắn cũng có thể mở ra thân thể cái này để bọn hắn như thế nào cảm thấy không mừng rỡ、ừ. tiêu hàn trùng điệp gật đầu điều kiện tiên quyết là hắn có thể t h o nguyện địa thu hoạch được t â y ổ vũ khí bảo khố theo tiêu hàn biết cây ổ vì phòng ngừa lợi hại như vậy vũ khí tiết ra ngoài cho vũ trụ tạo thành nghiêm trọng phiền phức thế nhưng là liền thân bên cạnh người thân cận nhất đều không có ban cho dạng này vũ khí tiêu hàn muốn thu hoạch độ khó hệ số cũng không nhỏ a huấn luyện viên ngươi còn chưa nói lần này chúng ta cần cùng đánh nhau đâu nghĩ đến lần này đối thủ c á t tiểu luân nhịn không được tò mò hỏi đấu chiến thắng phật tiêu hàn trả lời cái gì ngươi nói là tôn ngộ không c á t tiểu luân triệu tín lưu sấm thụy manh manh chờ một đám địa cầu sinh trưởng ở địa phương siêu cấp chiến sĩ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn không nghe lầm chứ bọn hắn sẽ phải cùng trong truyền thuyết đấu chiến thắng phật cái kia đã từng đại náo thiên c u n g tề thiên đại thánh tôn nộ không chiến đấu siêu thần vị mặt hai ngày này liền tạm thời có một kết thúc kế tiếp vị diện đấu phá thương cung tiêu hàn đem cường thế trở về đặc sắc tiếp tục ngược viêm không thay đổi để chúng ta cùng một chỗ rửa mắt mà đ ợ i đi thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi tám trắc nghiệm đúng vậy mục đích của chúng ta đến toàn thể đều có nhanh chóng xuống phi cơ tại các tiểu luân triệu tín bọn người khiếp sợ đồng thời trực thăng vận tải đã tới mục đích tại tiêu hàn ra lệnh một tiếng các tiểu luân triệu tín bọn người nhao nhao từ trực thăng vận tải bên trong chạy chậm đến xuống phi cơ huấn luyện viên ngươi sẽ không thật để chúng ta đi đối chiến tôn nộ g không a cái nào sợ sẽ là lưu manh l á o đại xuất thân lưu sấm đối mặt sắp vô cùng cường đại đối thủ lưu sấm cũng là sợ đừng sợ có ta ở đây các ngươi nếu là có thể tại tôn nộ g không thủ hạng chống nổi ba mươi phút các ngươi liền xem như tốt nghiệp ba mươi phút các tiểu luân triệu tín chờ trong lòng người vui mừng trong khoảng thời gian này mỗi người bọn họ năng lực đạt được tăng lên cực lớn vẹn vẹn chỉ là đối chiến ba mươi phút tự hỏi không là vấn đề chỉ là đối mặt có được sắc thái truyền kỳ phương đông siêu cấp siêu anh hùng tôn ngộ không vẫn là để trong bọn họ tâm lòng tin không tốt đúng thế tiêu hàn gật gật đầu vung tay lên mấy bộ hắc giáp bắn ra tự động bọc tại các tiểu luân trở trên thân thể người hoa tràn đầy lực lượng cảm giác các tiểu luân sắc vi bọn người nhao nhao nhìn lấy trên người bọn họ áo giáp từng cái kích động không thôi h ừ một bên l ạ n h băng sắc mặt lại là có chút khinh thường rất rõ ràng hát giáp vẫn còn không tính là là trong vũ trụ vũ khí lợi hại nhất cùng áo giáp nàng đâu lôi na tay chỉ l ạ n h băng nàng không rõ l ạ n h băng chỉ là một người bình thường vì sao tiêu hàn mang theo l ạ n h băng tới đây đương nhiên bị cắm vào ký ức lôi na căn bản không có phát giáp được l ạ n h băng thế nhưng là huy chấn chư thiên ác ma c h i vương hiện tại các ngươi tạm thời nghe theo lôi na hiệu lệnh từ giờ trở đi ta sẽ không cho cho các ngươi bất kỳ trợ giúp nào một khi ta xuất thủ cũng liền mang ý nghĩa các ngươi khảo thí kết thúc toàn bộ không hợp cách nghĩ phải hoàn thành khảo hạch nhất định phải đoàn kết lại mọi người cùng nhau chống đỡ ba mươi phút cho hay bắt đầu nỗ lực a ta đám c ặ n bã tiêu hàn vung tay lên đi đến lạnh băng bên người trong tay cầm một cái đồng hồ bỏ túi không tiếp tục để ý cắt tiểu luân bọn người ngươi liền yên tâm như vậy các nàng sao l ệ n h băng thần sắc bình tĩnh ngồi tại trực thăng vận tải bên trong nhìn qua c á c tiểu luân bọn người ta tin tưởng ta người chỉ cần đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ nhất định có thể chống đỡ hơn nửa canh giờ tiêu hàn thản nhiên nói ngày, ngươi ạ c h n g liền đối với bọn hắn như vậy tràn ngập tự tin l ệ n h băng nhãn thần khinh thường dưới cái nhìn của nàng trước mắt những ngày siêu thần học viện siêu cấp chiến sĩ vẫn chỉ là học sinh là cái tiểu bất điểm không có tư cách cùng chân chính thần khiêu chiến có muốn hay không chúng ta đánh cược một lần tiêu hàn ánh mắt phủ quang phun g trào đánh cược gì lạnh băng có chút một bẩm nàng chú ý tới tiêu hàn ánh mắt không có hảo ý rơi vào trên người nàng nếu là bọn họ có thể kiên trì nửa giờ ngươi liền để ta hôn một chút tiêu hàn ánh mắt hài hước tại lạnh băng trên thân trên dưới tào đậu ách lạnh băng đầu tiên là s ứ n g sở nhìn về phía cắt tiểu luân bọn người hiển nhiên không coi trọng cắt tiểu luân bọn người khỏe miệng hơi và nói nếu là ngươi thua ngươi liền phải đáp ứng ta một cái điều kiện đi tiêu hàn không chút nghĩ ngợi địa đáp biết rõ siêu thần vị mặt cố sự tuyến tiêu hàn biết lệnh băng chỉ sợ là coi trọng hắn nói cho đúng là coi trọng hắn có thể vận dụng không gian năng lượng năng lực dựa theo siêu thần vị mặt cố sự tuyến lệnh băng nhìn thấy sắc vi có thể sử dụng lỗ sâu về sau cũng là cực lực lôi kéo lấy sắc vi cuối cùng càng là vì cứu không thể thoát khỏi lỗ đen thôn phệ sắc vi hy sinh chính nàng chúng ta cái này muốn bắt đầu cứu vớt thế giới sao lưu sấm trong thần sắc có một vòng khó mà che giấu kích động làm một lưu manh vẫn là lưu manh l ã o đại lưu sấm trong thân thể thế nhưng là chạy một bầu nhiệt huyết nghĩ cho tới bây giờ có thể có đất dụng võ lưu sấm có thể nào không tự hỷ ta là thụy manh manh ta muốn siêu thần ta muốn làm siêu thần vương ta không sợ ta tuyệt không sợ thụy manh manh hai tay siết chặt dù sao cũng là bình sinh trận chiến đầu tiên vẫn là cùng trong thần thoại tôn nộ g không chiến đấu nếu nói trong lòng không sợ vậy hiển nhiên là nói dối mẹ nó ta nằm mơ đều tại cứu vớt thế giới nhưng là căn bản không phải dạng này a luôn luôn thích thổi n g ư bức triệu tín giờ phút này trong lòng vẫn như cũ là t i m đập nhanh không thôi kia là như thế nào a c á t tiểu luân tò mò hỏi trực tiếp một vòng oanh tạc chuyện thôi triệu tín khỏe miệng hơi vểnh nói ách ngươi phim hoạt hình đã thấy nhiều đi kỳ lâm t r ậ n nhìn triệu tín một chút làm trong quân hoa khôi cảnh sát trong lòng tố chất cao hơn nhiều triệu tín bọn người lôi na đánh gây đám người l i ễ u lo không ngừng cất cao giọng nói tôn n ộ không liền tại phía trước một n g h n mét chỗ hiện tại kiến lập trận hình cùng kỳ giác xe mắt các tiểu luân ngươi phía trước do đường triệu tín triều hai người các ngươi tùy thời chuẩn bị đột kích lưu sấm trình diệu văn bảo hộ bên ta xếp sau tùy thời chuẩn bị chặn đường công kích của đối phương kỳ lâm cung cấp xe mắt savi thụy manh manh hai người các ngươi theo sát lấy ta tùy thời đả kích đối phương rõ rõ rõ lôi na không hổ là liệt dương tinh chủ thần căn cứ người năng lực hợp lý an bài mọi người chỗ đứng chín người một tổ chậm rãi đi tới ước chừng đi tới ngàn mét về sau một cỗ uy áp quanh khắp lấy bốn phía tiểu luân cẩn thận hắn hướng ngươi xung lại kỳ lâm tiếng nói vừa mới vang lên một đạo hắc ảnh l ó e lên chiến bào màu vàng nóng tại màu bạc trắng dưới ánh trăng thoáng hiện không đợi đám người minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra b ị c h một tiếng các tiểu luân thân hình liền bị đụng bay nặng nề g h mà rơi vào trên một tảng đá lớn v ảnh bị các tiểu luân va chạm cự thạch chia năm xẻ bảy đủ để có thể thấy được cái này lực va đập độ kinh khủng đến cỡ nào t i ể u luân ngươi không sao chứ lôi na nóng vội địa hô không có việc gì các tiểu luân sát vết máu ở khoe miệng trách cứ kỳ lâm ngươi liền không thể sớm một chút cho ta biết sao ta cũng nghĩ nhưng là đối phương tốc độ di chuyển đã vượt qua vận tốc cấm thanh kỳ lâm ánh mắt ở trong sân chuyền trượt t r u n g quanh tầm nhìn không cao ngọc thủ không ngừng chỉ vào phương hướng khác nhau ở nơi đó bây giờ tại nơi đó không được dạng này không phải biện pháp đối phương tốc độ di chuyển quá nhanh t i ể u luân nhanh chóng trở về lôi na gấp hô b à ảnh không chờ các tiểu luân đáp lại kỳ lâm cầm trong tay súng ngắm bóp cỏ bình một tiếng hướng về một phương hướng xạ kích ấm vang một đạo hỏa hoa sáng lên nguyên lai đạn cũng không tập bên trong tôn ngộ không mà là bị tôn ngộ không trong tay kim cô bổng ngăn c h n hạn không được kỳ lâm hô, hô to không ổn một đạo thật dài bổng tử kỳ lâm dám cam đoan nàng tuyệt đối không có nhìn qua dài như vậy bổng tử hướng phía thân thể của nàng đâm tới a kỳ lâm hét thảm một tiếng bổng tử tới quá nhanh không đợi đám người tất cả phản ứng đáng thương kỳ lâm đã bị một gậy đâm đến một tòa trên vách đá thân hình đều l õ m tiến vào nham trong đá ta đi lôi na thầm hô khó giải quyết chơi ngã kỳ lâm này bằng với là lộng mù ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng nói tình huống bây giờ là đối phương lực lượng rất lớn vượt qua năm mươi tấn tốc độ tốc độ siêu thanh còn có một cây có thể dỗi dài rút ngắn biến lớn thu nhỏ đ ổ n g tử nói nhảm bởi vì hắn là tề thiên đại thánh tôn nộ không triệu tín khẩn trương nắm chặt trường thương trong tay trên c h á n mồ hôi lạnh nhẫn hiện trong lòng alexander thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi chín cùng mỹ nữ lạnh băng đánh cược ta đi tôn nộ không rất lợi hại phải không lôi na xem thường ánh mắt có chút khinh thường nàng vẫn là liệt dương tinh chủ thần nha tôn ngộ không a một cây gậy nặng đến một vạn ba ngàn cân dựa theo hiện tại thuyết pháp nhưng là vượt qua bảy tấn trọng lượng hắn có thể không lợi hại sao triệu tín tức giận trận nhìn lôi nam một chút không sai hắn một cái cân đầu vân thế nhưng là cách xa vạn giảm đâu đây chính là chúng ta trong thần thoại nhân vật lưu sấm tim đập nhanh địa phụ họa nắm chặt trong tay chiến phủ trên c h á n mồ hôi lạnh nhẫn hiện ta dựa vào Các n g ư ơ i thần thoại có thể lại kỳ hoa điểm không lôi na âm thầm l u lưỡi thần s ắ c ngược lại là tương đối chấn tĩnh dù sao bây giờ nàng thế nhưng là đệ tam thần thể dừng một chút lại nói không được không thể lại bị động như vậy đi xuống kỳ lâm đã thụ thương không có xem mắt đánh như vậy xuống dưới căn bản sống không qua ba mười phút vậy làm sao bây giờ triệu tín ngưng trọng hỏi nhất định phải có người làm mồi nhử đem hắn dẫn ra ngoài lôi na phân tích nói nói đúng lắm chỉ là ai đây hiện tại thế nhưng là ai ra ngoài ai chết triệu tín ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhất kháng đánh cắt tiểu luân đều thụ thường ngay trong bọn họ thế nhưng là không người có thể thừa nhận được ở tôn nộ g không một kích ta ta đi nhìn một cái các ngươi cả đám đều bị sợ vỡ mật thần mà thôi có gì ghê gớm đâu chúng ta nhưng là muốn siêu thần nhân thụy manh manh ngươi ẩn vào trong bóng tối một khi tôn nộ g không đối ta phát động công kích ngươi liền lập tức công kích savi người thời khắc chuẩn bị một khi ta gặp được nguy hiểm lập tức vận dụng lỗ sâu cứu ta con lưu sấm được rồi được rồi mấy người các ngươi ta cũng không trông cậy được vào lôi na nói như thế người đã đi ra chướng ngại vật đứng tại một khối trên đất trống hô tôn ngộ không ra đi đánh với ta một trận ban đêm yên tĩnh chỉ có lôi na thanh em đang vang vọng cũng không có có bất cứ động tính gì tôn ngộ không như thế cất giấu tính cái gì hảo hán ta biết ngươi ở chỗ này ra đi đánh với ta một trận lôi na lại lần nữa hô một tiếng thế nhưng là vẫn như cũ không có bất kỳ người nào đáp lại kỳ quái còn cất giấu chẳng lẽ ta hô sai rồi lôi na nhìn về phía triệu tín không có triệu tín lắc đầu vậy hắn tại sao vẫn chưa ra lôi na nghi ngờ ta làm sao biết bất quá có một cái hắn nghe xong liền tức giận danh tự không biết ngươi có dám hay không hô triệu tín yếu ớt mà hỏi thăm tên là gì lôi na tò mò hỏi bật mã ôn triệu tín hiển nhiên là cực sợ ngữ như như mua ối nhỏ khó thể nghe nha lôi na khỏe miệng hơi vệnh r ắ t cuống họng quát bật mã ôn hiu t r u n g quanh phong áp vô cùng lăng lệ thổi tới trên mặt người phảng phất đau cát ẩn ẩn làm đau màu bạc dưới ánh trăng chỉ gặp kim s ắ c kình thiên trụ dâng lên bay thẳng thương khung đây là định hải thần trâm s o n g triệu tín mặt lộ vẻ cho tàn một giây sau định hải thần châm ẩm vang ngã xuống phong mang trực chỉ lôi na thời không lỗ sâu sắc vi ngọc thủ năng lượng lượn lờ tại lôi na bên người xuất hiện một người cao trong suốt ủ r dù mạ kỳ trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện sắc vi đã từ đệ nhị siêu cấp chiến sĩ thăng cấp làm đệ tam siêu cấp chiến sĩ khoảng cách trở thành thời không sắc vi đệ tứ thân thể còn có t r ê n h l ệ n h rất lớn nhưng là bây giờ thực lực của nàng nhưng không thể xem thường lỗ sâu xuất hiện lôi na không chút do dự chui vào trùng trong đậu Vâng! kim cô bổng ầm vang rơi xuống toàn bộ mặt đất bị nện ra sâu đạt ba mét dài đến trăm mét khe ránh cũng may nguyên địa đã không có lôi na thân ảnh tại trước kia khoảng cách lôi na hai mươi mét địa phương không gian đản sinh ra một vệ sóng gợn lôi na từ đó đi ra lại một cái có thể sử dụng thời không năng lượng siêu cấp chiến sĩ một bên lạnh băng đại mi vẩy một cái ánh mắt ngạc nhiên rơi vào sắc vi trên thân ha ha ha bật mã ôn cũng không gì hơn cái này đi tránh thoát một cách này lôi na cao h ứ n g không thôi vui cười mà nhìn xem tôn lộ không muốn chết d ư ơ n g d ậ m kia một đầu chuyển đến một tiếng nổi trận lôi đ ỉ n h thanh âm hiu kim cô đ ổ n g một kích không thành cải thành quét ngang cùng phong gào thét trong vòng t r ă m thức cây cối toàn bộ nhổ tận gốc giữa sân phi xa tàu thạch thời không lỗ sâu sắc vi thời khắc căng thẳng thần kinh năng lượng phun trào tại lôi na bên người lại lần nữa xuất hiện một cái lỗ sâu ủ rủ m ạ kỳ ẩm ẩm lôi na là tránh thoát thế nhưng là cái này nhưng khổ nàng bên cạnh một tòa cao tới trăm mét núi nhỏ ngọn núi nhỏ kia chỗ nào có thể chịu đựng lấy lực lượng kinh khủng như vậy vênh một tiếng đất đá tung tóe trực tiếp bị kim cô bổng một gậy đánh nổ san thành bình đ ị a đầu c h i ê n thắng phật thề thiên đại thánh chi huy kinh khủng như vậy manh manh tại mười giờ bốn trăm mét phương hướng thụy manh manh bờ lootus chuyển đến kỳ lâm thanh âm ừng s á t v i đưa ta tới ừng thời không lỗ sâu ta ậ n dụng thời cơ, sắc vi khu động thân thời tại thủy khu vi cơ, sắc lực, m n manh bên người xuất hiện h một xuất đến h mạ kỳ bên n t o giúp ngươi lúc này các tiểu luân đã chậm qua khí khiêng đại bảo kiếm xông về phía trước chiến trường ta đi chết thì chết đi có thể cùng tôn nộ không đại chiến một trận coi như gặp diêm vương cũng có khoác lắc tiền vốn giết đệ sĩ ạ lưu sấm cầm trong tay chiến phủ hô lớn một tiếng thẳng hướng tôn nộ không kiếm của ta chính là các ngươi kiếm lúc này đeo kính đen chiêu lóe lên ánh bạc còn như quỷ mị đao pháp nhanh chóng như quăng như điện khó mà bắt giữ ta đi đều lên rồi giữa sân chỉ có triệu tín còn đứng ở nơi đó yên lặng mà nhìn xem cùng tề thiên đại t h a n h chiến đấu đồng đội chu trừ trong chốc lát phảng phất muốn hô lên nội tâm sợ hãi gầm thét lên ta tin ra sợ qua ai n h a không phải liền là tôn ngộ không sao ta tin ra đến vậy giết đệ sĩ ạ một bên nhìn xem vài trăm mét bên ngoài đặc sắc chiến đấu lạnh b ă n g âm thầm l i ễ u l ư ớ i nguyên bản làm vì ác ma tri vương cũng không coi trọng trên địa cầu siêu thần học viện siêu cấp chiến sĩ để lạnh băng không có nghĩ tới là những tân binh này thái điều cơ hồ đều có được đệ tam thần thể mà lại theo thời gian trôi qua tiềm năng của bọn hắn từ từ bị dẫn phát lúc bắt đầu còn bị tôn nộ g không treo lên đánh trải qua hai mươi phút chiến đấu bắt đầu dần dần quen thuộc riêng phần mình năng lực cùng đội ngũ ở giữa phối hợp đã có thể không rơi xuống hạ p h ò n g ngược lại là tôn nộ g không hiện tượng hoàn sinh rốt cục tôn nộ g không bị lưu sấm c á t tiểu luân cùng triệu tín hợp lực một kích đánh lấy trên mặt đất trượt hơn năm mươi mét tôn nộ g không ánh mắt sắc bén quét mắt c á t tiểu luân triệu tín lưu sấm trình diệu văn lôi na savi kỳ lâm chiêu cùng ẩn thân trong bóng đêm thủy manh manh các tiểu luân kháng tổn thương triệu tín đột kích sắc vi thời không lô sâu phụ trợ kỳ lâm cung cấp xem mắt cùng đánh lén trình diệu văn phụ trợ không chế trừ cái đó ra còn phải thời khắc phòng bị thụy manh manh đánh lén cùng lôi na cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân bom một người đánh chín cái t ô n nộ không tức giận mắng hèn hạ lại còn nhiều như vậy người đánh ta lão tôn một cái ha ha chỉ cần có thể thắng là được còn quản nhiều ít người sao các tiểu luân cười to nói không sai không nghĩ tới một ngày kia theo a lại có t ể thể đánh động, đi đến đều được. đôi khoác tôn ngộ không?、Triệu、tín thần sắc mười phần kích động, lần này, hắn nào đều có khoác lắc tiền vốn. nói rất hay, mặc kệ nhiều ít người, có thể thắng là được. Tôn ngộ không đôi mắt bên trong kim sắc quang mang kích chỗ Hừ, hay, bại Triệu kim loại rất ít mắt kệ kệ sắc sắc lắc mặc có mặc có là tôn nộ không tâm niệm vừa động chung quanh xuất hiện tám cái phân thân phân biệt tập trung vào một người còn tôn nộ không bản thể phóng tới sắc vi theo tôn nộ không chỉ muốn xử lý sắc vi cái này phụ trợ đối phương nằm xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn ba mươi phút qua tuất ngươi thua một bên tiêu hàn m i ế t miệng lên đắc ý nói lạnh băng dựa theo đánh cược ngươi bây giờ nên để cho ta h ồ n một chút thấu chương xong chương ba trăm tám mươi một cái tay hàng phục tôn lộ không ngươi lạnh băng muốn phản kháng nhưng là nàng kinh ngạc phát hiện nàng quanh thân đã bị không gian chi lực trói buộc tại nàng trong kinh ngạc tiêu hàn đã vươn tay t r e o chọc địa chạm đến lấy cằm của nàng tiêu hàn ánh mắt trêu t ứ c quan sát cảm l ệ n h băng trắng đoán khuôn mặt khen tốt một t r ư ơ n g tinh xảo mặt ân làn da xúc cảm cũng không tệ thương không l ệ n h băng thần tình bình tĩnh khỏe miệng mê người mà hỏi thăm hương tiêu hàn gật gật đầu một cỗ hân hương tập não con mắt chậm rãi nhắm lại hừ l ệ n h băng khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười đắc ý thân vì ác ma nàng thế nhưng là trời sinh mùi thơm cơ thể mà lại loại này kỳ hương hút nhiều hơn chỉ ò n có t là đương cái này xóa cảm giác thỏa mãn vừa mới dâng lên lạnh băng ánh mắt ngây ngẩn cả người chỉ gặp tiêu hàn đột nhiên mở to mắt tại lạnh băng còn đang kinh ngạc bên trong nàng kia bảo vệ mấy ngàn năm bối môi chuyển đến một cô ướt á t cảm giác ừng lạnh băng nhãn con ngươi mở to thật to tiêu hàn vậy mà miễn dịch nàng mùi thơm cơ thể a không đây không phải trọng yếu trọng yếu là tiêu hàn cướp đi nàng bảo vệ mấy ngàn năm quý giá đồ vật len k e n chúc mừng ngươi thu hoạch được mới thành tựu i ho ho ho ho lạnh băng ho、oh oh、ho、oh. ho ho ho ban thưởng điểm kinh nghiệm mười triệu điểm ban thưởng điểm khoán hai triệu điểm theo hệ thống thanh e m rơi xuống còn chỗ đang hưởng thụ ôn nhu cùng ướt á c tiêu hàn trong đan điển tràn vào một đạo năng lượng khổng lồ dòng lũ thu vi của hắn đã đạt đến bán thánh hậu kỳ lạnh băng đầu góc trống rỗng một c ỗ dòng điện truyền khắp quanh thân cảm giác thư thích để lạnh băng quên đi đẩy ra tiêu hàn ước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau lạnh băng mới phản ứng được một tay lấy tiêu hàn cho đẩy ra tay mỏ lấy môi đỏ ngộng bức mà nhìn xem tiêu hàn ánh mắt phức tạp khó hiểu trong lòng vừa tức vừa oán còn trộn lẫn lấy nhàn nhạt mê luyến vê anh lúc này phương xa truyền đến một tiếng vang thật lớn kim cô đ ổ n g kình thiên một trụ từ không trung giang xuống toàn bộ mặt đất gợn sóng hình địa chập trùng một cỗ lăng lệ sóng sung kích nương theo lấy một cỗ lăng lệ k ì n h p h o n g hướng phía chung quanh q h u ế t tán những nơi đi qua phi xa t à u thạch khi mọi vấn đề đã l ă n g xuống nơi đó mặt đất hướng phía dưới lõm lưu lại một cái bán kính ngàn mét hô to vạn mét bên trong cây cối bị n ổ tận gốc san thành bình đ ị a ha ha ha chỉ bằng mấy người các ngươi cũng nghĩ đánh thắng ta h ắ n g t đấu chiến thắng Phật. Ta lão tôn thế nhưng là tề thiên đại thánh tôn nộ không ánh mắt s ắ c bén cầm trong tay kim cô đ ổ n g quét mắt trên mặt đất ngay cả đứng lên cũng không nổi một đám siêu thần học viện siêu cấp chiến sĩ quắt còn có ai còn có ai có thể cùng ta lão tôn một trận chiến ta một đạo thanh niên thân ảnh từ một bên chậm rãi đi tới huấn luyện viên chúng ta nhìn thấy tiêu hàn đứng dậy cắt tiểu luân từng cái t ú i đầu tiêu hàn cười cười khen các ngươi rất không tệ có thể kiên trì bốn mươi phút từ giờ trở đi các ngươi tốt nghiệp c á c tiểu luân lôi na bọn người ngạc nhiên nhìn xem tiêu hàn thật tiêu hàn gật gật đầu ừng c á c tiểu luân nhìn về phía tôn ngộ không song quyền hơi nắm thế nhưng là chúng ta vẫn như cũ là bại tiêu hàn cười cười khoe mắt chú ý tới lôi na tại tiêu hàn nói bọn hắn có thể lúc tốt nghiệp lôi na đồng tử không có bất kỳ cái gì mừng rỡ ngược lại cảm thấy có chút thất lạc mà lại còn vô ý thức sở lấy nàng cái mông của mình đây là ý gì tiêu hàn hơi s ữ n g sở không có có mơ tưởng trả lời các ngươi sở dĩ bị đánh bại đó là bởi vì các ngươi không hề động đầu góc ngươi cũng muốn khiêu chiến ta sao tôn nộ không tay chỉ tiêu hàn nhiệt huyết dâng trào mà hỏi thăm vừa rồi chỉ có thể nóng cái thân uy ngươi lợi hại hay không tiêu hàn cười cười một chiêu có thể bại ngươi tôn nộ không phất phất tay khinh thường nói đi nguyên lai、like、là k h o a c lá tôn nộ không từ xuất thế đến nay còn vẹn vẹn chỉ ở tay của một người hạ bại trong tam giới còn không ai có thể một chiêu bại hắn theo tôn nộ g không tiêu hàn bất quá là khoác lác mà thôi tiêu hàn mỉm cười hỏi đấu chiến thắng phật ta hỏi ngươi ngươi cũng thành phật vì sao còn muốn công kích nơi này tôn nộ g không trả lời có người đem ta t ỏ n g thần nói giam cầm bên trong giải phóng ra ta rốt cuộc không cần thụ đến bất kỳ câu thúc ta chính là ta thế thiên đại thánh tôn nộ g không ta không dễ giết ta hiếu chiến a đừng nói nhiều như vậy ngươi là đầu của bọn hắn ngươi đến cùng lợi hại hay không tiêu hàn dối ra một ngón tay ta nói một chiêu có thể bại ngươi hừ r g rạc cái nào sợ sẽ là ngọc đế lao nhi cũng một chiêu bại không được ta khoác lác muốn ăn đòn tôn nộ không ánh mắt sắp bén trong tay bồng tử đ ỗ n g nhiên d ả i ra lăng không mà lên huấn luyện viên cẩn thận dương vật của hắn lôi na kìm lòng không đặng lên tiếng nhắc nhở lấy mắt thấy kim cô bồng liền muốn hướng phía tiêu hàn cảnh tỉnh tiêu hàn lại là không vì đa động không tay vừa lộn bàn tay nắm lấy một cái ân một cái máy lặp lại tiêu hàn ngón tay nhấn một cái một đạo trang nghiêm thanh âm đột nhiên văng lên nộ không ngươi lại phạm giới ừng sư phó t ô n nộ không ánh mắt vì đó co r ụ t lại thanh âm quen thuộc truyền đến trong lòng thầm hô không ổn không đợi hắn vung vẩy trong tay kim cô đ ồ n g một đạo kéo dài thanh âm tại mảnh này yên tĩnh nhỏ trong r ừ n g rậm văng lên bồ đề tắt truy bà a ma ha tắt truy bà a ma ha giả lư ni giả a cắt so lắm điều phát giác d ẽ mất lắm điều đấy phát a a nương theo lấy phật âm vang lên tôn nộ g không hai tay nắm lấy đầu không ngừng vuốt chán của hắn cảm giác đau đớn để hắn trên mặt đất lăn lộn không thôi hoa thảo hàng phục tôn nộ g không vậy mà đơn giản như vậy các tiểu luân thần sắc ngây ngốc nhìn xem kêu rên không thôi tôn nộ g không nhìn nhìn lại tiêu hàn trong tay máy lặp lại áo nao nói ta đi biện pháp này ta làm sao cũng không có nghĩ tới g ê tởm n g ư ơ i có bản lĩnh có bản lĩnh cùng ta làm lớn ba trăm h i ệ p vận dụng như thế thủ đoạn tính cái gì anh hùng hào hán tôn nộ không hai mắt sung huyết cưỡng chế cái chán để ép đau đớn nộ chừng lấy tiêu hàn một chữ một â m toàn bộ từ răng khe hở bên trong tung ra tiêu hàn thu hồi máy l ậ p lại gật đầu nói tôn nộ không một ngàn cái thế giới mới có một cái thế giới tồn tại nhân loại có nhân loại tồn tại địa phương mới có thể tồn tại thiện lương ngươi làm đấu chiến thắng phật ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đứng tại cùng một chiến tuyến cùng một chỗ đối kháng ngoại lai văn minh xâm lấn thủ hộ địa cầu thế nào tuất ta đáp ứng ngươi tôn nộ g không không chút nghĩ ngợi địa trả lời ngươi sảng khoái như vậy tiêu hàn kinh ngạc hắn đều chuẩn bị song b ả o ngược tôn nộ g không dừng lại dù sao giờ phút này hắn đối mặt tôn nộ g không thế nhưng là bị cực lớn suy yếu tôn nộ g không tiêu hàn tự hỏi hắn có thể đơn thương độc mã đánh bại trước mắt tôn nộ g không đúng thế ta lão tôn nhưng là nam nhân ghét nhất lệ mề chậm c h ạ m tôn nộ không ngẩng đầu nhìn bầu trời s ớ m nói h u n g chi sư phó tây thiên thình kinh vì chính là thế giới này có người dám phá hư ta lão tôn cái thứ nhất không cho phép len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ siêu thần vị mặt cố sự tuyến thuyết phục tôn nộ không gia nhập siêu thần học viện ban thưởng điểm kinh nghiệm năm triệu điểm ban thưởng điểm khoán một triệu điểm thấu chương song chương ba trăm tám mươi mốt chính danh c h i chiến chúng ta vệ tinh một phút trước trinh sát tới địa cầu ngoài có lấy một nhóm lớn quân h ạ m căn cứ bọn hắn di động phương hướng dự đoán mấy phút sau liền sẽ giáng lâm thiên hà thị lần này cần phải vận dụng siêu thần học viện lực lượng ừng t ố t dù sao đã vượt ra khỏi thường quy mục tiêu phạm chủ. tất cả siêu thần học viện ưu tú học sinh đã trong đại sành chờ đợi ngươi theo đạo thanh âm này rơi xuống một vị mặc quân trang thẳng mà đứng trung niên nhân đi đến trung niên nhân đến cắt tiểu luân bọn người toàn bộ thẳng tắp mà đứng ta là đỗ tạp áo thượng tướng ta sẽ thành siêu thần chiến đội tổng chỉ huy siêu thần chiến đội là một hạng mênh mông công trình là mười năm trước từ các ngươi dị dờ lao sư hướng quốc gia xin chống cự tương lai uy hiếp loại cực lớn công trình nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều hiện tại các ngươi chính thức hợp nhất vì hùng binh ngay cả ý là anh hùng binh sĩ một phút trước chúng ta vệ tinh kiểm chắc đến có một nhóm ngoài hành tình quân đoàn sắp đến chúng ta thiên hạ thị nơi đó sẽ buộc phát một trận ác chiến các ngươi nói cho ta sợ sao không sợ lời nói dối bất quá không quan hệ ngay từ đầu ta cũng sợ kẻ ra quần chỉ là kia thì phải làm thế nào đây không phải đồng dạng còn muốn đối mặt không mấu chốt là chúng ta dùng thái độ gì đối mặt hiện tại huynh đệ của chúng ta giang sói đặc chiến đội không có các ngươi lớn như vậy năng lực thế nhưng là vẫn như cũ đứng ở tuyến đầu thủ vệ gia viên hiện tại các ngươi nói cho ta nguyện ý tiến đến giúp bọn hắn một chút sao nguyện ý Các trong i người đồng nói. chiến người gia siêu viện Binh người ể u luân sau, là bọn đồng đứng Hoan nghênh nhập thần Hùng ngay chính học Ha ha ha, tốt, đứng vậy, cả, sau, ta tốt, t dậy, các các cả. các sĩ. Về ự c chỉ huy. Mặt khác, đã được đến quốc c tiếp Mặt gia đến quan huy. h đã phép, thủ đặc biệt ệ m h hẳn h tiêu n vì ù Binh ngay các ả đại đội trưởng. Trong c ngươi ai kêu tiêu hàn đỗ tạp hào ánh mắt tại các tiểu luân chờ trên thân thể người lưu truyền a tiêu hàn a kẻ lưu lạc gì giờ, ánh mắt tại các tiểu luân bọn người ở trong liếc nhìn nghi ngờ nói trong các ngươi có ai biết tiêu hàn đi đâu không lưu lão sư huấn luyện viên không đại đội trưởng lên trời lôi na hồi đáp thượng thiên đỗ tạp áo cùng gì giờ liếc nhau đúng thế lôi na gật gật đầu và ảnh đúng lúc này trên bầu trời chuyến đến một đạo sán lạn quan mang ngay sau đó một đạo tiếng oanh minh vang lên tình huống như thế nào đỗ tạp áo lông mày cau lại đi đến bệ cửa sổ bên cạnh lúc này trợ thủ của hắn liên phong đi đến tướng quân thiên hà thị đến báo tại văn minh ở tinh cầu khác phi thuyền vũ trụ tiến vào tầng khí quen y lúc gặp phải một vị người thần bí tập kích mà lại hắn còn đưa tặng cho chúng ta rất nhiều ngoài hành tinh quân h ạ n thật sao đỗ tạp áo trong lòng một bẩm mừng rỡ hỏi là ai căn cứ truyền đến hình ảnh là hùng binh ngay cả đại đội trưởng tiêu hàn mà lại hắn còn gọi chúng ta tiến về vũ trụ đem những cái kia minh hà văn minh quân h ạ n toàn bộ lái về len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ siêu thần học viện cố sự tuyến ngăn trở hoa hạ quốc thiên hà thị bị minh hà văn minh phá hư ban thưởng điểm kinh nghiệm sáu triệu điểm ban thưởng điểm khoán một trăm hai mươi điểm ha ha ha thoải mái người ngoài hành tinh trốn chỗ nào tiêu hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hóa thành một đạo lưu quang phóng tới một khung n g h ĩ muốn chạy trốn minh hà văn minh phi thuyền vũ trụ bà n h huy quyền một kích kinh khủng q u y ề n phong rơi tại phi thuyền bên trên lập tức ánh lửa văng khắp nơi khói đen dâng lên trong nháy mắt chiếc kia chạy trốn ngoài hành tinh phi thuyền bị tiêu hàn một quyền oanh tạc người là ai vì sao muốn ngăn cản ta thần cặt bộ pháp một đạo tin ngầm hơi thở truyền vào tiêu hàn trong đầu ta gọi tiêu hàn ta nói qua các ngươi nếu là không rời khỏi thái dương hệ tất cả mọi người phải chết tiêu hàn tốc độ không c h ậ m p h ạ n nhanh xông ra tầng khí quyển sừng sững ở trong vũ trụ bây giờ đã là bán thánh thân thể coi như thân ở trong vũ trụ đối với tiêu hàn mà nói cũng không tiêu ạ o được hưởng. bất t kỳ ảnh hưởng. Tiêu hàn minh hà văn minh thông soái tối cao thao thiết đứng tại phi thuyền vũ trụ chủ h ạ m bên trong ngưng trọng nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn chỉ nương tựa theo một người liền tùy tiện đánh bại hắn tiến công địa cầu tiền trạm bộ đội cái này không phải do hắn không khiếp sợ thao thiết môn tự vấn lỏng cái nào sợ sẽ là hắn bản thân cũng không nhất định có thể có như thế năng lực thao thiết kiên kỵ nhìn xem tiêu hàn ra lệnh phân tích người này tin tức cùng năng lực vâng thao thiết tên thẳng cha này bản chèn mình không dịch được ai biết có mẻn rùm thủ hạ bắt đầu vận chuyển rất nhanh bọn hắn từng cái lông mày sâu nhăn trả lời kỳ quái bên cạnh hắn làm sao có một đạo năng lượng vòng tựa như là một đạo t ư ờ n g lửa cách trở chúng ta phân tích t ư ờ n g lửa có thể đột phá sao thao thiết hỏi ta thế nhưng là minh hà văn minh bên trong mạnh nhất hacker đột phá không là vấn đề chỉ là cần thời gian một vị thân mang khôi giáp thuộc hạ hồi đáp cần thời gian a ta đi ngăn chặn hắn các ngươi mau chóng phân tích tin tức của hắn thao thiết vừa vừa đi hai bước toàn bộ phi thuyền khang bên trong ánh sáng màu đỏ lấp lóe ngưng trọng nói tình huống như thế nào thống xoáy đại nhân chúng ta hệ thống bị phản kích cái gì bị phản kích làm sao có thể địa cầu chỉ là hạch tiền văn minh làm sao có thể có thể đột phá chúng ta tường lửa thao thiết tiến lặng nói sự thật chính là như thế tại ta muốn cưỡng ép đột phá hắn tường lửa phân tích tin tức của hắn lúc bị công kích hiện tại hệ thống đã đứng máy tê liệt ta đi thao thiết ánh mắt đờ đẫn nhìn qua ngoài phi thuyền tiêu hàn tự lẩm bẩm cuối cùng là cái gì quay a chỉ là để thao thiết càng thêm không thể tưởng tượng càng thêm chấn kinh ngay cả cái cằm đều không khép lại được một màn xuất hiện chỉ gặp tiêu hàn búng tay một cái đông diệt theo tiêu hàn bờ môi k h ẽ động nghe hỏi mà đến cẩn thận đề phòng tiêu hàn chung quanh tám trong vòng chăm thức tất cả minh hà văn minh chiến sĩ lặng yên không một tiếng động Toàn bộ biến mất. bọn ộ biến b mất. hắn điều khiển phi thuyền bọn hắn thân mang áo giáp bọn hắn cầm trong tay vũ khí toàn bộ phi ê u phủ ở nơi đó nhưng là thân thể của bọn hắn tại tiêu hàn đánh ra cái kia búng tay một khắc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa cả người tựa như trong nháy mắt buốc hơi giống như ta đi đây là năng lực gì thao thiết là minh m hà văn minh thống xoáy tối cao vô cùng kinh hãi mà nhìn trước mắt một màn thao thiết kinh lịch ngàn năm trước nặc tinh tinh hệ chiến tranh giữa các hành tinh d i ệ t không ít văn minh nhưng là thao thiết dám đánh cược nó chưa từng thấy qua tình cảnh quái dị như vậy làm làm thông x o á i thao thiết gặp qua cao cấp tính toán mây thông qua siêu nhanh phép tính có thể tại mấy hơi thở ở giữa đem địch nhân cho đánh giết nhưng trước mắt tiêu hàn thế nhưng là búng tay ở giữa trước mắt đem địch nhân cho mẫn diện đông d i ệ t tiêu hàn rời chuyển động thân thể lại lần nữa búng tay một cái quanh người tám trăm m lại lần nữa trở thành tử vong cấm khu yến tĩnh giữa sân cực kỳ yên tĩnh tương đôi mắt vô cùng sợ hãi nhìn xem tiêu hàn búng tay chi lực diệt minh hà văn minh hai cái hạm đội năng lực này đáng sợ chỉ có thao thiết cùng bọn hắn chủ thần cắt có thể tới một địch tốt tốt tốt tốt h ế u nội tâm sợ hãi áp bách lấy những n à y minh hà chiến sĩ thần kinh rất nhiều minh hà chiến sĩ không lại chờ đợi bọn hắn t h ô n g xoáy tối cao mệnh lệnh bóp cỏ ngầm hạ cái nút hướng phía tiêu hàn điên c u ầ n địa đánh tung loạn、xạ. xác định hậu thiên trở về đấu phá vị diện thấu chương xong chương ba trăm tám mươi hai thiên nhận nhất hảo đợi đến khói bùi tan hết một thân ảnh vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu địa đứng ở đó cái gì minh h à chiến sĩ kinh ngạc đến ngây người nhìn xem tiêu hàn không tệ có điểm công kích lực bất quá chỉ có thể cho ta tha ngứa n tiêu hàn khỏe miệng hơi v ệ n h lên bây giờ tiêu hàn thực lực thế nhưng là b ả n thánh tương đương với thế giới này chuẩn đệ tứ thân thể vận dụng thứ nhất võ hồn lỗ đen tiêu hàn năng lực p h o n g ngự có thể so với thứ đệ tứ thân thể coi như minh hà văn minh vũ khí lại thế nào tiên tiến cũng không đột phá nổi tiêu hàn nhục thể ngoại vi không gian kết giới hiu không tốt hắn bay tới minh hà chiến sĩ ánh mắt b ố i r ố i tám trăm m chớp mắt mà tới đông d i ệ t theo tiêu hàn búng tay đánh ra t r u n g quanh tám trăm m lần nữa trở thành tử vong cấm khu tất cả minh hà chiến sĩ trực tiếp mẫn diệt biến mất nhưng lần này tiêu hàn không có d ừ n g thân mà là khu thân mà lên t ừ n g đạo đúng tay không ngừng mà đánh ra đông đông đông đông đông diệt diệt diệt diệt diệt. rút lui rút lui mau bỏ đi lui thao thiết sợ hãi địa hô to nhưng là đã đã quá muộn hoặc là nói minh hà văn minh vũ trụ hạm đội căn bản không có có thể chạy thoát chiến đấu tới quá nhanh mười mấy giây sau đã có vượt qua một nửa minh hà hạm đội không người điều khiển phiêu phủ ở trong vũ trụ một màn này cũng đồng thời bị xâm lấn hoặc là hiệp trợ địa cầu các thế lực lớn chỗ chú ý ác ma một phi thuyền lạnh băng từ khi một đêm kia bị tiêu hàn đạt được về sau liền trở về ác ma số một đồng thời chữa trị đường cơ thời không tính toán mây giờ phút này yên lặng mà nhìn xem trong vũ trụ xuất hiện một màn thần s á c trấn kinh thất thanh nói ta đi lúc nào trong chư thiên có khủng bố như thế cừng giả thiên nhận nhất hảo thiên sứ trong phi thuyền nữ vương trên địa cầu ngạn truyền đến tin tức thỉnh cầu ngươi xem một chút địa cầu bên ngoài vũ trụ hình tượng thiên sứ thiêu đốt tâm đi vào trang nghiêm thiên nhận nhất hào đại điện đối ngồi tại chín tầng cao dai bên trên đầu đội vương miện mỹ nhân tuyệt sắc tôn kính địa túi đầu địa cầu bên ngoài vũ trụ nơi đó có thể xảy ra chuyện gì mỹ nhân tuyệt sắc lười biếng rỗi lưng một cái dừng một chút tùy ý địa vây tay được rồi nếu là ngạn yêu cầu vậy liền xem một chút đi vâng nữ vương thiêu đốt tâm tay khẽ vẫy một vệ ánh sáng từ màn hình xuất hiện tại mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt trong tấm hình tiêu hàn tư thế hiên ngang tại mỹ nhân tuyệt sắc nghi hoặc bên trong để nàng cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện chỉ gặp tiêu hàn nhẹ nhàng b ú n g tay một cái chung quanh tám trăm mét minh hà chiến sĩ trong nháy mắt mẫn diệt biến mất cái này tuyệt sắc mỹ nữ c h ấ n kinh ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại nữ vương trên bảo tọa nhìn xem trong video hết thảy trong lòng môn tự vấn lỏng mặc dù chết đi minh hà chiến sĩ chỉ là đệ nhất cùng đệ nhị chiến sĩ nàng quý vì thiên sứ trong tam vương thiên lưới đao vương tự hỏi cũng có thể phất phất tay vận dụng ngân lưới đao vũ khí tùy tiện thu hoạch tính mạng của bọn h ắ n nhưng tuyệt s ắ c mỹ nữ môn tự vấn lỏng nàng còn làm không được búng tay bên trong trong nháy mắt hủy diệt nhiều như vậy đệ nhất đệ nhị siêu cấp chiến sĩ liền xem như vận dụng kiến thức của nàng bảo khố thiên sứ tính toán mây nàng cũng không làm được đến mức này tuyệt xác mỹ nữ nhìn một lúc lâu lúc này mới ngữ khí có chút hấp tấp nói thiêu đ ố tâm không cần chờ đến hậu tiên hiện tại lập tức tiến về địa cầu ta muốn đích thân gặp một lần năng lực này siêu phảm siêu cấp chiến sĩ minh hà văn minh hắc ám tinh vân cắt gần như trong suốt thân thể cho người ta một loại huyễn hóa cảm giác là minh hà văn minh chủ thần giờ phút này cắt bình tĩnh trên vạn năm ánh mắt cũng là xuất hiện một vòng rung động ngữ khí có chút trầm trọng ra lệnh thao thiết lập tức rút khỏi thái dương hệ vâng thao thiết không d á m chống lại tử thần cắt mệnh lệnh gấp hô rút lui rút lui ta thần có lệnh lập tức rút khỏi thái dương hệ hưu hiện tại hạ mệnh lệnh thật sự là quá m u ộ n trong vũ trụ chiến đấu vẫn tại tiếp tục chỉ là mặc kệ minh hà văn minh chiến sĩ như thế nào phản kháng như thế nào đối tiêu hàn đánh tung m á h nổ những vũ khí kia chính là không làm gì được tiêu hàn thống lĩnh đại nhân muốn không sử dụng hung triều đả kích ta một vị chiến sĩ nhịn không được đề nghị hung triều phản vật chất vũ khí đại quy mô hủy diệt tính vũ khí thao thiết văn minh một loại cự ly sa hoạch cấp bậc đại quy mô hủy diện tính vũ khí dựa theo ban đầu cố sự tuyến tương tại ngoài không gian đối lạc dương triển khai một lần oanh t ạ g lạc dương cứ như vậy không có phát xạ trang bị là một loại cỡ nhỏ nhưng ẩn thân điều khiển máy bay hình phi hành trang bị rất linh hoạt tốc độ cực nhanh khó mà ngăn cản không được ta thần cắt có thể nói minh tuyệt đối không cho phép sử dụng thí tinh cấp vũ khí thao thiết phất phất tay làm vì thống x o á y tối cao hắn nhưng là hết sức rõ ràng hung chiều dạng này vũ khí một khi có hai viên rơi trên địa cầu trên địa cầu sinh mệnh sẽ hủy diệt một nửa nếu là có ba viên rơi trên địa cầu địa cầu đem sẽ trực tiếp bị dẫn bạo mục đích của bọn hắn thế nhưng là chiếm lĩnh địa cầu mà không phải hủy diệt địa cầu cái này có lẽ cũng là vì gì cắt cấm chỉ sử dụng hung chiều nguyên nhân đi chỉ là tốc độ của hắn nhanh vô cùng hệ thống ở vào chết máy bên trong cần thời gian chữa trị cứ như vậy đánh xuống chúng ta căn bản trốn không thoát chiến sĩ tố khổ nói phía ngoài chiến đấu hoàn toàn là thiên vệ một bên hừ hắn chỉ có một người mà thôi ta không tin hắn còn bị thiên mở ra cửa khoang ta muốn đi chiếu cố hắn trong khoảng thời gian này nắm chặt chữa trị hệ thống thao thiết phất phất tay cất bước đi ra chủ hạm khu trên thân trước bay t ớ i tiêu hàn trước mặt người là thao thiết tiêu hàn đánh xong một cái búng tay nhìn về phía phiêu thăng lên trước đến chút thống x o á i lúc này ba bốn chiến sĩ k h ô n g chế lấy phi thuyền bay đến thao thiết trước người các ngươi tại sao không có sự tình thao thiết t ỏ mò hỏi ta chúng ta cũng không biết chiến sĩ cũng là bóng cảm giác nghi hoặc những chiến hưu khác tại tiêu hàn búng tay phía dưới mẫn diệt biến mất bọn hắn lại là chẳng có chuyện gì quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng thông x o á i ít nghiêng lại có mấy cái minh hà văn minh chiến sĩ k h ô n g chế lấy phi thuyền đi vào thao thiết bên người các ngươi cũng không có việc gì thao thiết rơi vào trầm tư quét mắt chung quanh những cái kia không người điều khiển phiêu phủ ở trong vũ trụ phi thuyền vũ trụ về sau nhìn về phía tiêu hàn như có điều suy nghĩ ta đã biết ngươi lai ngươi năng lực này chỉ có thể đối đệ nhất đệ nhị chiến sĩ có tác dụng đệ tam cùng với trở lên chiến sĩ căn bản thụ không đến bất luận cái gì ảnh hưởng không sai tiêu hàn gật gật đầu thản nhiên nói thao thiết cho ngươi một cái cơ hội thần phục với ta ta có thể tha cho ngươi một mạng thao thiết khỏe miệng hơi vện dễ c ậ t nói ngươi bất quá chỉ có năng lực như thế mà thôi muốn ta thần phục ngươi n g h ĩ cũng đừng nghĩ đời này ta thao thiết chỉ đi theo ta t h ầ n cát thôi được coi như ta nhiều lời tiêu h à n nghiêng đầu sau nhìn hậu phương lơ lửng tại trong vũ trụ những cái kia phi thuyền vũ trụ lớn nhỏ phi hành hạm đội nhiều vô số kể thản nhiên nói địa cầu có những phi thuyền kia chắc hẳn đủ để tự vệ đã ngươi gian ngoan không thay đổi vậy liền đi chết đi cho ta ra đi ngũ t r ả o kim long theo tiêu hàn gầm lên giận dữ tiêu hàn quanh người xuất hiện năm cái hồn hoàn từ trên xuống dưới phân biệt là đen nhánh đỏ đỏ đỏ thấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi ba cậy ồ chi thương ngày mai về đấu phá giống p h ả n phất đắm chìm rất nhiều năm vũ trụ bên ngoài kim quan g vạn trượng phân rơi xuống đất cầu các nơi người hoa không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn thương khung tại kia bầu trời xanh t h ẳ m bên trên xuất hiện một cái kim sắc quang ảnh long mau nhìn k i a là long ngũ trào kim long long thần tới cứu chúng ta đáng chết tắc ma đáng chết hôn đản g long thần giáng lâm các ngươi tận thế đến vô số người hoa đối với tự thân lai lịch trước kia còn ôm hoài nghi giờ phút này nhìn lên trên bầu trời xuất hiện kim sắc thân ảnh từng cái thần tình kích động nước mắt tuân đầy mặt giờ phút này giờ phút này bọn hắn không có quên dòng máu của bọn họ trung lưu lấy loại điều nào huyết dịch bọn hắn còn có một thân phận khác đó chính là truyền nhân của d ầ u cho tới nay trên địa cầu đều không có tìm kiếm được long hóa thạch đối với hoa hạ long có thật tồn tại hay không mọi người vẫn ôm chất vấn thái độ bây giờ long thần tại chỗ không khỏi là nói cho thế giới thậm chí cả toàn bộ vũ trụ hoa hạ long cũng là chân thật tồn tại bọn hắn đều là truyền nhân của rồng tầng khí quyển địa cầu bên ngoài thao thiết ngữ khí có chút bối rối kinh nghi nói a đây là vũ khí gì tiêu hàn thản nhiên nói thao thiết cho ngươi thêm một cơ hội hàng hoặc là không hàng thao thiết tay run một cái trong tay cầm một thanh màu làm kiếm laser sân nói ta nói qua ta thao thiết chỉ đi theo ta thần cát đừng tưởng rằng ngươi có cái lồng năng lượng này ta liền không làm gì được ngươi tại thao thiết xem ra tiêu hàn võ hồn bất quá là một loại vũ khí phòng ngự quanh người ngoại vi kim s ắ c hình r ồ n g vầng sáng bất quá là cùng loại với một loại lồng năng lượng mà thôi thôi được xem ra ta lại nhiều lời mặc dù hàng phục chỗ tốt của ngươi càng nhiều ngươi như thế không biết thời thế vậy vẫn là dết đi lôi đến tiêu hàn vươn tay nhẹ nhàng một hô n a m đạo thô to như thùng nước lôi điện tại thao thiết trên đỉnh đầu thoáng hiện hoa anh không đợi thao thiết kịp phản ứng cái này n a m đạo lôi điện giao hội tại một chỗ hướng phía thao thiết vào đầu rơi xuống cương đại lực trúng kích đem thao thiết cho đánh ngã nặng nề mà đụng trên mặt trăng ở trên người hắn lôi điện lượn lờ hỏa hoa nhiều lần hiện chung quanh một cỗ trứng thối mùi lan tràn thao thiết từ ca tụng là vũ trụ đệ nhất kiếm khách gian nan đứng lên khắc sâu khôi giáp làm hỏng hơn phân nửa rêu cận nói ha ha ngươi cũng không gì hơn cái này cho ta tha ngứa mà thôi thao thiết muốn khu thân hướng về phía trước làm sao thân thể không nghe sai khiến lôi điện nhập thể quanh thân tê liệt do đến tiêu hàn lại lần nữa vươn tay tùy ý địa vừa quát hoa thảo lập tức một đạo cao tới trăm trượng vòi rồng tại tiêu hàn trước người sinh ra ngoại vi sức gió đem trong vòng trăm thước phi thuyền vũ trụ quấy vì vỡ nát hai trong vòng trăm thước phi thuyền vũ trụ kiên giày vỏ ngoài lưu lại từng đạo bắt mắt đao cắt vết tích ta đi thao thiết trợn mắt hốc mồm muốn rời khỏi nơi đây thế nhưng là thân thể vừa mới bị lôi điện bạc anh căn bản không nghe sai khiến chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân bị cái này kinh khủng vòi rồng thôn p h ệ ta đi xong len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ siêu thần học viện cố sự tuyến giết minh h ạ văn minh tinh tế hạm đội thông soái ban thưởng điểm năm mươi năm nghìn điểm ban thưởng điểm k h á n một trăm ộ t m ư ơ n g không không không không điểm thống xoáy chết rồi minh hà văn minh một bọn binh lính yên lặng mà nhìn xem trên mặt trăng bị quáy vì nát b ấ y thao thiết thi thể phàm là có một loại đứng lên khả năng đó chính là quỳ xuống hát chinh phục tiêu hàn ngắm thao thiết thi thể vận chuyển đầu khí vở môi khẽ nhúc đ í c h một đạo tin tức truyền đạt đến may mắn còn sống sót minh hà văn minh chiến sĩ trong t hai thuận ta thì sống nghịch ta thì chết lưu lại phi thuyền của các ngươi ta thả các ngươi một con đường sống cái gì đối mặt tiêu hàn minh hạ văn minh chiến sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau chúng ta nếu là không có phi thuyền chúng ta làm như thế nào sống a đúng vậy a không có phi thuyền chúng ta căn bản không thể quay về vị tiết thần có thể hay không cho chúng ta lưu mấy cái phi thuyền đối mặt tiêu hàn việc quan hệ sinh mệnh một chút chiến sĩ nhịn không được có kẻ mặc cả còn có hai mươi giây hai mươi giây về sau không rời đi giả toàn bộ g i ế t không tha trong khi chờ đợi tiêu hàn băng lanh thanh âm lại lần nữa truyền đến ách minh h à văn minh chiến sĩ nhao nhao kinh ngạc cái này căn bản không có bất luận cái gì chỗ thương lượng bọn hắn cũng muốn phản kháng chỉ là đối mặt kinh khủng như vậy tiêu hàn trừ ra thi tinh cấp vũ khí h ô g chiều bọn hắn nghĩ không ra còn có cái gì vũ khí có thể đối phó trước mắt tiêu hàn chỉ là bọn hắn tử thần thế nhưng là đã thông báo không được đối với địa cầu vận dụng thi tinh cấp vũ khí thân mệnh lệnh bọn hắn không dám chống lại minh hà văn minh chiến sĩ liếc nhau ủ rũ nhao nhao đi ra riêng phần mình phi thuyền vũ trụ có phải hay không rất t à n khốc tiêu hàn khỏe miệng hơi vểnh mà hỏi thăm ách một đám minh hà văn minh chiến sĩ kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn không biết tiêu hàn lời này là có ý gì bất quá vẫn là rất chân thành gật đầu ha ha bởi vì ta chính là hiện thực tiêu hàn đắc ý cười nói h o a thảo từng cái minh hà văn minh chiến sĩ kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn cái này không có trang bức nhưng là ẩn hình bức càng trí mạng a coi như tâm không cam tình không nguyện những n à y đánh bại đánh bại minh hà văn minh chiến sĩ vẫn là bỏ riêng phần mình phi thuyền vũ trụ tại tiêu hàn trong ánh mắt bị tiêu hàn đuổi ra khỏi địa cầu bên ngoài thân hình biến mất tại trong vũ trụ nếu là không có phi thuyền vũ trụ không có đồ ăn chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong một bên khác tại tiêu hàn ở địa cầu bên ngoài đánh một trận xinh đẹp chiến tranh thời điểm cự hạp trợ trên không không gian tạo nên một vẻ sóng gợn đỗ tạo lão bằng h ư u tới ngươi chẳng lẽ không tới gặp một chút không từ gọn sóng bên trong bay ra một cái vương tọa vương tọa bên trên ngồi một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nữ cùng mỹ nữ khác rất khác biệt màu bạc chiến giáp dưới ánh mặt trời mang chiết xả dưới để mỹ nữ làn ra càng thêm trắng nõn ở sau lưng của nàng còn có một đôi tuyết cánh chim màu trắng theo sát cái này mỹ nữ về sau lại từ gọn sóng không gian bên trong bay ra trên t r ă m vị thân mang màu bạc chiến giáp phía sau có một đôi tuyết trắng cánh chim trong tay đều cầm trong tay một thanh màu đỏ như l ử a trường kiếm thiên sứ các nàng giống binh sĩ thẳng tắp mà đứng vây quanh ngồi tại vương tọa trên bảo tọa mị nữ bên người mắt thấy phía trước ít nghiêng đỗ tạp áo từ hàng không mẫu h ạ m bên trong đi ra ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời lông mày cao lại t r ư ờ n g quan nàng là ai sắc vi tò mò hỏi thẩm phán thiên sứ thẩm phán hết thể tội ác tập quyền kẻ thống trị đỗ tạp áo lông mày không hiểu ngưng trọng đáp trả nói như vậy bọn hắn là bạn không phải địch sắc vi thở dài một hơi thiên sứ tại quốc gia phương tây bên trong thế nhưng là chính nghĩa hóa thân đối với nhiều hai nạn địa cầu mà nói tựa hồ không phải một chuyện xấu ha ha đỗ tạp áo cười nhẹ ánh mắt bên trong hiền lành nhìn thoáng qua ái nữ sắc vi thản nhiên nói nghe đ ị c h thật là nhưng các ngươi biết cái gì là tội ác ca không biết sắc vi sảng khoái hồi đáp đúng vậy a ta cũng không biết ở trong mắt nàng cái gì mới là tội ác nhưng ta biết hạch sau năm vạn năm kẻ thống trị là sẽ không lý giải hạch tiền văn minh trật tự đỗ tạp áo ngẩng đầu nhìn ngồi tại bảo tọa bên trên thân tình lạnh nhạt tuyệt sắc nữ tử bọn hắn mạnh bao nhiêu các tiểu luân nghĩ đến đối phương khả năng cũng là địch nhân quan tâm hỏi các nàng nữ vương cây ồ bản nhân hoàn toàn miễn dịch vũ khí hạt nhân mà các nàng cầm trong tay liệt diễm chi kiếm đây là đã biết vũ trụ tất cả mũi nhọn vũ khí bên trong bài danh thứ ba vũ khí các ngươi không thể nào hiểu được tâm tình của ta đ ị a cầu hiện tạc i phải gặp khốn ả n、so、vạn năm nạc tinh hệ nghiêm trọng hơn. Xem ra, lựa chọn của ta là đúng.、Lựa、chọn trên biển h hệ so một Xem trước ta t ra, đức của lựa Lựa là áo c chiến, mới có thể đem bình dân nhận tổn thương xuống đến thấp nhất. mới đến dân tổn xuống đem tạp Đỗ á quét mắt các tiểu luân savi lôi na lưu sấm bọn người ngay trong bọn họ chỉ có các tiểu luân cùng lưu s ấ m có năng lực cùng ô một trận chiến chỉ là rõ ràng không phải hiện tại bây giờ tiêu hàn tại vũ trụ cùng minh hà văn minh độc thân phân chiến tự nhiên trợ giúp không đến nơi đây hiện tại đỗ tạp áo cũng chỉ có thể kéo dài thời gian chờ đợi tiêu hàn đến nghĩ đến nơi này đỗ tạp áo hỏi tây ồ nữ vương không biết ngươi lần này đến thăm địa cầu mục đích là cái gì ngày mai về đấu phá tiếp tục ngược tiêu viêm phong cách không thay đổi đặc sắc tiếp tục tấu h chương xong chương 384, t h ầ n cùng thần tây ồ ánh mắt tại hàng không mẫu h ạ m bên trên liếp nhìn ánh mắt thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất nơi này cũng không có nàng muốn gặp người kia cuối cùng tây ồ ánh mắt rơi vào lôi na trên thân ngựa khí có chút băng lãnh đỗ tạp áo tướng quân ngươi làm sao đưa nàng cho lấy được trên địa cầu chẳng lẽ ngươi muốn địa cầu dẫm lên vết xe đổ đi đến cùng đức nặc tinh hệ đồng dạng vận mệnh sao sống mấy vài năm tây ồ thế nhưng là minh bạch có quan hệ với liệt dương tinh một ít chuyện đỗ tạp áo tướng quân liếc một cái lôi na lạnh nhạt nói tây ồ nữ vương làm vì thiên sứ thiên lưỡi đao vương ngươi hẳn phải biết bên trên thay mặt trời thần đế hồng khôn mặc dù buông xuống sai lầm không thể tha thứ nhưng là h ắ n tự thân đã tự sát tạ tội trên địa cầu có câu kinh điển danh ngôn biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn chúng ta lẽ ra cho liệt diễm tinh một lần lấy công chuộc tội cơ hội v ạ năm n trước tại đức nặc tinh hệ trong chiến tranh chiến tranh mất khống chế liệt dương tinh thái dương thần chưa qua hội nghị trưởng lao cho phép tự tiện quyết định phá hủy đức nặc tinh hệ hàng tinh tống táng vô số văn minh chính là bởi vì thái dương thần hành vi mới khiến cho mỗi cái tạo thần thời đại văn minh bắt đầu một lần nữa xem kỹ tạo thần kế hoạch d nghĩa nếu như một cái thần có thể tự tiện dựa vào tình cảm quyết định hành vi của mình như vậy cái này thậm chí không thể để cho thần quyền chủ nghĩa chỉ có thể gọi là cực đoan chủ nghĩa cực đoan chủ nghĩa không phải phát triển văn minh phương hướng văn minh theo đuổi là cuối cùng hạnh phúc mà cái này hạnh phúc không thể bị thần độc tài quyết định chính vì vậy trong vũ trụ rất nhiều văn minh đối với liệt dương tinh chưa nói tới hảo cảm gì liền ngay cả tự khoe là chính nghĩa hóa thân thiên sứ văn minh cũng không ngoại lệ Ha ha ha ha nơi này thật náo nhiệt ta tại cái ổ cùng đ ỗ tạp áo trong lúc nói chuyện với nhau một đạo cười khanh khách thanh âm từ một bên trên bầu trời chuyển đến kia là mọt gana đ ỗ tạp áo mày nhữ lại lấy càng thêm lợi hại ác ma cùng thiên sứ đồng thời xuất hiện tại cự hạp chợ trên không đây tuyệt đối không phải một cái dấu hiệu tốt mọt gana nàng liền là ác ma tri vương mọt gana cắt tiểu luân triệu tín sắc vi bọn người thần s ắ c kích động địa nhìn lên bầu trời từ lỗ sâu bên trong đi ra màu đen bóng hình xinh đẹp đỗ tạp áo mượn ngươi người dùng một lát mọt gà nạ thân hình k h ẽ động phóng tới lôi na không chờ đỗ tạp áo có phản ứng lôi na đã bị mọt gà nạ đẩy vào tại bên người nàng đản sinh lỗ sâu ủ rủ mạ kỳ bên trong mọt gà nạ ngươi muốn làm gì đỗ tạp áo lông mày sâu nhăn dưới mắt bên cạnh hắn lực lượng còn không có ai có thể đ ố i trước mắt ác ma chi vương tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đặc biệt là từ chung quanh lỗ sâu bên trong lại xuất hiện càng nhiều ác ma binh sĩ yên tâm ta sẽ không đích thân đối với các ngươi động thủ chỉ bằng các ngươi cũng căn bản câu dẫn không dạy nổi ta chiến đấu hứng thú mọt gà nạ khinh thường nhìn xem đỗ táo quét mắt cắt tiểu luân b ọ n người mọt gà nạ tâm niệm vừa động trước người đ à n sinh ra một cái lỗ sâu cất bước đi vào chờ nàng xuất hiện lần nữa thời điểm đã cách cỡ u nữ vương chỉ có bảy tám mươi mét khoảng cách nhìn xem ngồi tại vương tọa bên trên cỡ u nữ vương mọt gà nạ ánh mắt sắc bén rêu cực nói cây、ổ. ngươi ngạo mạn quá mức đi vậy mà chỉ đem lấy mấy cái này thiên sứ đến đây ngươi đem ta mọt gã nạ đương cái gì ngươi thật coi là ngươi có thể nghiền ép hết thể sao tây ố bên người thiên sứ thiêu đ ố t tâm cầm trong tay liệt diễm trường kiếm muốn tiến đến giao hấn mọt gã nạ lại bị tây ố phất phất tay ngăn cản tây ố lạnh n h ạ t khinh tiết nói không có khả năng ngươi biết không giết chết được ta còn dám hiện thân nơi đây tìm cứu binh a mọt gã nạ ánh mắt cực kỳ chán ghét vun b ự c quát ừ ta cảm thấy lấy ta cùng ngươi một câu cũng không muốn nói tây ố lạnh nhạt nói đúng chúng ta làm mấy trăm năm tỷ muội giữa chúng ta chiến tranh lại là đánh mấy vạn năm thật đúng là không có lời nào dễ nói để cho ta tới nhìn xem ngươi dựa vào là cái gì hừ ngươi tìm lôi na làm đồng l õ a dùng ác mộng ngắn ngủi địa k h ô n g chế nàng chỉ là ngươi biết siêu tân tinh ở chỗ này phát không động được mà lại liền xem như siêu tân tinh cũng chưa chắc có thể tiêu diện ta ở tây ồ giọng nói vô cùng k i n h thường căn bản không có đem những này để ở trong lòng mọt g ã nạ tức giận nói đọc đi đọc đi ngươi cái này biết ao bạch s ì liền thích đọc đến người khác ký ức ta biết cùng ngươi gặp mặt ngươi lại muốn chế rêu ta vô c h i cùng vô năng tây ồ vẫn lạnh nhạt như cũ khinh tiết nói a các ngươi còn muốn đem ta lấy tới phỉ t h ủ y tinh đi ha ha đáng tiếc ta nhìn không thấy ác ma có cái này năng lực ân sau đó ngươi lại liên hệ từ thân cát hả cắt giống như không có cái gì động tĩnh là ta đọc đến không được cái gọi là trùng cực sợ hãi a vẫn là nói hắn căn bản không có ý định giúp ngươi ha ha ha tuất t r e o chọc xong nhận lãnh cái chết đi tây ổ vừa dứt tiếng thiêu đốt tâm trở thiên sứ lập tức hành động đối ác ma triển khai chiến đấu kịch liệt nương tựa theo trong tay vũ trụ bài danh thứ ba vũ khí liệt diễm trường kiếm một cái thiên sứ sững s ở là có thể cùng hai cái thậm chí là ba cái ác ma chiến đấu thời không lỗ sâu chiến đấu đã bộc phát mọt gà nạ hào nghiêm túc trước người không gian tạo nên g ậ n sóng vung tay lên một đạo thật dài xiềng xích đánh thẳng tại ổ nữ vương đứng tại cái ổ bên người hai vị thiên sứ cánh chim chấn động khu thân hướng về phía trước muốn ngăn cản mọt gà nạ nhưng là lại bị màu bạc xiềng xích xuyên thủng phân bụng khá lắm có thể trở thành tờ ổ nữ vương cận vệ đã ít nhất là chuẩn đệ tam siêu cấp chiến sĩ cái nào sợ sẽ là súng tiểu liên cũng không gây thương tổn được các nàng mảy may giờ phút này Các ngầm à n nhục thể vậy mà tùy tiện nạ siếng xuyên thủng. n thể xích tùy mọt vậy mà bị ga g túc ngân vũ khí. nhữ Độ tạp áo mày là ạ i lấy c n g trong h hại. Thướng quân, cái gì là ngầm túc ngân vũ khí? ê m ngầm mò Ngầm lợi là luân là cái tiểu hỏi. túc tò túc t quân, ngân ngân gì Các vũ vũ trụ thiên nhiên hợp thành khoáng vật chất chế tạo vũ khí có thể trở thành trong vũ trụ sắc bén nhất vũ khí uy lực tại liệt diễm trên trường kiếm có thể tùy tiện mở ra đệ tam đệ tứ thần thể loại này thiên nhiên hợp thành vật trong vũ trụ cực kỳ thưa thớt cơ hồ đều bảo tồn tại cỡ ổ nữ vương vũ khí trong b ả o khố nghĩ không ra m ặ t gà nạ vậy mà có được dạng này hợp thành vật đỗ tạp áo ngưng trọng đ ắ p lại dễ dàng mở ra đệ tam cùng đệ tứ thân thể lợi hại như vậy c á c tiểu luân bọn người âm thầm l i ễ u lưỡi nhìn lên bầu trời bên trong đã buộc phát thiên sứ cùng ác ma chiến đấu hỏi lần nữa tướng quân chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy làm nhìn lấy bọn hắn chém giết sao nơi này là địa cầu chúng ta nên giúp ai giúp thiên sứ a bất quá đừng đi cùng tại ổ cùng mọt ga na chiến đấu các ngươi cùng các nàng còn không phải một cái cấp bậc đỗ tạp áo dừng một chút vẫn là ra l ệ là chỉ là vạn nhất ác ma t h ắ n g đây sắc vi nhịn không được lo lắng hỏi chúng ta chỉ có thể tự cầu phúc hy vọng tiêu hàn có thể nhanh lên kết thúc hắn chiến đấu có lẽ hắn hẳn là có thể cùng mọt ga na một trận chiến đỗ tạp áo ngẩng đầu nhìn bầu trời lông mày cau lại tiêu hàn năng lực tuyệt đối tại các tiểu luân sắc vi bọn người phía trên nhưng mọt gã nạ cùng tội nhưng là thiên sứ trong tam vương thiên cơ vương cùng thiên lưới lao vương còn tiêu hàn có không có năng lực có thể cùng ác ma chi vương mọt gã nạ một trận chiến đỗ tạp á o trong lòng cũng không phải rất khẳng định thấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi lăm chân lý tranh phong ai đem trường tồn nữ vương ta đến giúp ngươi có hùng binh liên binh sĩ viện trợ thiên sứ trận doanh cũng không phải là giống ban đầu cố sự tuyến như thế quân lính tăng ăn dã ngược lại theo chiến đấu tiếp tục từ từ ổn chiếm thượng phong thừa dịp cái này khoảng cách một vị thiên sứ cầm trong tay liệt diễm kiếm quay đầu trợ giúp thần thánh c á t xạ nữ vương đây là vương cùng vương ở giữa chiến đấu ngươi cái này tiểu thiên sứ xem náo nhiệt gì m ộ t gà nạ thầm mắng một tiếng bản dựa vào xe hơi nhỏ lớn như vậy ác ma chi c h ả o cùng c á t xạ ngân rực rằng cỏ không xong mắt thấy lại một cái tiểu thiên sứ muốn cắm vào chiến đấu đánh vỡ cái này cân bằng m ộ t gà nạ vung tay lên một con màu đen ác ma chi c h ả o tiến công tập kích hướng vị kia bay tới tiểu thiên sứ、Hill. mọt g ã nạ như thế hành vi thương đương nhược trí nguyên bản hai con ác ma chi chảo vừa vặn đưa nàng bảo hộ lấy tốt tốt bây giờ vận dụng một con ác ma chi chảo không môn mở rộng một con giống xe hơi nhỏ lớn như vậy ngân d ự c thừa lúc vắng mà vào đâm trúng mọt g ã nạ thân thể tại bụng của nàng xuyên thủng ra một cái lỗ thủng huyết dịch chạy c u ầ n c u ộ n sau đó chỉ cần ngân d ự c mở ra mọt g ã nạ nhục thể thiên sứ cùng ác ma chiến đấu liền sẽ trở thành lịch sử a a hô a mọt gà nạ trong miệng phát ra từng đợt thống khổ kêu rên cải xả nữ vương lông mày lần đầu hơi nhíu cùng mọt gà nạ đánh mấy vạn năm chiến đấu còn chưa hề chưa từng xuất hiện trước mắt thời khắc như vậy tâm thần siết chặt ánh mắt sắp bén thắng lợi sẽ không tới dễ dàng như vậy nhưng ta sẽ không thắc thất lương cơ cải xả nữ vương hai mắt nhắm lại vừa mở đồng tử hoàn toàn biến là màu trắng từ kho vũ khí bên trong triệu hồi ra lại một đôi ngân rực khống chế bốn cái ngân rực là nàng bây giờ cực hạ cải xả nữ vương tự tin hôm nay mọt gã nạ cái này cái ác ma trì vương chú nhất định phải trở thành lịch sử hiu tại các xã nữ vương thi triển toàn lực lúc thình lình bầu trời xuất hiện một cái cự đại ác quỷ ngũ quan trong mắt của nó như là đèn lồng nó răng nanh vô cùng d ễ sư tử tại các xã còn chưa kịp phản ứng lúc ác quỷ đã mở ra huyết bùn đại khẩu một ngụm đem cả xã nữ vương cho nuốt rơi đợi đến ác quỷ biến mất cả xã nữ vương cũng tại bên trong vùng không gian này quỷ dị biến mất đây hết thảy đều tại trong điện quang thạch hoàn thành. Trung quanh thiên sứ, bao quát tại trong thạch thành. thiên trong, binh liên hoàn bao hùng bên hỏa sứ, ở m u ố n c ứ u muộn. cái xạ, người Cái đã n gà ư i cái n y biết bạch b si. cái i ế Theo chỉ, nạ mất, t ngân dực cũng dực i bên tay r o n vùng không g g i n n à biến mất. Một nạ mất. Mọt tay gã che lấy miệng vết thương ở bụng khỏe miệng hơi vịnh khỏe mắt chạy xuống hai giọt nước mắt cũng không biết là vì chiến thắng vạn năm đối thủ cảm thấy có chỗ mừng d ỡ vẫn là vì sẽ phải vẫn lạc thân tỉ tỉ trong lòng cảm thấy có gây thương tích buồn mọc gà nạ lảo đảo đi đến vương tọa trước mặt ngựa khí có chút thương cảm cũng có chút thất lạc nói chúng ta thời đại kết thúc tỉ tỉ tại đấu tranh bên trong chúng ta chỉ có thể đi hướng cực đoan cắt đã xa xôi mà đem chúng ta lắp tại phía sau ngươi là chân chính thần vô luận bất cứ lúc nào đều chưa từng giao động tín nhiệm của mình mà ta chỉ có thể nước chạy bẻo trôi đây chính là chúng ta cái này đời thần cực hạ làm ngươi đem siêu thần học viện đuổi ra thiên sứ thành một khắc kia trở đi ta nhất định ngươi là sai lầm tình huống như thế nào tại mọt gà nạ lúc c ả n g khái một vệ cầu vồng từ phía chân trời kích xạ mà tới mọt gà nạ khỏe miệng hơi vệnh nó i ý ý vị sâu xa ngươi đã đến đáng tiếc đã t r ư ở n phỉ thúy tinh tức sẽ thành siêu tân tinh người tới không phải người bên ngoài chính là tiêu hàn tiêu hàn quét mắt chung quanh yên lặng nói ta đi cải xạ quả nhiên là cái bác si, vậy mà sớm giáng lâm địa cầu dựa theo nơi này cố sự tuyến cải xạ thế nhưng là vẫn lạc tại ác ma chi vương mọt gạ nạ cùng tử thần cặt trong âm mưu nếu là có thể nghĩ cách cứu viện cải xạ có thể phá vỡ hậu thế rất nhiều chuyện phát sinh thiên sứ ngạn đem không thể trở thành đại diện thiên sứ vương n h ắ t như chuột hoa diệp cũng không dám vào công thiên sứ tinh vân v v v vân, cái này một loạt cố sự tuyến sẽ không tái phát sinh đối với tiêu hàn mà nói đây chính là một cái cơ duyên to lớn nếu là nghĩ cách cứu viện cải xạ nhưng là có phong phú điểm kinh nghiệm ban tường h đầu thế nhưng là cũng bởi vì c á i xạ sớm d á n g lâm địa cầu để hắn liền muốn tổn thất cái này đại cơ duyên cái này khiến tiêu hàn hận không thể giờ phút này hung hăng trà đạp c á i xạ cái này nữ vương tiêu hàn nhìn hướng lên bầu trời vẫn như cũ là như vậy xanh thảm cũng không có l i ề u t ì n h thoáng hiện thầm nghĩ cũng không biết ta bán thánh thân thể có thể hay không chống cự siêu tân tinh bạo tạc cũng được vì kinh nghiệm liều mạng hy vọng hết t h ể còn kịp hiu tiêu hàn tâm niệm vừa động vung tay lên không gian xung quanh v ạ n mèo một bên m ộ t gà nạ ánh mắt đờ đẫn âm thầm liễu l ư ớ i nhìn xem hư không tiêu thất tiêu hàn trong lòng một bẩm trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không rõ cảm giác tựa hồ tiêu hàn sẽ là nàng cùng cắt trong kế hoạch dị số vũ trụ hệ ngân hà phỉ thúy tinh nóng bỏng hòa cầu a không đây không phải là hòa cầu mà là một cái cực lớn hàng tinh giờ phút này nó cực kỳ không bình thường nó mặt trời thừa số m ư ờ i phần cồn bạo chung quanh một đạo kim sắc lỗ sâu xuất hiện cải xạ nữ vương thân ảnh đứng thẳng trong hư không nhìn xem hỏa cầu bên ngoài cái kia bóng hình xinh đẹp bóng hình xinh đẹp cũng không phải người khác thật là trước kia tại cự hạp thị biến mất lôi na giờ phút này lôi na đồng tử kim quan g vạn trượng thân thể đỏ rực như lửa cải xạ sống mấy vạn năm tự nhiên biết trước mắt viên này hàng tình sắc biến thành siêu tân tinh nhưng cải xạ thần sắc bình tĩnh mặt không đổi sắc tay khẽ vẫy gọi một viên thiên thạch ngồi ở phía trên lúc này một thân ảnh từ chung quanh trong vũ trụ truyền đến sắp thực vượt ra khỏi ta lý giải ngươi đối l ư không vậy mà như thế xem thường đối mặt s ắ p buộc phát siêu tân tinh ngươi lại còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh ai cài xạ thở nhẹ nói tại thẻ toa bên người xuất hiện một cái màu lam ảnh hình người hình chiếu bóng người trả lời ta là ngươi không phải cạn cài xạ quét mắt chung quanh thản nhiên nói cắt tới đi giải thích giải thích ta là làm sao tới được nơi này theo cải xạ nữ vương thanh nhâm rơi xuống cải xạ nữ vương trước mặt xuất hiện một cái màu lam nhân vật hình chiếu hán hình dạng tuấn tú nhìn tựa như là hai mươi tuổi ra mặt thanh niên trên thân mặc một bộ cẩm ý trường bảo liền xem như làm t ử thần minh hà văn minh chủ thần cắt trước mặt cải xạ vẫn là tôn kính đi một cái lễ hồi đáp tại ngươi vũ trụ tư duy bên trong thời không là một cái ổn định khái niệm nhưng ta cảm thấy thời không là không ổn định cải xạ tò mò nhìn cạn cắt chậm rãi q u a y người nhìn về phía bị ngắn ngủi khống chế lôi na tiếp tục giải thích nói các ngươi có thể dựa vào lỗ sâu tiết điểm từ không gian một điểm đến một điểm nữa hư không vừa vặn tương phản không thay đổi vị trí của ngươi ta cải biến vị trí của không gian cải xả nữ vương như có điều suy nghĩ sân nói cho nên ta trên lý luận còn ở địa cầu trên không cắt gật gật đầu tạm thời có thể hiểu như vậy cải xả nữ vương khẽ lắc đầu rất làm cho người khác phẫn nộ a còn có kia lôi na chúng ta thiên sứ tuyệt đối sẽ không sử dụng loại phương thức này như thế khống chế người khác cắt ngữ khi tôn kính nói cho nên phàm nhân tôn mời các ngươi thân liên không nhất định trước mắt viên này siêu tân tình còn có không đến một phút liền muốn nổ tung cải sản nữ vương vẫn như cũ bình tĩnh nói đúng vậy hoàn toàn chính xác có thể đem ta nổ nát vụn cắt thản nhiên nói hy vọng đi mà lại m ộ t gã nạ đưa ra dùng lớn đồng hồ đem ngươi mảnh vỡ phân tán đến đã biết vũ trụ các ngõ ngách nàng cho rằng ngươi là thần thánh chi thể khả năng có được tụ hợp năng lực nếu như tụ hợp ít nhất phải cam đoan ba trăm triệu năm bên trong làm không được chết liền là chết vì cái gì chết còn muốn tụ hợp đâu ta không sợ chết chính dễ dàng hảo hảo địa nghỉ ngơi chỉ là ngươi nói không gian không ổn định khối này c h i thức ta còn là lần đầu nghe được thật rất đáng sợ cho ta một chút thời gian ta phải chậm rãi tiêu h ó a nó chỉ còn lại ba mươi giây thật xin lỗi cải xạ nữ vương chỉ là ta không rõ ngươi vì cái gì không thử đào tẩu mà là ngồi ở chỗ này ngoan ngoãn địa chờ chết đâu các nghi hoặc mà nhìn xem vĩ đại cái xạ nữ vương trốn trốn đi đâu cải xạ nữ vương nhìn về phía bị khống chế lôi na thản nhiên nói ta có thể giơ tay chém xuống lôi na đ ể tam t h ầ n thể nói như vậy nàng cũng liền vạn kiếp bất phục bất quá ta không làm như vậy tới đi ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi làm sao đem chính nghĩa của ta phá hủy cải xạ từ thiên thạch bên trên đứng lên rang hai tay rộng mở ôm ấp hướng phía lôi na đi đến ngày mai về lâu phá không nghĩ tới viết nhiều một chương có chút thư hữu không có nhìn qua siêu thần học viện hoặc là hùng binh liên ạ nghỉm cho nên đối với siêu thần học viện vị diện cố sự cảm thấy có chút không lưu loát khó hiểu chứng chứng cũng rất muốn lướt qua nhưng là làm người muốn đến nơi đến trốn ngày mai nhất định về lâu phá kéo dài một ngày các vị không có ý tứ ha mặt khác siêu thần học viện cùng hùng binh liên là chúng ta nước khắp mọi người cũng không có việc gì có thể nhìn xem đặc biệt là hùng binh liên thật thật không tệ t ấ u chương s o n g chương ba trăm tám mươi sáu chín không thiên bản đấu thánh kinh khủng thần thông làm thần cải xạ cũng không sợ hãi cái chết đây mới thật sự là thần rõ ràng ủng có năng lực diệt lôi na liền có thể cứu vớt chính nàng nhưng là nhưng lại không vì lấy mình bản thân chi tư tham sống sợ chết hy sinh không cần thiết sinh mệnh đối với chết như thế chỗ chi thản nhiên giờ phút này cắt là phát ra từ nội tâm kính nghề cát xạ nữ vương cắt thân thể hướng phía cát xạ nữ vương có chút t ố lượng tôn kính hành lễ một cái làm làm đối thủ hãn nghiên cứu chính là hư không trung cực hư không dung không được cái xạ cắt không thể không đối cát xạ hạ độc thủ đ ô n g dạng làm thần sống mấy vạn năm thủ hộ một phương vũ trụ chủ thần cắt là từ đáy lòng địa bội phục cát xạ nữ vương hồng hộc hồng hộc phương xa siêu tân tinh cuồng bạo thừa số đã đạt đến một cái điểm tới hạ các hình chiếu tan g ã biến mất tại vùng vũ trụ này bên trong vê anh c u n g bạo thừa số cuối cùng vẫn bạo phát quan g mang nở rộ phảng phất một đoá nổ tung t h á o hoa tại cái này giống như tấm màn đen trong vũ trụ thỏa thích nộ phóng lấy nó sau cùng sinh mệnh kinh khủng xạ tuyến sóng ánh sáng cao không thấy đỉnh bài sơn đảo hải chi thế hướng phía cả xạ nữ vương bôn u tập mà tới hiu tại xạ tuyến sóng ánh sáng vừa mới sinh ra cải xạ sau lưng xuất hiện một thân ảnh ngay sau đó tại kinh khủng xạ tuyến s o n g ánh sáng buôn tập đến cải xạ nữ vương trước mặt lúc cải xạ nữ vương đã biến mất không thấy gì nữa nữ vương thiêu đốt tâm chờ một đám thiên sứ mắt lộ ra kinh hỉ ngươi tại sao không có chết m ộ t gà nạ sắc mặt kinh hãi ở trước mặt nàng thiên sứ vương tọa bên trên cải xạ nữ vương đột ngột ngồi ở nơi đó ta lại trở về rồi cải xạ nữ vương thần sắc trung quy là xuất hiện một vòng trần kinh trong lòng mười phần chất vấn không đúng ta không có khả năng thả ta đi chẳng lẽ là ngươi cai xả nữ vương ánh mắt rơi vào tiêu hàn trên thân mọi gã nạ mặc dù là thân mội mội của nàng nhưng là tuyệt đối sẽ không lương tâm phát hiện cứu nàng cai xả nữ vương một mạng về phần nàng một đám thủ hạ coi như muốn cứu nàng cũng không có có năng lực như thế thư không khái niệm liền ngay cả cai xả nữ vương đều không tinh thông huống chi nàng một đám thủ hạ cai xả nữ vương xem chừng chỉ sợ cũng chỉ có nàng không cách nào đọc đến tin tức tiêu hàn mới có lấy năng lực này mặc dù các tiểu l â n trên thân có được bộ phận thiên sứ g e n chúc ó được ngân à là, thành. chi lực, nhưng là, các tiểu luân cũng nhưng không h tiểu Giờ luân trưởng p t này ă n bản l à mừng không nàng được, đưa t tử t h ầ cắt s á n tạo k h ô ngươi gian kỳ dị bên trong giải cứu gia. chúc mừng g ra. bên Lenken n kỳ dị cứu Chúc phá vỡ siêu thần vị mặt cố sự tuyến cứu được cả xã nữ vương một mạng vỡ vụn ác ma chi vương m g ọ t gạ nạ cùng tử thần cắt tâm y ê u đưa tới một loạt đến tiếp sau kịch bản ban thưởng điểm kinh nghiệm một trăm h đ i ể mươi b bốn nghìn k điểm Lenken chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp đâu thánh len k e n chúc mừng ngươi đẳng cấp đạt tới đâu thánh hệ thống mười giây đồng hồ về sau sẽ thăng cấp khởi động lại theo hệ thống thanh em rơi xuống tiêu hàn chung quanh đản sinh ra một đạo m á n h liệt năng lượng ngụ du mạ kỳ cấp bảy cấp tám cương phong tại tiêu hàn quanh người sinh ra a đệ tứ t h ầ n thể cải sản nữ vương đại mi cao lại vạn ngàn năm qua vẫn là lần đầu bởi vì vì một nhân loại cảm thấy kinh ngạc cái gì Từng đương ô không không i khiếp nổi địa tập trung tại tiêu tiêu mắt, lầm mà hắn tập trung trên thân. sánh hàn nghe chứ, hàn sợ Bọn gì địa đ vậy mà có có ợ được c cho cái Có đệ Đệ đại đệ đem đ hệ tứ thần thể.、Đệ、tứ thần thể đại biểu cho cái gì? Có được đệ tứ thần thể, tự thân đem sẽ mở ra gen hệ thống. gen biểu gì? ư mở sẽ ra nhiên quan trọng nhất đệ tứ thần thể đem sẽ có được cực kỳ khủng bố khép lại năng lực cái nào sợ sẽ là bị đã biết trong vũ trụ xếp hạng thứ ba liệt diễm cấp vũ khí ở trên người lưu lại vết thương cũng có thể tại một cái trong thời gian ngắn ngủi khép lại cho đến tận này có được đệ tứ thần thể thần chỉ số có thể đến được t ỷ như ác ma c h i vương m ọ t gana lại t ỷ như trước mắt thiên sứ trung hào xương thiên lưới đao vương cải xạ nữ vương đủ để có thể thấy được thứ đệ tứ thần thể chỗ kinh khủng Ừm, cải xạ nữ vương ngưng trọng gật đầu làm nữ vương đệ tứ thần thể không đủ để để nàng có di động cảm xúc sở dĩ ánh mắt ngưng trọng đó là bởi vì bây giờ đối mặt với mặt cải xạ nữ vương cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tiêu hàn trên thân có cả cùng cái cách đọc tức, cho cải cũng ngay nàng nhanh này đến không nào đến Hàn tin nên, nữ vương cũng không rõ ràng. Hô. Tiêu hàn gì, là đều đập đổ Tiêu Tiêu tìm Thứ tột thật vì Hô! vỡ. bởi rõ dù à hoàn toàn i địa ra phun khí. chuyện, thể ngụm một trọc Cả có d n nghìn cân treo tóc để hình dung. g tóc treo sợi để Dù là dù là hắn chỉ cần chậm thêm một hồi lại sâu lo một lát lại nhăn t r a o mày một cái lệch ra một cái cổ siêu mẹo cải xạ nữ vương liền phải v ỡ lạc muốn phục sinh ít nhất phải hơn trăm triệu năm mặc dù cả chuyện cực kỳ mạo hiểm cũng may trái cây là vô cùng ngọt cứu được c á i xã nữ vương tiêu hàn tu vi nhất cử đột phá đến đấu thánh cảnh giới len k e n chúc mừng ngươi hệ thống thăng cấp khởi động lại hoàn tất trước mắt phiên bản 9-0. len k e n chúc mừng ngươi tu vi lấy được sự kiện quan trọng thức tiến triển hệ thống thăng cấp đến 9. không cấp bậc ban thưởng một chương rút thường khoán len k e n chúc mừng ngươi hệ thống thăng cấp đến 9. không cấp bậc dung hợp thần thông được cường hóa len keng chúc mừng ngươi hệ thống phát sinh một ít biến hóa vi d i ệ u rút ra cùng dung hợp thần thông đã thăng cấp trước kia mỗi ngày quy định số lần thăng cấp là mỗi tháng có thể sử dụng tổng số lần bây giờ hệ thống vì chín không phiên bản mỗi tháng có thể sử dụng số lần vì hai trăm bảy mươi ba lần chờ một chút hệ thống ngươi nói là dung hợp thần thông được cường hóa rồi tiêu hàn âm thầm liễu l ư ỡ i đúng vậy túc chủ bây giờ Tốc c hệ ủ không kỹ, chỉ có thể dung hợp rút ra các hạng thuộc tính, còn có thể dung hợp các loại kỹ, công pháp, thậm chí là huyết mạch h công dung còn dung cùng siêu cấp gen. có các có các cấp rút đấu siêu ra loại là thống tiểu ngại hồi đáp kia hồn hoàn đâu tiêu hàn yếu ớt mà hỏi t h ă m cũng có thể ta đi hệ thống ngươi quá ra sức tiêu hàn trong mắt quang mang nóng bỏng sáng rực bức người dung hợp hồn hoàn đây là khái niệm gì có thể dung hợp hồn hoàn như vậy nói cách khác tiêu hàn đừng nói vạn năm hồn hoàn chính là mười vạn năm một trăm vạn năm thậm chí là thu hoạch xưa nay chưa từng có một ngàn vạn năm hồn hoàn đối với tiêu hàn mà nói cũng là có khả năng hô hô hô tiêu hàn nặng nề mà phun ra ba khẩu đại khí phảng phất phủ lên vui mừng thả ra ba cái trùng tiên pháo có thể tưởng tượng một ngày kia nếu là tiêu hàn đi đến đấu la vị diện không ngừng mà dung hợp hồn hoàn chơi ạ, nếu là tại ngọc tiểu cương vũ hồn điện đám người trước mặt xuất hiện một cái trăm vạn năm thậm chí là ngàn vạn năm hồn hoàn tiêu hàn phi thường chờ mong bọn hắn lại đều sẽ là một loại cỡ nào đặc sắc biểu lộ nha đến lúc đó đừng nói đấu la vị diện liền xem như tiêu hàn đáng sợ có thể trực tiếp giết tới thần giới đi hệ thống ngươi mới vừa rồi còn nói ta bây giờ một ngày có thể sử dụng rút r a cùng dung hợp thần thông đạt đến hai trăm bảy mươi ba lần tiêu hàn mộng bức mà hỏi thăm đúng vậy túc chủ nói cho đúng là một tháng có thể sử dụng hai trăm bảy mươi ba lần rút r a cùng dung hợp thần thông túc chủ có thể lựa chọn tại mấy phút bên trong sử dụng cũng có thể lựa chọn gánh vác đến mỗi ngày bên trong sử dụng chỉ là mỗi tháng đầu tháng đều sẽ dành cho 273 lần rút ra cùng d u n g hợp số lần một khi sử dụng xong liền phải chờ đợi tháng sau hệ thống ấm áp nhắc nhở mỗi tháng sử dụng số lần sẽ không tích lũy ta đi còn có thể tại mấy phút bị toàn bộ sử dụng tiêu hàn âm thầm l u lưỡi nội tâm vô cùng kích động điều này nói rõ cái gì a tiêu hàn sử dụng rút ra cùng d u n g hợp thần thông nhất định phải ngón tay chạm đến đối phương cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu là đơn đả độc đấu lại là đánh c ậ n chiến tiêu hàn vô địch vậy thấu chương xong chương ba trăm tám mươi bảy ta đánh nữ vương tiêu hàn ngươi về đến rồi sắc vi tử vân rực khe khẽ rung lên bay đến tiêu hàn bên cạnh bất chi bất giác tại cái này cùng tuổi trên thân thể người sắc vi vậy mà sinh ra một vòng ỷ lại cảm xúc trước kia bởi vì vì thiên sứ cùng ác ma đồng thời giáng lâm cự hạp thị sắc vi trong lòng còn vì này kinh hoàng không thôi bây giờ nhìn thấy tiêu hàn đến sắc vi sợ hai tâm cũng đã nhận được cực lớn c h ấ n an ừng tiêu hàn gật gật đầu nữ vương nàng chính là tiêu hàn sao lúc này một vị ba ngàn tóc vàng rủ xuống lưng mắt to mặt tròn thiên sứ bay đến cải xả nữ vương bên người ánh mắt tò mò nhìn về phía tiêu hàn cái này thiên sứ nhưng không có quên nàng nữ vương có lệnh để nàng lung tung lựa chọn một người làm nàng cả đời bạn nữ đúng thế cải xả nữ vương gật gật đầu Ánh mắt nhìn về phía tiêu hàn, thần sắc có chút ngưng trọng, thần cắt là nghiên không nên phía chút hư học cho mắt mới sắc tiêu tử cắt về giả, cứu là có điều ố hư không hiểu nhất định, có thể phỉ thủy tinh. hàn, thể phỉ thủy tinh đưa đưa nàng trên địa Nazi đến hàn, nàng Nazi có có cầu có cầu tiêu lại tới tới. i rõ từ từ địa địa đ Mà này nói rõ tiêu hàn cũng đối hư không có nhất định nghiên cứu hỏi tiểu h o a tử ngươi là ai tiểu h o a tử ngươi nhìn trên người của ta chỗ nào nhỏ tiêu hàn mỉm cười hài hước ngắm c ả x ã nữ vương một chút thản nhiên nói cải xạ chúng ta đợi hạ trò chuyện tiếp mọt gà nạ n g ư ơ i thật to gan vậy mà kẻ dám động ta ta người một bên lôi na đã thức tỉnh khôi phục thần chí mặc dù nàng là bị ngắn ngủi k h ô n g chế nhưng là nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ nàng vừa rồi dẫn nổ một viên hàng tinh hơn nữa còn suýt nữa phạm vào sai lầm lớn nghe tiêu hàn lời này trong lòng không hiểu vui mừng ta mọt gà nạ làm việc trước đó nếu là nhìn đối phương là ai vậy ta cũng cũng không phải là mọt gà nạ mọt gà nạ ngữ khí khinh đạm sắc bén nhìn xem tiêu hàn lòng bàn tay lấy h u y ệ t thái dương quắp cắt ngươi làm thế nào sự tình tại sao không có giết cái xạ mọt gà nạ cái này trò đùa thế nhưng là không tốt đẹp gì cười t ử thân cắt thanh âm truyền vào mọt gà nạ trong đầu nói đùa ngươi cái này ngu ngốc ngươi nhìn ta đứng trước mặt ta người là ai ơ ồ、oh, cho ta hình chiếu quá khứ mọt gà nạ tức h ồ n hển hôm nay vì dẫn cái x a m ắ t câu nàng thế nhưng là phần bụng thụ thường liều lên sẽ như vậy vẫn là cự đại phong hiểm ít nghiêng tại minh hà văn minh một góc nào đó cự hạp trợ trên không hết thảy toàn bộ hình chiếu đến tử thần cắt trước mắt làm sao có thể cắt hô hấp nặng nề hổ lông mày cũng là vài vạn năm đến lần đầu hơi n h ỉ u nghi ngờ nói không thể nào làm sao có thể trừ ra ta bên ngoài trung cực hư không có ai so ta còn muốn càng thêm hiểu rõ trung cực hư không đó là vật gì m ộ t gà nạ nghi ngờ nói chú ý tới c ặ t nói lộ ra miệng dùng từ thật có l ỗ i ta nói là trung cực sợ hãi c ặ t ý thức được sự thất thố của mình chậm chậm tạo nên gợn sóng cảm xúc ngựa khí khôi phục yên lặng như cũ hỏi là ai cứu được cái xạ đối vào hư không còn có sâu sắc như vậy hiểu rõ hắn gọi tiêu hàn tiêu hàn c ặ t nghi ngờ nói lúc nào trong chư thiên xuất hiện nhân vật như vậy ta đạp ngựa lại làm sao biết m ộ t gà nạ chửi ầm lên một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm tiêu hàn hôm nay đều là bởi vì tiêu hàn nàng mới thất bại trong găng t ứ c cùng ngươi đồng môn hảo hữu nói hết à tiêu hàn nhìn xem mặt gan ạ nhìn không được cắm tiếng nói hiện tại chúng ta vẫn là t r ư ớ c đem chuyện giữa chúng ta đi ngươi thật to gan vậy mà kẻ dám động ta ách mặt gan ạ nhìn chăm chú tiêu hàn ánh mắt vô cùng kiên kỵ cắt đưa nàng cùng cái xạ hung hăng lắc tại phía sau tiêu hàn lại là một cái so tử thần c ặ t càng thêm nhân vật nguy hiểm đối mặt tiêu hàn m ặ t gã nạ liền xem như làm vì ác ma tri vương nội tâm cũng không có năm chắc cùng tiêu hàn một trận chiến nghĩ đến nơi này m ặ t gã nạ sắc bén nói tiêu hàn ngươi hỏng chuyện tốt của ta ta sẽ không liền dễ dàng như vậy tính toán m ặ t gã nạ tâm niệm vừa động tự biết không phải là đối thủ của tiêu hàn quanh người không gian tạo nên một vệ sóng gợn muốn vận dụng lỗ sâu đường hành lang rời đi vùng biển này trên không b à n h tiêu hàn vươn g tay có chút một nắm s o á t s o á t một tiếng phảng phất pha lê vỡ vụn mọt gà nạ kinh nghi phát hiện nàng vậy mà không có toại nguyện địa rời đi nơi này ách mọt gà nạ yên lặng tiêu hàn tuy tiện ở giữa liền rách nàng lỗ sâu huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp trưởng không chờ mọt gà nạ phản ứng tiêu hàn vươn tay một cỗ mánh liệt hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay sinh ra mọt gà nạ thân thể không bị khống chế hướng phía tiêu hàn bay đi khoảng cách tiêu hàn gần tại chậm chạp nữ vương đối mặt mọt gà nạ bị bắt cóc trên bầu trời một đám át ma nao nhao hướng phía tiêu hàn bay đi hiu tiêu hàn vung tay lên một cố không gian trói bộc lực đem những cái kia muốn trợ giúp mọt gã nạ ác ma toàn bộ cầm cố lại bây giờ tiêu hàn hắn đã là đầu thánh không gian chi lực vận dụng lấy mười phần thành thạo người muốn làm gì mọt gã nạ đại mi c a o lại nàng kinh nghi phát hiện liền xem như nàng vận dụng lô sâu phép tính vậy mà cũng phá giải không được nàng quanh thân không gian trói bộc lực vô luận là làm đã từng thiên sứ bên trong thiên cơ vương vẫn là làm bây giờ đọa lạc thiên sứ ác ma bên trong ác ma c h i vương mọt gà nạ còn chưa bao giờ có bây giờ như thế quẫn bách một màn nàng vậy mà mặc người chém giết ngươi làm sai chuyện ngươi nói ta muốn đối ngươi làm cái gì tiêu hàn nghiêm nghị hỏi ngươi muốn giết ta mọt gà nạ khiếp nhược mà hỏi thăm làm vì ác ma c h i vương nàng không sợ chết chỉ là sợ chết lấy không có chút ý nghĩa nào ta không sẽ giết ngươi tiêu hàn lắc đầu vậy ngươi muốn đem ta hành hung một trận m ộ t gà nạ lại lần nữa hỏi không nói thế nào ta cũng hôn qua ngươi đánh vào thân ngươi đau nhức tại tâm ta a tiêu hàn sắc mặt có chút khó khăn nói ách m ộ t gà nạ ánh mắt mậu b ư ớ c giờ k h ắ c này nàng xem như minh bạch thì ra ngay từ đầu nàng xuất hiện tại tiêu hàn bên người thời điểm nàng liền bị tiêu hàn trò khám phá tiêu hàn đã sớm biết vài ngày trước cái kia lạnh bằng chính là nàng m ộ t gà nạ ác ma tri vương đánh vào thân ngươi đau nhức tại tâm ta a mọt gà nạ nghĩ đến tiêu hàn lời này nhịn không được phốc phốc cười một tiếng khoe miệng hơi vệnh hiếu kỳ nói vậy ngươi muốn thế nào đánh tiêu hàn thản nhiên nói ngươi không phải nói không đánh sao mọt gà nạ nghi ngờ mặc dù đánh lấy đau lòng nhưng là lôi na cũng là người của ta ngươi động nàng chính là phạm sai lầm phạm sai lầm nhất định phải tiếp nhận giáo huấn ân tiêu hàn ánh mắt tại mọt gà nạ trên thân ngắm động lên cuối cùng rơi vào mọt gà nạ cái mông đầy đặn bên trên mặt là đánh không được đã như vậy vậy chỉ có thể dạng này ba tiêu hàn vung tay lên đáng thương mặt gà nạ quát tháo vũ trụ ác ma t r ì vương lại bị ngay trước thiên sứ cùng ác ma trước mặt bị người đánh lên tập tờ, tờ người mọt gà nạ trong lòng dâng lên lửa giận n g ậ p trời nàng là ai nàng thế nhưng là mọt gà nạ à đường đường ác ma t r ì vương sĩ khả sắt bất khả nhục uy danh c h ấ n nhiếp nửa cái vũ trụ nàng lại bị người trước mặt mọi người giống giáo huấn tiểu hải tử bị người đánh lên vờ t ở mọt g ã nạ sắc mặt n g ẹ n đỏ trong mắt đơn giản muốn phun ra lửa ta ta muốn giết ngươi mọt g ã nạ muốn dây r i ụ a làm sao chỉ là vừa mới tấn cấp đệ tứ thần thể nàng căn bản không tránh thoát được tiêu hàn không gian trói buộc nữ vương ta tới cứu ngươi một tiếng hô to ác ma bên trong đại thống lĩnh ờ ồ từ một bên không gian bên trong đi ra nâng tay lên bên trong liệt diễm trường kiếm huy kiếm hướng phía tiêu hàn chém tới bà n h tiêu hàn vung tay lên không gian cực tốc bị đẻ ép nương theo lấy một đạo bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng ở ổ thân thể giống một đạo lưu tinh bắn vào phía dưới trong hải dương ba tiêu hàn ngươi tốt nhất đừng để ta có cơ hội không phải ta nhất định ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi gặm xương cốt của ngươi để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong mọt gà nạ giận dữ địa gầm thét một bên lôi na n mộng bức mà nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc tình cảnh bàn tay vô ý thức sở về phía cái mông của nàng chẳng biết tại sao trong lòng của nàng vậy mà cảm thấy có chút ngứa một chút thấu chương xong chương ba trăm tám mươi tám hậu cung có thu hay không tiếp tục đánh vài chục cái về sau tiêu hàn mới đỉnh chỉ đối mọt gà nạ trừng phạt mọt gà nạ đứng người lên nhìn chăm chú tiêu hàn một hồi lâu vung tay lên trước người xuất hiện một cái lỗ sâu khu thân cần bước vào trong đó cứ đi như thế sao tiêu hàn thanh âm để mọt gà nạ thân thể mềm mại hơi r u n g sống mấy vạn năm cũng đánh mấy vạn năm chiến tranh m ộ t gã nạ còn chưa bao giờ như hôm nay dạng này tràn đầy cảm giác bất lực tiêu hàn đánh nàng nàng rất muốn nói một chút ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây k h o á c lác chỉ là những lời này nàng lại nói không nên lời bởi vì nàng sợ tiêu hàn vận dụng cái kia kinh khủng năng lực để nàng liền chạy trốn năng lực đều không có tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ là muốn sống không được muốn chết không xong nhìn thấy tiêu hàn không có ngăn cản ý nghĩ m ộ t gã nạ bước liên tục hướng phía phía trước cắt bước không muốn biến đổi cường đ ạ i sao tiêu hàn kia tràn đầy ma tính thanh âm lại lần nữa truyền đến mặt gà nạ bộ pháp c ứ n g rắn d ơ chân lên khinh thường hướng phía lỗ sâu bên trong bước đi bước chân vừa mới nâng lên mặt gà nạ liền dừng lại yên lặng một lát mặt gà nạ mới nói ngươi nguyện ý giúp ta thế giới này tuyệt đối không chỉ trước mắt đơn giản như vậy mặt gà nạ sống mấy vạn năm đã c ù n g cát đụng chạm đến một chút như có như không đổ vật ừng tiêu hàn gật gật đầu thản nhiên nói ta có thể giúp ngươi một cái để ngươi biến đổi cường đại chỉ là ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta mấy điều kiện điều kiện gì mọt gà nạ tự biết mọi chuyện cần thiết sẽ không đơn giản như vậy tò mò hỏi thứ nhất ta giúp ngươi biến đổi cường đại nhưng là tại ngươi về trước khi đến ngươi đến ước thúc thủ hạ của ngươi không được đối với địa cầu khởi xướng bất kỳ công kích tiêu hàn thản nhiên nói ngươi nói là ngươi muốn dẫn lấy ta rời đi nơi này mọt gà nạ đại mi cao lại đúng thế tiêu hàn gật gật đầu vậy chúng ta muốn đi đâu theo ta được biết ta bây giờ đã là đệ tứ t h ầ n thể nghị muốn tăng lên đã vô cùng gian nan trong vũ trụ còn chưa có xuất hiện qua năm đời t h ầ n thể mọt gan ạ hiếu kỳ nói đã biết trong vũ trụ tự nhiên chưa từng xuất hiện năm đời t h ầ n thể như vậy không biết vũ trụ đâu tiêu hàn cười cười hỏi ngược lại ngươi đến từ vào hư không ngươi đến từ vào hư không lần này không chỉ có là mọt gan ạ liền ngay cả thần thánh cái xạ cũng là từ trên ghế ngồi ngồi nghiêm trình lên nhìn chăm chú tiêu hàn ánh mắt tràn đầy địch lý cùng k i ê n kỵ ha ha ai nói biến đổi c ư ờ n g đại liền nhất định nhất định phải đến từ hư không rồi tiêu hàn cười nhẹ nhàng mà nhìn xem mặt ga nạ lại liếc một cái thần thánh cài x a được mặt ga nạ đã là đệ tứ thân thể trừ r a cặt nói trung cực sợ hãi nàng nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể làm cho nàng thần thể lại bên trên một bậc thang gật đầu nói cái này ta có thể đáp ứng thứ hai rời đi nơi này về sau tại về trước khi đến ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta tiêu hàn lại lần nữa nói đi kẻ yếu chỉ phục cường giả nàng đánh không lại tiêu hàn m ọ t g ạ nạ đối với cái này tự nhiên không có có vấn đề gì thứ ba ân cái này ta còn không có nghĩ ra được chờ ta nghĩ lúc đi ra ta lại nói tiêu hàn trong mắt lấp lóe một vòng xảo trá q u a n mang ngươi vô lại ngươi cái này tựa như là hướng ta muốn một đạo thánh chỉ nội dung phía trên hoàn toàn do ngươi đến điển mọt gà nạ khoe miệng lộ ra một vòng đắng chát mỉm cười đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt chỉ là ta dám cam đoan trừ ra các ngươi kia có lẽ có t r ù n g cực sợ hãi dựa vào chính ngươi tuyệt đối không cách nào thăng cấp làm năm đời thần thể tiêu hàn ngữ khí bình thản nhìn xem mọt gà nạ trên giới không có hảo ý tạo động thản nhiên nói nói thật nếu như không phải nhìn ngươi còn có mấy phần tư xác ta căn bản ngay cả giúp hứng thú của ngươi đều không có m ộ t gã nạ hơi s ư n g sở trong lòng đối với tiêu hàn ngũ vị t ạ p trần cuối cùng gật đầu nói t ố t ta đáp ứng ngươi sảng khoái hiện tại ngươi có thể đi trở về chọn lựa bao quát ngươi ở bên trong bốn mươi tên nhân viên đi theo ta rời đi nơi này tiêu hàn nói xong lại nhìn về phía thần thánh cải xạ sân nói t ố t cải xạ đến phía ngươi tiêu hàn đánh giá cải xạ cải xạ làm vì thiên sứ bên trong thiên lưỡi đao vương là mấy vạn nam nữ vương trong mắt đạo mạc trên người cao n g o vô cùng thiếu thao cùng mở đ ợ xả nữ vương có chỗ khác biệt mở đ ợ xả nữ vương trừ ra cao ngạo còn yêu diễm vô song tại các xả nữ vương trên thân tiêu hàn bắt được chính nghĩa khí tức tựa hồ có một loại quan mang mười phần thuần hậu quan mang muốn t ử các xả nữ vương trên thân vô cùng sống động loại này quan mang dần g i à cũng dưỡng thành các xả nữ vương một cỗ đặc biệt khí chất ngươi muốn nói để cho ta biến đổi cường đại cải xả nữ vương dẫn đầu đánh vỡ yên lặng vương cùng vương ở giữa răng co nàng đã thua kỳ thật cái này cũng trách không được nàng bởi vì nàng phát hiện căn cứ thiên sứ tính toán mây cũng chính là c h i thức bảo khố thôi diễn nàng cải xả nữ vương số liệu vậy mà mười phần ăn khớp trước mắt người thanh niên này cải xả nữ vương sống vài vạn và năm cũng cô độc vài vạn và năm cho tới nay chưa hề xuất hiện qua như thế diễn biến kết quả cái này không phải do cải xả nữ vương không khiếp sợ muốn mạng chính là trước mắt người thanh niên này thế nhưng là nàng trước đó không lâu quan phối cấp đồ đệ của nàng thiên sứ ngạn a đúng thế tiêu hàn gật gật đầu rời đi về sau ta cũng cần nghe theo mệnh lệnh của ngươi cải xả nữ vương nghĩ che giấu nội tâm gọn sóng khoe miệng mỉm cười nói đúng thế trừ cái đó ra ta còn nhất định phải vô điều kiện địa đáp ứng ngươi một cái điều kiện nội dung hoàn toàn do ngươi đến viết cải xả nữ vương ngữ khí vẫn như cũng là như vậy lạnh nhạt không sai cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái tiêu hàn cười cười gật gật đầu lại nói trừ cái đó ra ngươi cũng có thể tùy ý lựa chọn bao quát ngươi ở bên trong ba mươi bảy tên thiên sứ cùng ta cùng rời đi nơi này ba mươi bảy tên cai xạ nữ vương không hổ là vạn năm lao yêu khoe miệng vẫn như c ũ là như vậy một vòng tiêu dung lạnh nhật nói thế nào không phải hẳn là bốn mươi tên sao bởi vì mặt khác ba cái ta muốn đích thân tuyển định tiêu hàn ánh mắt rơi tại thiên sứ ngạn cùng thiên sứ thiêu đốt tâm trên thân nếu là đem thiên sứ ngạn cùng thiên sứ thiêu đốt tâm mang cách nơi này c ũ n n g có thể rất phá vỡ h i ề u tuyến. Nói như vậy, tiêu hàn sẽ tại đấu đấu tiêu cố có được hai cái đấu tông cấp bậc tay chân đồng thời, còn có được chí, còn có Cài sự sẽ tại tông tay thời, thể tiện thể lấy được kinh nghiệm giá trị ban thưởng. Thậm chí, tiêu hàn còn có thể. vậy, lấy Nói như hàn diện, đồng kinh nghiệm ban hàn hai giá phá Ha ha! vị xạ khẽ cười nói đột phá đệ tứ thân thể điều kiện hoàn toàn chính xác mười phần hấp dẫn người ngươi hẳn là minh bạch trong mắt của ta chỉ có chính nghĩa chính nghĩa cái gì là chính nghĩa nghe xong lời này m ậ t gã nạ liền tức giận mắng cải xạ ngươi cái này mới chỉ biên ra cái chủng loại kia cái gọi là trật tự còn tự xưng là chính nghĩa trật tự ha ha đó bất quá là từ một mình ngươi làm ra phán đoán không kia là thần phán đoán cải xạ cải chính ha ha thần liền có thể vì chu d i ệ t t á c m a hy sinh hàng trăm hàng ngàn người thậm chí vô số cái văn minh thế giới cuối cùng hoàn mỹ kỷ danh viết chính nghĩa mọt gà nạ ngữ khí mười phần khinh thường đủ rồi tất cả im miệng cho ta tiêu hàn quát lệnh nói cải xạ nữ vương cùng m ọ t g à nạ mắt nhìn tiêu hàn nhao nhao ngậm miệng lại chỉ là trên mặt đều viết thật tỏ không phục ách một bên sống trên vạn năm đỗ tạp áo thượng tướng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem cái xạ lại nhìn về phía m ọ t g à nạ hai cái này đấu mấy vạn năm đen trắng hóa thân đen trắng trong trận doanh vương giả đại biểu chính nghĩa cùng t à ác chủ thần vậy mà phi thường nghe lời địa ngoan ngoán địa ngậm miệng từ khi đỗ tạp áo nhận biết hai người này đến nay còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như thế ba khí có thể làm cho hai người này ngoan ngoãn địa nghe lời ngầm miệng cái nào sợ sẽ là thời không thần siêu thần học viện hiệu trưởng cơ lan cũng không có có năng lực như thế đỗ tạp áo cảm giác được tiêu hàn quá ngưu bức thấu chương xong chương ba trăm tám mươi chín tiến về đấu phá vị diện tiêu hàn chừng mọt gạ nạ một chút lại nhìn về phía cái xạ lạnh nhạt nói khoa chúng ta k ỳ phát triển t h a m dò đến vũ trụ biên giới đương văn minh trí tuệ hướng biên giới thăm dò lúc liền sẽ phát hiện vô luận loại nào khoa học kỹ thuật lý luận cùng quá khứ mấy chục vạn năm tích lũy tri thức đều không thể định nghĩa vũ trụ biên giới nhưng nó nhưng lại là chân thật tồn tại thế là tất nhiên sẽ có một loại văn minh chỗ chưa thể hiểu rõ tri thức có thể phá giải đây hết thảy phá giải ngay cả tối cao trí tuệ đều không thể xuyên thấu hết thảy mà hắc cám tinh vân tối cao trí tuệ giả từ thân cát đem nó định nghĩa vì t r ù n g cực hư không mà làm mặc này chi thức chắc chắn toàn Cài thế thức việt đã biết trí tuệ. t chi chắc chắn hay không h giới ngươi vương, ngươi nguyện diện siêu nữ có kệ đã xạ, ý ừm thật giống như thiên sứ tinh vân văn minh phát triển mười vạn năm khi các ngươi tự nhận là đến trí tuệ đỉnh đồng thời có thể vĩnh hằng lúc không thể phủ nhận các ngươi không là cái thứ nhất dạng này văn minh cho đến tận này vũ trụ ra đời một trăm ba mươi bảy ước năm cho dù đi lên phía trước một trăm ước năm cũng có thể là xuất hiện tương đương văn minh bọn hắn v i n h hằng cũng c h u y ể n thừa đến đương đại thế nhưng là chúng ta lại hoàn toàn không phát hiện được liền ngay cả các ngươi làm là cao nhất trí tuệ thiên sứ cũng không phát hiện được cho dù có thể đem toàn bộ vũ trụ cây hoàn mỹ giao thông cũng giải tính toán thần hà văn minh tính toán mây lớn đồng hồ cũng vô pháp bắt được càng thêm văn minh cổ xưa tồn tại bọn chúng liền nhất định không phải chủ lưu sinh vật thậm chí nhiều hơn khả năng bọn chúng lấy một loại nào đó vũ trụ khái niệm tại tồn tại ha ha cải xả nữ vương khẽ cười nói cho nên trung cực sợ hãi liền thành tối cao trí tuệ giả chỗ chân chính sợ hai đ ổ vật a muốn nói ngươi đây là d ò n g giả lo ngại ta cải xả nữ vương thừa nhận tái sinh vật tồn tại nhưng là cũng không tin hư không văn minh tồn tại a vậy sao ngươi định nghĩa ta đây tiêu hàn cười cười hỏi ngươi cải xả nữ vương thần sắc một bẩm hoàn toàn chính xác tiêu hàn c ư ờ n g đại vượt ra khỏi suy nghĩ của nàng tiêu hàn nhìn cải xả nữ vương một hồi lâu lại nói thôi được là thời điểm để ngươi nhìn một chút trên người ngươi không có, có đồ vật ngũ c h ả o kim long ra đi tiêu hàn s o n g quyền hơi nắm trong lòng hò hét quanh người xuất hiện năm cái hồn hoàn từ trên xuống dưới đen nhánh đỏ đỏ đỏ giống một tiếng rít gào chầm chầm kim quan g vạn trượng hoa hạ quốc cự hạp thị trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu ngũ trào kim long cái này cải xả nữ vương ánh mắt kinh ngạc nói thật nàng đi khắp đã biết vũ trụ nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua cái này các thứ thậm chí tại cải xả nữ vương trong lòng ngầm đầu nhìn trước mặt ngũ trào kim long trong nội tâm nàng thậm chí cảm thấy lấy nàng cũng không xứng xưng vương cải xả nữ vương chậm một hồi lâu thần mới nói ngươi đến từ vào hư không văn minh không tiêu hàn lắc đầu vậy cái này sinh vật đến từ hư không văn minh cải xả nữ vương hỏi cũng không phải tiêu hàn vẫn như cũ lắc đầu vậy nó là thế nào sinh ra cải xả nữ vương tò mò hỏi nó là võ hồn ngươi có thể đem nó hiểu thành linh hồn của con người trừ ra cái này ngươi nhìn nhìn lại cái này tiêu hàn không tay vừa lộn một sợi màu xanh hoa sen tại trong lòng bàn tay nở rộ yêu diễm h ỏ a diễm rất là mỹ lệ làm rung động lòng người đây là vật gì cải xả nữ vương tò mò hỏi nàng có thể cảm nhận được cái này nho nhỏ sen hạ nạ bi diễm bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người tại nó xuất hiện một khắc này nhiệt độ chung quanh cực tốc thăng lên đến một mức độ khủng bố cái này gọi dị hỏa tên của nó gọi thanh liên điệu tâm hỏa ta tiếp xuống mang các ngươi đi địa phương chính là nó đản sinh vị diện nói thật với ngươi đi thư không văn hiểu rõ chân tướng có tồn tại hay không ta cũng không dám nói rõ chỉ là trong mắt của ta đột phá hạn chế bản thân liền mang ý nghĩa kỳ tích mà tại kỳ tích bên trong có lẽ sẽ cảm thấy tuyệt vọng nhưng là cũng đại biểu cho hy vọng tiêu hàn lần nữa mời nói thế nào có theo hay không ta đi ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút càng rộng lớn hơn thế giới tại khả năng nguy cơ giáng lâm trước đó đột phá tự thân các ngươi hạn chế cải xả nữ vương trầm tư hồi lâu không gian không ổn định tri thức nàng xem như có bước đầu tiếp xúc quét mắt chung quanh một đám thiên sứ nếu là thật sự có hư không văn minh tồn tại chẳng lẽ gửi hy vọng ở các tiểu luân một trên thân thể người nói thật cải xả nữ vương làm vì thiên sứ bên trong thiên l ư ớ i đao vương cũng không thích đem hy vọng ký thác tại trên người người khác húng chi vẫn là loại sự tình này quan thiên làm văn minh truyền thừa đại sự t ố t ta đáp ứng ngươi điều kiện cùng ngươi tiến về vị diện khác cải xả nữ vương cười cười lệnh nhặt nói hiện tại ngươi có thể chọn lựa ngươi muốn tuyển chọn ba tên thiên sứ được tiêu hàn cũng không k h á c h khí trực tiếp đem thiên sứ ngạn cùng thiên sứ thiêu đốt tâm cũng điểm ra về sau tiêu hàn lại nói trừ cái đó ra thiên sứ lệnh cũng nhất định phải cùng nhau cùng ta rời đi nơi này thiên sứ ngạn cùng thiên sứ thiêu đốt tâm liền không nói cái trước dựa theo ban đầu cố sự tuyến thuật thế nhưng là bị cả x ã nữ vương quan phối cấp các tiểu luân cái sau cũng quan phối cấp triệu tín còn thiên sứ lệnh nàng thế nhưng là một vị nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ ngạo kiểu thiên sứ dựa theo về sau cố sự tuyến nguyên thiên sứ vương hoa diệp xâm lấn địa cầu h ắ n hợp tác đồng bạn như thả cũng chính là thiên sứ lệnh sư phó tại hoa hạ bắt tri tinh thủ hộ trong chiến tranh thiên sứ lệnh một mình phân đấu chấp hành thiên sứ ngạn mệnh lệnh chiến đấu đến cuối cùng một k h ắ c chết thảm tại sư phụ của nàng trong tay tiêu hàn nghĩ đến nếu là mang theo thiên sứ lệnh rời đi mấy tháng như vậy cố sự này tuyến liền sẽ tự sụp đổ đến lúc đó tránh không được có thể để cao tu vi của bản thân đương nhiên trừ ra mang đi những người này tiêu hàn còn có một cái biện pháp khác đó chính là đoạt tại bọn hắn trước khi chết giết các nàng chỉ là các nàng dù sao cũng là xinh đẹp như hoa nữ tử n h ư không tất yếu tiêu hàn thật đúng là không nguyện ý đi một bước này huống chi các nàng cũng không tính lấy bên trên là một cái người xấu được cải xả nữ vương gật gật đầu mặc dù không biết tiêu hàn vì sao ngay cả thiên sứ lệnh đều muốn mang đi nhưng là cũng không có hỏi nhiều sảng khoái đáp ứng tiêu hàn đi hiện tại ngươi có thể an bài một ít chuyện sau nửa giờ chúng ta liền sẽ xuất phát tiêu hàn lệnh nhật nói cải xả nữ vương cùng mọt gà nạ nữ vương đều là một phương chủ thần tự nhiên có thật nhiều sự tỉnh cần bàn giao nửa giờ chắc hẳn cũng đầy đủ tiêu hàn thân hình chậm rãi hạ xuống rơi vào hàng không mẫu h ạ m bong tàu bên trên thu hồi võ hồn cùng dị hỏa long nó lại là chân thực tồn tại một bọn binh lính cái này mới hồi phục tinh thần lại ánh mắt bên trong v ẻ kích động tràn mi mà ra đỗ tạp áo tướng quân nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều vì hoa hạ quốc cũng vì địa cầu có thể chống cự tương lai nguy cơ ta nhất định phải mang đi mấy người tiêu hàn nhìn về phía một thân quân trang đỗ tạc áo ngươi có thể nuôi dưỡng bọn hắn tự nhiên là vinh hạnh của bọn hắn chỉ là ta có một điều thỉnh cầu hy vọng ngươi có thể đáp ứng đỗ tạc áo ngữ khí không phải lên hạ cấp mà là mang theo khẩn cầu sát thái ngươi nói ta hy vọng ngươi có thể trở thành địa cầu chúng ta a không là chúng ta hệ ngân h à chủ thần cái này tiêu hàn làm khó hắn cũng sẽ không dừng lại tại cái vị diện này chứ thiên văn giới mới là hắn sân khấu ngươi yên tâm chúng ta sẽ không để cho ngươi có quá nhiều gánh vác hành vi của ngươi hoàn toàn tự do đồng thời có thể có được nhất cao chỉ huy quyền chắc hẳn ngươi cũng hẳn phải biết một cái tinh hệ nếu là không có một cái cường đại chủ thần sẽ yếu đuối không chịu nổi chịu đủ ức hiếp trước kia ta dự định người khác hiện tại hiển nhiên ngươi càng thích hợp chủ thần chi vị đỗ tạp hào ánh mắt sốt u ruột mà nhìn xem tiêu hàn có thể làm cho cả x ã cùng mọt gạ nạ đều nghe theo người há là bình thường người đặc biệt là tại tiêu hàn võ hồn phía dưới hắn đô tạp áo nội tâm cũng sinh ra một loại rung động hận không thể quỳ xuống đất thần phục cảm xúc tốt a tiêu hàn gật gật đầu tại hắn vừa dứt lời trong gói u minh hắn tựa hồ cảm nhận được vật gì đó phảng phất bắt lấy phảng phất lại không có bắt lấy lập tức tiêu hàn chỉ cần lôi na cùng sát vi còn những người khác năng lực cũng không yếu nhưng là vì cho địa cầu lưu một chút lực lượng tiêu hàn cũng không có đem bọn hắn toàn bộ mang đi đặc biệt là các tiểu luân cùng triệu tín Vê p giao giao hệ, hệ thống thu được túc chủ mệnh lệnh bắt đầu tạo dựng vị diện chi môn mời lựa chọn xuyên qua vị diện xác định vị trí xuyên qua đấu phá thương khung Tấu chương ba trăm chín mươi trở lại đầu phá h o à n thành báo nguy trăng sáng n ô lên cao đầy sao đầy trời chật chật chật tiêu hàn lần tiếp theo ngươi lúc trở lại chắc hẳn ngươi nhất định sẽ mười phần kinh hỷ một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người áo đen chân đạp hư không lơ lửng ở giữa không t r ú n g ngắm nhìn phương xa phồn hoa đô thành đáng tiếc à vân vận không tại liền ngay cả nạp lan yên nhiên cũng không tại vân lam tông mặc dù giết vân sơn nhưng là chuyến này trở lại trốn cũ thế nhưng là ít đi rất nhiều niềm vui thu à. tại nguyên giả mã đế quốc nay hoa hạ đế quốc trên hoàng thành không hò hét chấn địa ánh lửa ngốc trời một đám người áo đen sĩ đem một đám binh lính mặc khôi giáp bao bọc vây quanh nửa giờ sau thủy triều đồng dạng binh sĩ tùy tiện công phá hoàng thành đô thành thẳng vào hoàng cung đem hoa hạ đế quốc quốc chủ tiêu hạ o vây k h ố n ở trong đại điện thích tướng quân ngươi vậy mà phản bội ta trang nghiêm đại điện bên trong coi cổ đầu rút cổ lấy trên trăm lấy người. vị bọn hắn trên thân nhuốm máu có chút thân hình làn g r a bị cắt một cái to lớn lỗ hổng v ậ y hạ một vị thân mang áo giáp tướng quân mặt lộ vẻ khó xử ánh mắt ba động trong lòng tựa hồ có nan nôn g c h i ẩn còn có ngươi cấm vệ quân phó thống lĩnh nguyên hồng chính vo cửa thủ tướng ô sùng binh bộ thượng thư túc võ hiên tiêu hạo ánh mắt liếc nhìn một hơi nói ra hơn hai mươi cái quan viên trọng yếu đại danh cuối cùng ánh mắt dị thường phẫn nộ rơi vào cuối cùng hai cái trên thân thể người còn có hộ bộ thượng thư văn khiên phiêu kỵ tướng quân mộc thần chậm đối đãi các ngươi không tệ a các ngươi lại muốn phản bội trẫm ha ha ha tiêu hạo ngươi cái này cướp đoạt chính quyền tạc tử ngươi cho rằng ngươi cho ta thăng quan tiến tước ta liền sẽ quên trên người của ta chạy huyết dịch sao tại đội ngũ phía trước nhất một vị người mặc văn bảo t r u n g nhân nhân cầm trong tay bảo kiếm đối tiêu hạo q u á t lạnh trên người, người chạy huyết dịch tiêu hạo lông mày cao lại cảm giác được trên người của đối phương có vật gì đó không nên sơ sót đ ổ vật cũng là bị lúc trước hắn cho không để ý đến không sai trung niên nhân trong mắt hung mang đại thịnh sắc bén nói hiện tại ta cũng không sợ nói cho ngươi kỳ thật ta là giả mã hoàng thất hậu duệ cái gì tiêu hạo ánh mắt c h ấ n kinh ha ha không nghĩ tới a trung niên nhân ánh mắt sắc bén vô cùng đắc ý nhìn xem hoa hạ đế quốc quốc chủ tiêu hạo ta nhưng thật ra là nguyên giả mã đế quốc thập đại cường giả giả đứng đầu g i a mã hoàng thất thủ hộ giả gia hình thiên con riêng cái gì ngươi lại là gia hình thiên con riêng tiêu hạo lông mày cau lại hắn xưng đế đến nay thi hành nền chính trị nhân tử chỉ là giải trừ có được g i a mã hoàng thất huyết thống quan viên chức vị cũng không có đem bọn hắn xử tử vì phòng n g ư ờ i văn nhất tiêu hạo càng là điều động thám tử bí mật giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ tiêu hạo có nằm mơ cũng chẳng ngờ vẫn còn có một cái cá lọt lưới không sai văn khiên hồi ước nói gia hình thiên tại một lần ra ngoài du lịch bên trong đụng phải ta tuổi trẻ mỹ mạo mẫu thân chỉ là mẫu thân của ta là cái lớp người quê mùa hơn nữa còn là một người bình thường trời sinh không cách nào tu luyện khi đó gia hình thiên đã trở thành danh chấn g i ả mã đế quốc cường giả ra ngoài rất nhiều phương diện nguyên nhân không có đem thân phận của ta thông cáo thiên hạ lại là để cho ta một bước lên mây hưởng thụ vốn có vinh hoa phú quý ha ha ha ngươi không nghĩ tới sao ngày đó tiêu hàn đại náo g i ả mã hoàng thất về sau ngươi buộc cấu chủ nhường ngôi thay đổi triều đại ta một nhẫn lại nhẫn cực độ phối hợp ngươi vì chính là hôm nay ách tiêu hạ âm thầm l u lưỡi hoàn toàn chính xác không có nghĩ tới chỗ này ánh mắt nhìn về phía cùng là nguyên giả mã đế quốc một trong mười đại cường giả m ộ t gia gia tộc m ộ t thần không hiểu hỏi nếu là nói hắn là muốn báo thù vậy còn ngươi m ộ t thần chấm không xử bạc với ngươi phong ngươi làm phiêu kỵ tướng quân m ộ t gia vẫn như c ũ là khối này cương thổ bên trên thứ tam đại gia tộc ngươi vì sao muốn phản bội tại trưỡng tiêu hạo nói nhảm không cần nhiều lời bất quá không thể không thừa nhận ngươi thật sự là một vị hoàng đế tốt chỉ là ngươi thi chính phương châm cũng không phù hợp ta mục i a lợi ích mà hắn lại là có thể cho ta mục i a muốn đồ vật mục g i a g i a chủ m ụ c thần bình thản nói hắn tiêu hạo lông mày cau lại quét mắt chung quanh rất hiển nhiên hôm nay phản loạn có một người ở sau lưng thúc rủ hỏi hắn là ai tại một thần cùng một đám văn võ tướng lĩnh sau lưng chỉ là một chút đến từ h ắ c g i á c vực thế lực h ắ c g i á c vực thế lực cố nhiên c ư ờ n g đại còn chưa đủ lấy để mục ra một thần b ư ớ c lên bên trên như thế phong hiểm phạm thượng làm loạn sự c ư ờ n g đại của hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng một thần đôi mắt bên trong xuất hiện một vòng rung động hiển nhiên tại kính sợ lấy cái kia người thần bí hừ một thần ngươi hẳn phải biết ta hoa hạ đế quốc dựa vào ở đâu hôm nay liền coi như chúng ta toàn bộ máu tươi tại chỗ một khi hàn nhi trở về ta dám cam đoan sẽ là các ngươi tận thế tiêu hạo thần sắc bình tĩnh nhìn về phía một cái phương hướng ha ha ha tiêu hạo ngươi không cần vùng đẫy chúng ta đã dám làm như thế như vậy thì có ứng phó tiêu hàn thủ đoạn ngươi yên tâm chúng ta không sẽ giết ngươi đợi đến tiêu hàn tên kia trở về chúng ta mới có thể ở trước mặt của hắn thân tự sát ngươi để hắn thể biết cái gì mới là mất đi thân nhân thống khổ tại một thần bên người một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người giọng nói chuyện tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng tiêu hạo nhún g mày đối với đối phương cùng tiêu hàn ở giữa cừu hận cảm thấy rất là hiếu kỳ hưu thừa dịp đám người không sẵn sàng tiêu hạo một ngựa đi đầu bàn tay hướng phía đối phương tìm kiếm đối phương tựa hồ không nghĩ tới tiêu hạo dám bỏ qua chung quanh hộ vệ độc thân tiến lên hơi sững sờ bước chân đ ố n g nhiên đ ặ t mạnh hướng phía một bên né tránh nhưng tiêu hạo bản ý cũng không có muốn cướp đoạt đối phương tính mệnh bàn tay kéo hướng trên người đối phương áo bào đen gặp người áo đen hô to không ổn vô ý thức nắm chặt áo bào đen xoay một tiếng áo bào đen bị tiêu hạo trò giật xuống tiêu chiến tiêu hạo ánh mắt ngốc trệ ngây người đ ị a nhìn chăm chú người tới chơi ạ áo bào đen phía dưới lại là ô thản thành tiêu gia tộc trưởng tiêu chiến cơ hội tốt một bên một thần mắt trong mừng rỡ thừa dịp tiêu hạo ngây người một trưởng đánh út về phía tiêu hạo lồng ngực phúc vậy hạ vẫy hạ Vậy hạ? m ộ t thân một trường này thế nhưng là s ử suất mười thành lược đạo mặc dù chỉ là một cái đấu hoàng không sai trải qua người thần bí kia bồi dưỡng tại trong thời gian thật ngắn tu vi của hắn đã từ đấu vương tăng lên tới đấu hoàng cảnh giới đấu hoàng một kích đem tiêu hạo một trường kích lùi lại mấy bước liên tiếp phun ra hai ngụm màu tươi không sai chính là ta tiêu chiến sắc mặt dữ tợn một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu chiến thế nào lại là ngươi tiêu hạo mặt mũi tràn đầy không thể tin làm sao không phải ta tiêu chiến nổi giận nói tiêu hạo ngươi đừng cho là ta không biết ngươi phong tỏa tin tức ta viêm nhi đã ngộ hại hơn nữa còn là chết bởi con của ngươi tiêu hàn c h i thủ nếu như không phải người thần bị kia ta đáng sợ cả đời cũng không biết cái này chân tướng ách tiêu hạo không phản bác được sân nói hoàn toàn chính xác tiêu viêm chết bởi hàn nhi c h i thủ đây là sự thật không thể chối cãi chỉ là không có gì chẳng qua là thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đền mạng vô luận như thế nào ta cũng làm cho muốn tiêu hàn nếm thử mất đi thân nhân tư vị tiêu chiến nói xong hướng phía bên người hơn mười người người áo đen chắp tay cung kính nói hộ pháp đại nhân còn xin các ngươi nhanh chóng làm v i ệ t thủ nơi này là hoàng cung tiêu hàn tên kia tại gia mã đế quốc hát giã á vực thậm chí là tháp qua nhĩ đại sa mạc đều có được u y vọng cực cao chỉ sợ chậm thì sinh biến hơn mười người áo đen liếc nhau không hẹn mà cùng gật đầu nói t u t vừa dứt lời c h ó i mắt bạch sắc quan mang từ trong hoàng cung một góc chuyển đến nơi đó chính là thái tử cung chỗ hàn nhi trở về rồi tiêu hạo nhìn qua cái hướng kia mắt lộ ra kinh hỉ thấu chương xong chương ba trăm chín mươi mốt trở lại đ ấ u phá trận pháp chi uy ha ha là thái tử thái tử điện hạ về đến rồi tiêu hàn trở về lần này chúng ta là được cứu rồi hừ các ngươi những n à y loạn thần tạ tử thật to gan tự cho là tìm một chút đấu tông c ư ờ n g giả liền muốn mưu chiều x o á n vị các ngươi thật to gan hiện tại chủ nhân trở về các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nguyên bản đối mặt hơn mười vị đấu tông cường giả những người này mặt lộ vẻ cho tàn trong đó có thật nhiều bởi vì hứa hẹn mới cùng tiêu hạo đứng tại cùng một trận tuyến giống luyện dược sư công hội hội trưởng pháp mã bang hoàng hải ba đông cùng nạp lan thế i a nạp l a n kiệt nguyên bản bọn hắn còn lòng như cho ngội không nghĩ lại là liêu ám hoa minh tiêu hàn về đến rồi tiêu chiến con mắt nhắm lại khinh thường sắn nói thôi được viêm nhi m ố i thủ của ngươi hôm nay có thể báo có ý tứ gì tiêu hạo lông mày cau lại trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ đại sự cảm giác không ổn ấm vang màu trắng quang mang biến mất mấy đạo binh khí giao tiếp thanh âm từ bên kia chuyển đến chuyện gì xảy ra tiêu hạo lông mày cau lại trước đó tại màu trắng quang mang vừa vừa biến mất một khắc này hơn ngàn thân ảnh từ ngọn đèn hôn ám bên trong xông ra bọn hắn từng cái thân mặc trường bào màu đen thấy không rõ riêng phần mình ngũ quan từng cái trên thân dâng lên hùng hồn năng lượng bắt đầu thi triển riêng phần mình công kích có mai phục tiêu hạo sắc mặt đại biến hoặc là nói kia là cái bẫy những người kia từ khí tức bên trên nhìn đáng sợ toàn bộ đạt đến đấu tông cảnh giới bọn hắn ra hiện ra tại đó rõ ràng là vì chờ đợi tiêu hàn đến không sai thật sự là phục người thần bí kia nghĩ không ra hắn vậy mà liệu sự như thần tiêu chiến hướng phía đằng sau nhìn một cái mặc dù chỗ kia trong bóng tối cái gì đều không nhìn thấy không tốt đám người nghe ta khẩu lệnh trợ giúp tiêu hàn chỉ cần ta hàn nhi chạy thoát ngay khác những người này một cái đều không sống nổi tiêu hạo gầm thét gào thét hàn thấy tiêu hàn coi như lại thế nào nghị tiên cũng tuyệt đối không thể cùng lúc địch nổi hơn ngàn cái đấu tông cảnh giới cường giả ta đi hơn ngàn cái đấu tông cảnh giới cường giả đây tuyệt đối là cứu cực tính sát thương vũ khí liền xem như là một nước c h i chủ đường hạo trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi nghĩ đến tiêu hàn gặp phải tình cảnh trấn kinh cũng liền lên men thành lo lắng cứu thái tử điện hạ giết cứu tiêu hàn giết giết giết giết, giết. tiếng hò hét trấn thiên đối mặt với đối phương hơn m ộ ư ơ i vị đấu tông cảnh giới cừng giả luyện dược sư công hội hội trưởng pháp mã bang hoàng hải ba đông bọn người hướng phía tiêu hàn vị trí phát khởi mánh liệt phản công a một bên khác tiêu hàn lông mày cao lại quanh người bạch sắc quang mang vừa vừa biến mất hơn ngàn đạo kinh khủng công kích vậy mà vạch phá không gian hướng phía hắn tiến công tập kích mà tới nguy hiểm tiêu hàn tay tùy ý vung lên toàn thân đấu khí mãnh liệt mà ra tại hắn bên ngoài tạo thành một đạo dưới hình tròn kết giới đem hắn cùng cái xạ mọt gà nạ sắp vi một đám người bao phủ ở bên trong ông hơn ngàn đạo kinh khủng công kích từ không rơi xuống quả thực đem mọi người làm cho giật mình cái nào sợ sẽ là cái xạ nữ vương cùng mọt gà nạ cũng chưa kịp phản ứng hung manh năng lượng còn như thác nước ẩm vang n ệ n xuống đem tiêu hàn xích diễm kết giới đều chấn lấy ông ông tác hưởng cũng may bây giờ tiêu hàn đã xưa đâu bằng nay đã là siêu phảm nhập thành đấu thánh chỉ bằng bọn hắn những n à y tứ tinh đến lục tinh cảnh giới đấu tông còn nhẹ dễ không phá được tiêu hàn kết giới tiêu hàn cũng phải may mắn nếu như hắn chỉ có đấu tôn cảnh giới đột nhiên đồng thời đối mặt hơn ngàn vị đấu tông hợp lực một kích hắn coi như không chết chỉ sợ cũng phải trọng thương cùng á quát áo c chết, cần kích chuyển công kích, công kích. cường công kích, xích c ngươi Hàn lệnh nói. Người sắp chết, gì cần biết. Và anh. Một kích không thành, những người áo đen này chuyển biến công kích, lại lần nữa hướng phía tiêu Hàn triển Lần này, cường đại công kích, lại lần nữa rơi vào diễm kết giới bên trên. gì giới rơi ai? Tiêu biết. lại Tiêu thi đại lại diễm là Và phía Một kết sắp vào Xoạt xoạt. trước đó một lần có chỗ khác biệt rõ ràng chỉ là đấu tông vậy mà dung chuyển đấu thành kết giới toàn bộ kết giới lại có dấu hiệu h ỏ n g mất mặc dù đây là tiêu hàn tùy ý gọi ra kết giới nhưng là cũng dù sao cũng là xuất từ đấu thánh c h i thủ a trận pháp tiêu hàn tại những người áo đen này trên thân bắt được một cái vật mới mẻ nếu là đặt ở di vãng dù là mấy lần người chỉ bằng bọn hắn chỉ là đấu tông tu vi cũng vô pháp chân chính đối một cái đấu thánh sinh ra uy hiếp bây giờ bọn hắn có thể dung chuyển tiêu hàn kết giới đó là bởi vì giữa bọn hắn vậy mà tạo thành lấy một loại nào đó h ảo diệu trận pháp dựa vào trận pháp uy lực dung chuyển tiêu hàn cái này không tin h cảnh giới đấu thánh c ế t giới ngươi thật giống như gặp được phiền thoái cần chúng ta hỗ trợ sao cải xả nữ vương hảo tâm hỏi không cần chỉ bằng bọn hắn những người này ta còn không để vào mắt tiêu hàn mở ra tay trên tay dâng lên ngọn lửa màu lam đậm hỏa diễm ngưng tụ thành một con to lớn sư tử giống sư tử sinh động như thật nổi giận gầm lên một tiếng không gian chung quanh từng khúc băng liệt đ ấ u đ ấ u thánh kia hơn ngàn cái công kích tiêu hàn đấu tông ánh mắt ngây ngốc nhìn chăm chú dị hỏa hải tâm diễm ngưng tụ mà thành sư tử tiêu hàn vung tay lên thu hồi kết giới đồng thời bàn tay hướng phía phía trước một đám sư tử biển huyết thú hướng phía những cái k i a đấu tông đánh tới kết trận đối mặt có thể dị hỏa huyết thú cảnh giới còn đạt đến đấu thánh cảnh giới tiêu hàn k i a hơn ngàn cái đấu tông không dám lười biếng ngự khí ngưng trọng trên người đấu khí răng khắp nơi tạo thành một t r ư ơ n g năng lượng to lớn lưới đấu khí thuận n g h hướng phía phía trước hội tụ tụ lại tại đứng tại phía trước nhất người kia quanh người bán thánh tiêu hàn lông mày nhữ lại hô hấp ở giữa người kia tu vi vậy mà bước vào bán thánh cảnh giới đương nhiên cũng không phải là người kia thật sự có bán thánh cảnh giới thế nhưng là tạm thời có được bán thánh sức chiến đấu người kia giơ lên trường kiếm trong tay huy kiếm một chạm dài đến ngàn mét kinh khủng năng lượng lưỡi kiếm từ không trung giang xuống phá toái hư không lưu lại một đạo thật dài sao trổi vết tích nặng nghề mà bổ vào sư tử biển huyễn thú c h i n thân Và、anh. năng h n lượng giao tiếp một cố kinh khủng sóng xung kích quét sạch bốn phía rất nhiều phong ốc cầm vang sụp đổ liền chẳng sợ cả chính là vạn mét bên ngoài một tòa cô phòng cũng là bị đạo này kinh khủng sóng xung kích hoành cắt thành hai nửa theo sát phía sau cấp chín trở lên gió lớn tùy ý đ ị a tàn phá lấy cái này tòa cổ xưa đô thành đợi đến hết t h ể gió hêm sóng lặng hoàng cung đã sớm bị san thành bình địa phồn hoa cảnh tượng không còn tồn tại tường đổ têu rên tiếng kêu thảm thiết chầm chậm chuyển đến một màn này xem ở các xã nữ vương m ộ t gã nạ chờ một đám đến từ siêu thần vị mặt thần trong lòng cũng là kinh hại không thôi đến các nàng cái này cấp bậc đánh nhau dựa vào là vũ khí cùng siêu cấp ghen tính toán năng lực một người lại có thể buộc phát ra cường đại như thế năng lực đây quả thực là đổi mới ý thức của bọn hắn thậm chí để các nàng hoài nghi nhân sinh hoài nghi nơi này là không là tử thần cắt một mực nghiên cứu hư không văn minh một kích phía dưới tiêu hàn phát hiện hải tâm diễm ngưng tụ sư hình huyên thú vậy mà quang mang ảm đạm s ơ n nói ha ha có chút ý tứ hiu tiêu hàn tâm niệm v ừ a động chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng hướng phía hải tâm diễm hội tụ lập tức sư tử biển h u y ễ n thú lại lần nữa quang mang loài sáng g â y thợm hắn là đấu thánh chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn rút lui nếu là rút lui tôn láo chẳng phải là muốn trách cứ chúng ta trách cứ dù sao cũng so đem tính mệnh nằm tại chỗ này mạnh hơn nếu là đấu tôn chúng ta tự nhiên có lòng tin đem nó chém giết nhưng là hắn nhưng là đầu thánh đối mặt cường đại như vậy tiêu hàn hơn ngàn cái người á o đen nhịn không được nhỏ giọng nói t h ầ m cuối cùng liếc nhau không hẹn mà cùng gật gật đầu thân hình thi triển đến cực hạn nhao nhao hướng về một phương hướng bỏ chạy tiêu hàn khỏe miệng hơi vệnh cười lạnh nói ha ha ta hoa hạ đế quốc há lại các ngươi nghĩ đến liền có thể đến muốn đi liền có thể đi địa phương đều lưu lại cho ta vì để cho kịch bản càng thêm đặc sắc cho nên làm một chút biến động mọi người thông cảm nhiều hơn a chủ thể phương diện tuyệt đối sẽ không biến động mọi người đoan xem thần bí nhân này là ai thấu chương s o n g chương ba trăm chín mươi hai trở lại đầu phá khiếp sợ tâm tiêu hàn vươn tay không gian tạo nên một vệ sóng gợn theo tiêu hàn bàn tay lắc một cái phảng phất bị khẽ động dây lụa gợn sóng hướng phía phía trước lan tràn một cố cường đại vô cùng c h ó i bộc lực đem những cái kia nghĩ muốn chạy trốn người áo đen toàn bộ giam cầm tại nguyên chỗ trong lúc giơ tay nhấc chân sơn băng địa liệt không gian vỡ vụn đây là đấu thánh cường giả mới có tiêu chí làm sao không động được đây là không gian cầm cố đấu thánh cường giả kinh khủng như vậy xong lần này là hoàn toàn xong quanh thân không cách nào động đậy những người áo đen này từng cái sắc mặt đại biến kinh hoảng không thôi cho dù là bọn họ người đếm qua ngàn từng cái đều có đấu tông cảnh giới nhưng trước mặt đấu thánh hoàn toàn là trên thất thịt cá mặc kệ xâm lửa thiên tôn cứu ta thử vùng vây mấy lần về sau những n à y đấu tông cường giả từng cái hướng về một phương hướng tề hô nơi đó rõ ràng là vân lam tông vị trí thiên tôn tiêu hàn lông mày hơi co lại trong mắt toàn bộ biến thành màu đen k ị t cho dù chung quanh ánh mắt lờ mờ với hắn mà nói phương viên vạn giảm giống như ban ngày vân lam tông bị h ù dọa trong núi đệ tử thấp thỏm lo âu vân sơn thi thể nằm tại bên trong phòng của hắn một đám đệ tử gào thét bốn phía cầm trong tay bó đuốc đuổi bắt lấy hung thủ tại đồng tử võ hồn bên trong tiêu hàn cũng không có phát hiện khả nghi cao thủ mạnh mẽ chắc hẳn đối phương đã sớm rời khỏi nơi này để tiêu hàn cảm thấy vui mừng là tại vân lam tông bên trong cũng chưa phát hiện vân vận cùng nạp lan yên nhiên thi thể ơ ô ngươi siêu cấp gen có phải hay không dựa vào giết chóc mà thăng cấp tiêu hàn đột nhiên hỏi ơ ô nhìn thoáng qua mọt gạ nạ nữ vương gật gật đầu đúng vậy chúng ta ác ma cùng nhân loại các ngươi khác biệt dựa vào giết chóc có thể kích hoạt chúng ta siêu cấp gen đương đạt tới trình độ nhất định thời điểm càng là có chúng cho là hàn tăng lên thần、thể. Nha! Vậy chúng nó liền ban thưởng cho ngươi. Tiêu hàn thản như nói. thể thể. Tiêu Thật! Vậy Ở ồ mắt lộ kinh hỉ làm đến từ siêu thần học viện vị diễn ác ma huyết dịch có thể kích thích hắn siêu cấp á t magen mà lại càng là cường đại nhân vật máu tươi càng là có thể kích thích tiềm lực của bọn hắn chiến đấu mới vừa rồi ờ ồ thế nhưng là nhìn ở trong mắt é ngại ở trong lòng không thể phủ nhận ờ ồ bây giờ chỉ là đệ tam thần thể môn tự vấn lòng hắn nhiều lắm là chỉ có thể địch nổi trong đó hai địch nhân bây giờ nếu là đem bọn hắn toàn bộ giết ở ô phỏng đoán cẩn thận coi như không thể thăng cấp làm đệ tứ thân thể cũng nhất định có thể đạt tới chuẩn đệ tứ cấp ở ừng động thù đi tiêu hàn thản nhiên nói đa t ạ ở ô cảm kích nhìn tiêu hàn một chút lấy ra liệt diễm cấp vũ khí xích h ắ c trường kiếm đây là cái gì ma thú g â y tợm đừng đừng tới cái này đáng chết không gian trói buộc căn bản không tránh thoát được a đối mặt mọc ra giống một viên hòn đá màu đen sắc khí bức người phía sau mọc ra cánh chim ở ổ bị tiêu hàn cầm cố lại người áo đen từng cái kinh hại không thôi kịch liệt địa d â y rủa liền xem như như thế bọn hắn vẫn như c ũ không cách nào tránh thoát tiêu hàn không gian trói b u ộ c lực không gian chung quanh phảng phất từng cái lồng giam vững vàng đem bọn hắn giam cầm ở nơi đó mặc cho bọn hắn d â y rủa như thế nào cũng trốn không thoát tiêu hàn lòng bàn tay xoạt xoạt ờ ổ vung vẩy trường kiếm chém xuống một kiếm khá lắm liệt diễm cấp vũ khí không hổ là siêu thần vị mặt trong vũ trụ xếp hạng thứ ba vũ khí cái nào sợ sẽ là đấu tông thân thể cũng là bị ở ổ trường kiếm trong tay lưu loát địa một kiếm nước cổ bởi vì đồng tử võ hồn không có thu hồi tiêu hàn quan sát được tại ở ổ giết cái kia đấu tông cường giả thời điểm một sợi hắc khí từ trên thân thể đối phương toát ra vừa lúc bị ở ổ hấp thu chắc hẳn đây chính là ác ma vì cái gì có thể tại giết chóc bên trong tấn cấp nguyên nhân đi đừng đừng tới ta ta ta nguyện ý đầu hàng chỉ cầu ngươi t h a ta một mạng mặt đối không có có bất cứ cái gì lo lắng đồ sát đã có người áo đen là thật sợ mệnh chỉ có một lần không phải do bọn hắn không sợ tại ở ổ giết hơn trăm người về sau đã có người áo đen bắt đầu hướng tiêu hàn khuất phục cầu xin tha thứ ở ổ thả ra trong tay liệt diễm trường kiếm quay đầu nhìn thoáng qua tiêu hàn chờ đợi lấy tiêu hàn mệnh lệnh tại các ngươi d ơ lên đồ đao một khắc này các ngươi nên có hẳn phải chết tỉnh lộ ta không tiếp thụ đầu hàng ở ổ tục đừng có ngừng tiêu hàn l ệ n h như băng nói ngữ khí mười phần bình thản vâng ờ hồ gật gật đầu mừng rỡ nào h về phía những cái kia bị trói buộc lấy đấu tông cường giả ghê thợm hắn lại trở nên cường đại một thần chờ một đám người phản loạn từng cái kinh ngạc đến ngây người ngẩng đầu nhìn giữa không trung hơn một ngàn tên đấu tông vậy mà trước mặt tiêu hàn không có bất kỳ cái gì trở tay chỗ trống tiêu hàn kinh khủng giản làm cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a đáng chết ta làm sao lại chống cự không cám dỗ của hắn đâu mộc thần t h ầ m mắng một tiếng phía sau mồ hôi lạnh nổi lên vung tay lên cũng q u ả n g không được nhiều như vậy mang theo một đám thân tín cùng một da con cháu hướng phía bị san thành bình địa ngoài hoàng cung thoát đi rút lui rút lui rút lui mau bỏ đi liền ngay cả đấu hoàng cảnh giới mộc thần đều bị hù dọa nghe hơi mà chạy cái khắc các cái thế lực nơi nào còn dám ở đây dừng lại từng cái tranh nhau chen lớn hướng phía đô thành bên ngoài rút lui ừ tiêu hàn kêu lên một tiếng đau đớn nhìn về phía m ọ t gà nạ lương băng những người phản loạn kia liền giao cho ngươi xử trí ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ giết không tha được mọt gà nạ mừng rỡ gật đầu những cái kia chạy trốn nhân loại trong đó có mấy cái thế nhưng là thực lực không yếu nếu là bị thủ hạ của nàng giết nhưng là có thể cực đại đào móc bọn hắn ác ma tiềm lực giết mọt gà nạ khoe miệng hơi vịnh xuất khí địa vung tay lên sau lưng bốn mươi tám cái ác ma ngao nhao thẳng hướng trên mặt đất giống như là thủy triều rút lui người phản loạn nữ vương chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy làm nhìn xem sao thiên sứ ngạn bay đến cải xả nữ vương bên người Ừm. cải xả nữ vương gật gật đầu ánh mắt rơi tại chạy trốn những người kia trên thân tại những người kia trên thân cải xả nữ vương minh mẫn địa cảm ứng được trên người của bọn hắn có cùng tiêu hàn đồng dạng đồ vật chính là những vật này để tiêu hàn biến đổi mạnh như vậy a cái này gọi đầu khí Cài xạ nữ vương đồng tại ử chuyển biến làm trắng, cường đọc hiện, đây, cũ có đọc khác tức. thân thần thông, phát hiện, như thân như thể màu siêu đầu đây, biến trắng, vận dụng đến nàng liền nơi nàng vẫn đến người khác trong đầu tin làm xem tự t ở những này rút lui trên thân thể người cải xạ nữ vương đọc đến đến loại này để tiêu hàn biến đổi mạnh vật lớn tên là đấu khí ừ m phàm nhân cũng có thể tu luyện các ngươi quản cái này gọi đấu kỹ cùng công pháp aaa còn có thể dựa vào cái này đấu kỹ trên cơ thể người bên trong mở ra đan đ i ể n tồn chữ đấu khí chờ đến cần dùng thời điểm lại trực tiếp khu động là được rồi trừ cái đó ra còn có thể dựa vào khác biệt vận hành tuyến đường thi triển không cùng cấp bậc công kích cải xạ nữ vương thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn bởi vì nàng thăm dò đến đương tu vi đạt tới trình độ nhất định lúc phàm nhân lại có thể dựa vào đấu khí tại thân thể bên ngoài ngưng tụ thành cánh chim không dựa vào phi hành khí liền có thể trao liệm cựu thiên trừ cái đó ra còn có thể đấu khí hóa khải không dựa vào bất kỳ áo giáp trực tiếp dùng đấu khí ngưng tụ thành cứng răn áo giáp đương nhiên trừ ra những này nhất làm cho cả xã nữ vương chấn kinh hãi là cường giả đấu tôn có thể nắm giữ cũng vận dụng không gian chi lực không gian chi lực đó là cái gì không gian chi lực đây chính là cấp cao kỹ thuật có thể thi triển lỗ sâu tỉ như mọt gã nạ nữ vương chính là cái này trong lĩnh vực người nổi bật mà lại đấu thánh cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân sơn băng địa liệt không gian vỡ vụn có thể từ trong không gian hư vô mở một phương có thể cung cấp người ở lại không gian t r ờ i ạ không có lầm chứ từ hư vô không gian mở ra một phương có thể cung cấp người ở lại không gian cái này tuyệt bức đã coi là hư không lĩnh vực vượt mức quy định xuôi theo khu vực cái nào sợ sẽ là t ử t h ầ n cạn cũng tuyệt đối không có có năng lực như thế thấu chương s o n g chương ba trăm chín mươi ba trở lại đ ấ u phá mẫu thân tâm đương nhiên trừ ra những này lục tinh đấu thánh tiêu chí thì là không gian chuyển vị Đầu thanh cải ư ờ n g g i t ố đỉnh, đầu đầu đế, càng là có thể cải biến Như thành càng huyết mạch thể bắt trở có sẽ dị. là là c ả i i b ế nữ tự thân huyết thể một toàn trung tộc. trùm trên trời đất kinh khủng tồn tại. Trên trời đất, lực mạch, chính mình hậu nhân chấn hương kinh khủng lượng người n lấy làm được có có cái、gì? Cài lợi, gì? bộ Bao xã nữ vương là thiên sứ bên trong thiên l ư ớ i đao vương đối ở thiên địa là trong lòng còn có kinh ý. bằng không cũng sẽ không như vậy chống lại hư không văn minh cải xả nữ vương không nghĩ tới sinh mệnh lại có thể theo dựa vào cố gắng của mình áp đảo trên trời đất mà lại ở chỗ này liền xem như một người không có siêu cấp ghen cũng có thể đột phá trăm năm tuổi thọ đây hết thảy hoàn toàn lật đổ cái x ã nữ vương ý thức một bên chiến đấu hoàn toàn là thiên vệ một bên mọc gã nạ thủ hạ một đám ác ma đại s á t đặc sát giết những người phản loạn kia đánh tơi bời hàn nhi ngươi trở về tiêu hạo đi đến tiêu hàn bên người mừng rỡ nhìn xem tiêu hàn hôm nay như có phải hay không có tiêu hàn tại hoa hạ đế quốc thậm chí cả hắn tiêu hạo đều phải n g ọ m tại đây phụ thân tiêu hàn kêu gọi nói hàn nhi ngươi lại cứu vi phụ một lần tiêu hạo nội tâm hết sức vui mừng tiêu hàn vậy mà lần nữa cứu được hắn một lần vui mừng đồng thời hắn cũng cảm thấy tự hào bây giờ con của hắn đã trưởng thành là một cái kinh khủng tồn tại có thể tùy tiện nắm giữ vận mệnh của người khác làm v i phụ thân trong lòng cảm thấy mười phần tự hào nói cái gì đó phụ thân hóa ra ngươi còn cùng ta khách khí sao tiêu hàn liếc một cái tiêu hạo một chút b ậ y hạ những người này xử trí như thế nào lúc này chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc rất nhiều phản loạn đầu mục n h a u n h a u bị bắt giữ lấy tiêu hạo trước mặt giao cho hàn nhi xử trí a tiêu hạo ánh mắt sắp bén tại một đám quỷ hắn thần tử trên thân lướt qua dừng một chút lại nhìn lại một chút hỏi tiêu chiến đâu tiêu chiến hắn cũng ở nơi đây tiêu hàn có chút kinh ngạc đúng thế hàn nhi n g ư ơ i khả năng không biết lần này tiêu chiến đều tham dự tiên đề đến tiêu hạo giải thích nói nha tiêu hàn nhàn nhạt trầm minh một tiếng thần s ắ c mười phần bình tĩnh báo v ậ y hạ một nhóm người đang theo lấy bên này chạy đến bọn hắn tự xưng là người của tiêu da ngựa một người trong đó còn công bố là của ngài phụ thân đột nhiên một vị binh sĩ xâm nhập nơi này đối tiêu hạo hồi báo phụ thân tiêu hạo hơi xứng sở khua tay nói nhanh tuyên không ta muốn đích thân đi nên đón hàn nhi chúng ta đi đi theo tiêu hạo tại nguyên hoàng cung cổng vòm di chỉ bên trên tiêu đỉnh thiên đã đợi đợi đã lâu ở phía sau hắn là tiêu gia tử đệ a hàn nhi tiêu gia tam trưởng lão tiêu đỉnh thiên hơi xứng sở về sau ánh mắt rơi vào tiêu hàn trên thân kinh ngạc qua đi ngạc nhiên nhìn xem tiêu hàn nguyên bản ta còn lo lắng cho người an n g uy đã hàn nhi trở về chắc hẳn cũng liền không có chuyện gì ra ra ngươi đây là coi ta là thần sao ta trở về liền không sao tiêu hàn đắng c h á t địa cười một tiếng không sai đối tại chúng ta tiêu da cùng hoa hạ đế quốc mà nói ngươi chính là chúng ta thần tiêu đỉnh thiên nhẹ nhàng địa vỗ tiêu hàn bả vai sống hơn nửa đời người nội tâm giống như tiêu hạo cảm thấy mười phần kiêu ngạo làm ra r a cùng phụ thân tiêu đỉnh thiên cùng tiêu hạo có một cái rất có tiền đồ cháu trai cùng nhí tử t ố t ra r a phụ thân cuối cùng là chuyện gì xảy ra tiêu hàn tò mò hỏi hôm nay nếu như hắn chậm thêm mấy ngày trở về đáng sợ hoa hạ đế quốc đem sẽ trở thành lịch sử tại tiêu đỉnh thiên cùng tiêu hạo trần thuật bên trong tiêu hàn hiểu rõ đến nguyên lai bọn hắn đối với cái này cũng không rõ ràng lắm tiêu hạo làm hoa hạ đế quốc quốc chủ chỉ ở đêm nay nghe nói đến có người muốn phạm thượng làm loạn đợi đến hắn có phát giác muốn làm ra phản ứng thời điểm đối phương đã binh tiến hoàng cung ngay trong bọn họ có rất nhiều đấu tông cương giả hoa hạ đế quốc ở trước mặt bọn họ không chịu nổi một kích mặc dù có nạp lan kiệt cùng luyện dược sư công hội trợ giúp nhưng là vẫn như cũ cùng đối phương không cách nào chống lại về phần tiêu đình thiên thì là tại tiêu chiến một cái tâm phúc miệng bên trong biết được tiêu chiến đã rời đi ô thả thành mang theo một nhóm tâm phúc bí mật đi đến quốc đô vì chính là dết tiêu hạo bởi vì tiêu hàn một chút liệt hành vi khiến cho tiêu ra danh tiếng vang xa đặc biệt là tại đan vương cổ hà đồ đệ liễu linh lấy cùng mấy vị khác tứ phẩm luyện dược sư hiệp trợ dưới tiêu g i a danh tiếng vang xa nghiễm nhiên có thành vì quốc gia này bên trong đệ nhất đại gia tộc tình thế bởi vì cái này tiêu chiến cái kia tâm phúc mới không có theo tiêu chiến phạm thượng làm loạn đồng thời đem cái này âm mưu báo cho tiêu gia tam trưởng lão tiêu đ ỉ n h thiên không phải sao mới có tiêu đỉnh thiên xuất lĩnh đệ tử tiêu gia đến đây trợ giúp tiêu hạo một màn hàn nhi ngươi khả năng nhìn ra những thần bí nhân kia lai lịch còn có cái này phía sau đến tột cùng là ai tại điều khiển hết thảy tiêu hạo lông mày cau lại tò mò hỏi tự nhiên có thể nhìn ra tiêu hàn thản nhiên nói là ai tiêu hạo hỏi có được nhiều như vậy đấu tông cảnh giới cường giả tiêu hạo suy đoán đối phương vô cùng có khả năng đến từ trung châu đại lục phụ thân bọn hắn giao cho ta là được rồi phạm ta tiêu ra cùng hoa hạ đế quốc giả mặc dù xa tất cứu tiêu hàn thản nhiên nói tốt ta tiêu hạo dừng một chút đành phải gật gật đầu đối phương kinh khủng như vậy căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại tồn tại nhìn về phía chung quanh những người này lại hỏi những người này ngươi dự định xử trí như thế nào trên mặt đất bị giam lấy quỳ người có m ộ t gia gia chủ m ộ t thần cũng có đến từ hắc giác vực một chút thế lực giết một tên cũng không để lại tiêu hàn ánh mắt vô tình nhìn về phía ở ồ minh bạch ở ồ trong lòng vui mừng hướng phía những người này huy kiếm chém tới mặc kệ những người này là lý do gì người nhà bị bắt cóc cũng tốt không muốn bị tam thi nao hồn đan k h ô n g chế cũng được phạm thượng làm loạn phải chết xoạt xoạt ở ổ thân hình hóa thành trường hồng di chuyển nhanh chóng những người phản loạn này từng cái trở thành ở ổ vong hồn rồi kiếm sự tình xem như giải quyết chỉ là hàn nhi những người này lại là người nào tiêu hàn mẫu thân một đôi mắt quét mắt đi theo sau lưng tiêu hàn một đám đến từ siêu thần vị mặt thiên sứ cùng á c ma bọn hắn tiêu hàn trầm minh trong chốc lát nhìn về phía cái xả nữ vương cùng mọt gạ nạ nữ vương nói các nàng là thuộc hạ của hắn mặc dù ở chỗ này đối với hắn nói gì nghe nấy giống như đối phương cũng không thần phục với hắn nói các nàng là hắn nội nhân giống như các nàng cùng tiêu hàn còn bắt tự không có cong lên đâu dừng một chút tiêu hàn trả lời bọn hắn là bằng hữu của ta nha tiêu hàn mẫu thân bén nhẹ con mắt chú ý tới thân hình khẽ nhúc ních thần sắc có chút dị thường lôi na đi đến lôi na bên người thân mật chủ động cầm đối phương ngọc thủ mỉm cười hỏi vẹn vẹn chỉ là bằng hữu quan hệ sao ách tiêu hàn âm thầm l u lưỡi đã trưởng thành chẳng lẽ lại hắn cũng trốn không thoát bị bức hôn vận rủi nghe nói tiêu hàn lôi na gương mặt càng là không tự chủ má đỏ nhìn thấy lôi na cái biểu tình này tiêu hàn mẫu thân ánh mắt kia là càng thêm mừng rỡ nhận định ý nghĩ trong lòng lại nói hàn nhi ngươi vừa đi nhỏ thì nửa năm nhiều thì một năm bây giờ trưởng thành ta nhìn nơi này có chút cô nương không tệ không bằng tuyển một tuyển làm con dâu của ta ách tiêu hàn ám đạo thật sự là muốn cái gì tới cái đó gắn chắt địa lường hắn mẫu thân một chút mẫu thân thế nào ta nói không đúng sao tiêu hàn mẫu thân đắc ý nhìn xem lôi na lần này lôi na sắc mặt thế nhưng là càng thêm đỏ lên như cái quả t á o chín đỏ tươi ướt át n h ì n không được sờ lấy cái mông của nàng nhìn về phía tiêu hàn nhưng cũng không dám nhìn thẳng hơi cúi đầu nhìn thấy cái này tiêu hàn mẫu thân nhịn không được nhẹ khẽ vớt vớt lôi na ngọc thủ thầm nghĩ trong lòng lôi na cùng tiêu hàn quan hệ hẳn là tám chín phần mười chỉ là để tiêu hàn mẫu thân kinh ngạc là nàng phát hiện giữa sân mặt lộ vẻ ngượng ngủng gương mặt thửng đỏ nữ h à i vậy mà không chỉ một một cái hai cái ba cái tiêu hàn mẫu thân ánh mắt tại sắt vi mọt gà nạ thiên sứ ngạn gương mặt bền trên lưu chuyển âm thầm liễu lưới làm người từng trải nàng không có nhìn lầm đi con của nàng tiêu hàn chẳng lẽ một chút mang về bốn cái con dâu thấu chương xong chương ba trăm chín mươi b ố trở lại đấu phá q u y phong vân len k e n chúc mừng ngươi mang đi thiên sứ lệnh tránh khỏi thiên sứ lệnh chết thảm ở sư phụ của nàng như thà chi thủ ban thưởng điểm kinh nghiệm năm trăm vạn điểm ban thưởng điểm khoán một trăm vạn điểm len k e n chúc mừng ngươi mang đi thiên sứ ngạn cùng thiên s ứ trích tâm cùng ác ma chi vương ngọt gạ nạ chờ một đám ác ma ảnh hưởng tới rất nhiều chuyện kiện phát sinh duy nhất một lần ban thưởng điểm kinh nghiệm ba nghìn vạn điểm ban thưởng điểm khoán sáu trăm vạn điểm theo hệ thống thanh em rơi xuống tiêu hàn cảnh giới từ vừa mới bước vào đấu thánh cảnh giới tấn cấp đến trung hậu kỳ tình trạng đúng vậy tiến vào đấu thánh cảnh giới về sau mỗi lần thăng một cấp cần một trăm triệu điểm kinh nghiệm tiêu hàn khoảng cách thăng cấp đến cấp tiếp theo còn cần sáu năm trăm vạn điểm kinh nghiệm ánh mắt ở trước mắt một đám thiên sứ cùng ác ma trên thân lướt qua tiêu hàn trong lòng vui mừng thầm nghĩ cũng không tệ lắm mang đi bọn hắn thu được sáu năm trăm vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng cái này dù sao cũng so giết bọn hắn muốn tốt đương nhiên tiêu hàn sở dĩ mang lấy bọn hắn lại tới đây cũng không phải là hoàn toàn là vì phá vỡ cô sự tuyến đồng thời cũng vì giúp những thiên sứ này cùng ác ma một thanh nếu là một ngày kia siêu thần vị mặt thật tồn tại hư không cấp bậc văn minh các nàng cũng không trở thành thúc thủ vô sách chỉ có bị đánh kết quả diệt vong tiêu hàn tin tưởng hắn như thế trợ giúp bọn hắn nhất định sẽ có h à o báo ở ồ, ngươi mang theo trừ ra các ngươi nữ vương bên ngoài tất cả mọi người từ đây nghe theo phụ thân ta hiệu lệnh các ngươi những nơi đi qua phàm là có không đầu hàng người phản kháng vô luận nam nữ già trẻ giết chết bất luận tội ờ hồ nhìn về phía mọt gà nạ tại nội tâm của hắn bên trong vương chỉ có một cái đó chính là mọt gà nạ ờ hồ gặp mọt gà nạ gật đầu ra hiệu lúc này mới đáp ứng tuân mệnh tiêu hàn tự nhiên cũng chú ý tới chi tiết này chỉ là cũng không có để ở trong lòng mọt gà nạ cười cười thản nhiên nói tiêu hàn mặc dù ta và ngươi đã nói trước chỉ là ta người giúp ngươi chinh chiến thiên hạ phải chăng nên cho điểm bây giờ chỗ tốt nhất định tiêu hàn gật gật đầu tâm ngữ địa gia lệnh hệ thống hối đoái chu tiên vị diện phệ huyết trải qua len k e n chúc mừng ngươi tốn hao năm trăm vạn điểm khoán thu hoạch được chu tiên vị diện công pháp phệ huyết trải qua phệ huyết trải qua đến từ chu tiên vị diện là luyện máu đường người sáng lập lòng dạ hiểm độc lão nhân tại trên thiên thư quan sát tâm đắc có thể cùng thanh vân môn thái cực huyền thanh đạo nổi danh ma công tu luyện công pháp m ộ ư ơ i phần tàn nhẫn đang cần dùng người máu tươi tăng lên tự thân cảnh giới nếu như tâm trí không tốt giả cực dễ dàng từ đây rơi vào ma đạo thậm chí biến thành chỉ biết giết chóc các ma ha ha công pháp này đơn giản quá xứng đôi đến từ siêu thần vị mặt các ma tiêu hàn trong tay cầm một thanh tản da màu đỏ sát khí cổ tịch đem nó đưa cho mật gan ạ đây là chí ít tương đương với huyền giai công pháp cao cấp vệ huyết trải qua lương băng đêm nay ngươi liền đem nó học thuộc về sau lại chuyển cho ngươi một đám thủ h ạ có nó thủ hạ của ngươi đem có thể mở đàn điện thu hoạch được máu thuộc tính đ ấ u khí cái này cũng coi là đối với các ngươi giúp ta nhất thống thiên hạ báo đáp ha ha tiêu hàn ngươi quả nhiên có ý tứ m ặ t gã nạ tiếp nhận tiêu hàn trong tay phệ huyết trải qua đọc qua lên hơi vận hành nàng phát hiện năng lượng trong cơ thể có chút tương xung để nàng cảm thấy mười phần không thoải mái lông mày cau lại nhìn thấy tình huống này tiêu hàn hơi s ư ơ n g sở lúc này mới nhớ tới mật g ã nạ cũng không phải là thật là đọa lạc thiên sứ mà là thiên sứ bên trong thiên cơ vương mật g ã nạ phía sau lưng cũng không phải là thật sự giải lấy một đôi ác ma c h i dực mà là một đôi bạch như tuyết thiên sứ c h i dực mật g ã nạ sở dĩ là ác ma vương hơn nữa còn là nàng một tay sáng tạo ra ác ma cái này t r ù n g tộc mạnh mẽ đó bất quá là bởi vì tự thân học thuật cùng các xã nữ vương có chỗ khác biệt chỉ thế thôi nói cách khác mật g ã nạ tâm vẫn như cũng là thuần khiết đã như vậy ma tính mười phần phệ huyết trải qua tự nhiên không thích hợp thuần khiết mọt gà nạ tu luyện được rồi ngươi vẫn là tập luyện quyển này công pháp đi đến tại tay ngươi bên trên quyển kia liền để ở ô bọn hắn đi tu luyện tiêu hàn lấy ra một kiện đồ vật đem nó đưa cho mọt gà nạ mọt gà nạ theo lời sẽ có lấy huyết sắc lưu quang phệ huyết trải qua vứt cho ở ổ, tiếp nhận tiêu hàn trên tay có thánh khiết bạch sắc quang mang lưu động cổ tịch thái cực huyền thanh đạo mọt gà nạ nhìn xem cổ tịch bên trên chữ tự lẩm bẩm địa độc lấy thái cực huyền thanh đạo chu tiên vị diện ba đại chính phái một trong thanh vân môn chân phái tuyệt học là thanh vân môn các loại kỳ thuật diệu pháp căn bản chính là lập giáo phái tổ sư thanh vân tử tại kia vô danh sách cổ bên trên lĩnh hội tiểu thành trải qua lịch đại thanh vân môn tông sư tinh n g h i ê n cuối cùng từ thanh diệp tổ sư đem vô danh sách cổ hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt đạt được một bộ hoàn chỉnh tu chân pháp quyết cho đến ngày nay đã là đoạt thiên đ ị a tạo hóa huyền diệu vô song vô thượng đạo pháp pháp thuật tinh diệu tuyệt luân công pháp giảng cứu chung thiên đ i ệ một hơi thân cùng tự nhiên lấy thân ngự tự nhiên tạo hóa hóa thành vô cùng lớn uy lực cho mình dùng mọt gà nạ nhìn xem phía trên chữ trong lòng nổi lên từng đợt gọn sóng ám đạo tiêu hàn đây thật là quá khắc khí có công pháp không có chiến kỹ làm sao thành tiêu hàn mỉm cười ra lệnh hệ thống hối đoái thần kiếm ngự lôi c h â n quyết len k e n chúc mừng ngươi tốn hao tám mươi ngàn vạn điểm khoán thu hoạch được chu tiên vị diện kiếm pháp thần kiếm ngự lôi c h â n quyết cầm đi tại i ê u hàng tịch, cho trong tay ngân n gà đem đưa mọt tay sắc cổ thi u t n diện, tiên gia đạo pháp lúc thông qua thần binh tự nhiên mà vậy tại người thi pháp bên người vài tầng tiếp theo vô hình vòng bảo hộ lấy phàm nhân c h i thân dẫn phát thiên địa đến uy trải lấy thần binh lợi nhận dẫn hạ c ử u thiên thần lôi huy hoàng thiên uy thần lực r a chiêu lúc thiên hoàng sợ động phong vân biến xác thật sự là đương giả tan tác uy lực tuyệt luân là thanh vân môn pháp thuật trung cực áo nghĩa hô mọt gà nạ kinh ngạc nhìn tiêu hàn một chút nàng bất quá là thuận miệng nói tiêu hàn vậy mà liền đưa cho nàng đỉnh cấp công pháp và kiếm quyết chẳng lẽ tiêu hàn thật coi trọng nàng nghĩ đến nơi này mọt gà nạ trong lòng nhịn không được mừng thầm làm nữ sinh ai không cao hứng người khác thích n g ư ờ i đâu huống chi đối phương vẫn là một cái siêu anh hùng có thể chấn áp đệ tứ thần thể kinh khủng tồn tại đơn giản lật xem quyển kiếm quyết này mọt gà nạ vô ý thức mắt liếc thiên sứ ngạn nàng nếu là nhớ kỹ không sai thiên sứ ngạn siêu cấp đen chính là khống chế lôi thuộc tính lực lượng lương băng ngươi tập luyện công pháp và kiếm quyết về sau liền đem nó chuyển cho thiên sứ ngạn tiêu hàn phân phò nói được mọt gà nạ sảng khoái trả lời công pháp và kiếm quyết đến từ tiêu hàn đối với cái này tự nhiên hảo không dị nghị ta thiên sứ ngạn kinh ngạc địa tay chỉ chính nàng ừ m tiêu hàn gật gật đầu nhìn về phía ở ồ lại nói ở、oh, ô đây là một bản ma kiếm kiếm pháp tương đối thích hợp các ngươi ác ma tập luyện lần tiếp theo gặp mặt ta hy nhìn cảnh giới của các ngươi có thể vào pháp nhãn của ta tiêu hàn lại hao tốn năm trăm vạn điểm khoán từ hệ thống trong thương thành đổi một bản đến từ chu tiên vị diện tên là mười diện huyết s á t kiếm pháp uy lực kiếm pháp không kịp thần kiếm ngự lôi c h ấ n quyết bất quá mạnh tại bá đạo hay thay đổi hết thể có mười c h i ệ u cũng tranh lệch không là cái gì cấp bậc có thể so với thiên g i a trung cấp đấu kỹ đa t ạ liên tiếp bị tặng cho công pháp và kiếm quyết ở ổ tâm đã bị tiêu hàn dung chuyển nhưng còn không có đạt tới thần phục trình độ tại ở ổ trong lòng chỉ đối mọt ga nạ thần phục đối với tiêu hàn đã đem thăng làm bằng hữu địa vị ha ha tiêu hàn ngươi quá anh em mọt gà nạ cười cười ca môn ngươi thật giống như là nữ a tiêu hàn cười cười đúng tiêu hàn ngươi quá tỉ muội mọt gà nạ trong lòng hết sức cao hứng nàng có một loại cảm giác một ngày kia về tới siêu thần bị mặt nhất định có thể làm cho tử thần cặt tên kia dọa kêu to một tiếng tì muội ta thế nhưng là nam ngươi phải nói ta quá giả công tiêu hàn cải chính đúng tiêu hàn ngươi quá giả mọt ga nạ hơi s ư ơ n g sở tranh thủ thời gian im ngay chậm chậm thần tức giận trận nhìn tiêu hàn một chút Hử, ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi ha ha ta nhưng không có tiêu hàn cười cười nhìn về phía hắn phụ thân tiêu hạo phụ thân ngày mai ngươi liền hạ lệnh Chữ. Được. tiêu u y ế n c h hạo cười khổ gật đầu nói hắn là tôn quý hoa hạ đế quốc hoàng đế bệ hạ lời này một chút cũng không có sai lầm chỉ là tiêu hạo trong lòng rất rõ ràng hoa hạ đế quốc chân chính đầu kỳ thật hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo nhi tử tiêu hàn về phần ngươi lương băng ngươi cùng thiên sứ ngạn cùng thiên sử trích tâm theo giúp ta rời đi nơi này du lịch đại lục cải xạ nữ vương cùng với khác thiên sứ toàn bộ lưu lại trấn an bị chinh phục khu vực bên trong b á c h tính làm quang minh hóa thân thiên sứ chuyện này với các ngươi mà nói chắc hẳn không phải việc khó gì tiêu hàn nhìn về phía cải xạ nữ vương được ta không có vấn đề m ọ t gan ạ lương băng sảng khoái đáp lại vừa vặn nàng cũng nghĩ tốt tốt mở mang kiến thức một chút nơi này thế giới có thể cải sản nữ vương cũng là sảng khoái gật đầu về phần thiên sứ ngạn cùng thiên sử trích tâm nhà mình nữ vương đều đáp ứng tự nhiên đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến a đúng phụ thân tiêu hàn đột nhiên tỉnh n ộ nói nếu là ngươi tại xuất vân đế quốc gặp một cái gọi độc tông thế lực nhất định không nên thương tổn ngay trong bọn họ bất cứ người nào đặc biệt là một cái gọi tiểu y tiên nữ tử、ừ. tiêu hạo gật gật đầu t ố t không có chuyện gì mọi người liền xuống đi nghỉ ngơi đi tiêu hàn phất phất tay ra hiệu đám người t ắ n đi bởi vì hoàng cung bị hủy cần trung kiến tiêu hàn chỉ có thể sai người đem mọt ga nạ cùng cả xả nữ vương chờ cả đám an bài tại cấp cao trong lữ điếm nhìn xem sự tình bị thỏa đáng an bài tiêu hàn rời đi thời điểm phía sau rõ ràng chuyển đến mâu thân hắn cùng phụ thân hắn nói chuyện bậy hạ ngươi nói hàn nhi sẽ không thật thích cái kia phía sau mọc ra màu đen sắt thép đồng dạng cánh nữ từ a thế nào ta cảm giác nữ tử kia tựa hồ là ma thú hóa thành hình người nếu như thật như thế nàng nếu là cùng với hàn nhi sinh ra hậu đại là ma thú đâu vẫn là chúng ta nhân loại thậm chí có phải hay không là người không ra người thú không thú xấu vô cùng quái vật thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng ngươi mù bận tâm cái gì đâu ta có thể không quan tâm sao hắn nhưng là con của ta mà lại ngươi nhìn nàng kia tướng mạo cực kỳ giống mười phần hung ác hung thú không chỉ có nàng một đám thủ hạ liền ngay cả chính nàng ta cũng cảm nhận được một cô m á n h liệt tả khí không được vì tử tôn ngươi phải cùng ta cùng một chỗ khuyên n ủ hàn nhi ách mặc dù khoảng cách mấy trăm mét bây giờ đã là đấu thánh cảnh giới tiêu hàn đồng thời còn tỉnh lại võ hồn hai thính mắt tinh vẫn là rõ ràng nghe được mẫu thân của nàng thanh âm hôm sau hạo nhật giữa trời vạn rằm không mây màu vàng ánh nắng c h ú t xuống đại địa vạn vật tan bình nhưng toàn bộ nguyên giả mã đế quốc quốc độ nay hoa hạ đế quốc đô thành lại là trở nên khô động đầu tiên hoa hạ đế quốc hoàng đế bậy hạ tiêu hạo trong đêm hướng chung quanh lớn nhỏ đế quốc phát khởi chiến thư chiến thư nói rõ thuận ta thì sống nịch g h ta thì chết không hàng hoặc là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả c h ạ m lập quyết đáng nhắc tới chính là cái nào sợ sẽ là thần phục cũng nhất định phải thủ tiêu quốc hiệu xuống làm đại gia tộc điều kiện hà khắc như vậy bán ngược là tất nhiên có thể tưởng tượng một trận đại chiến sẽ tại chung quanh lớn nhỏ trong đế quốc sinh ra đương nhiên tiêu hàn căn bản không sợ đánh chung quanh đế quốc căng hết cỡ cũng chính là đấu tông t ò a c h ấ n trái lại bọn hắn bên này lại là có có thể so với đấu tông đỉnh phong cảnh giới có được chuẩn đệ tứ thần thể ác ma ở ổ còn có đã là đệ tứ thần thể có thể so với đấu tôn cảnh giới các cả xã nữ vương về phần cái khác đến từ siêu thần học viện vị diện giúp đỡ cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu bọn hắn chí ít có được đấu vương đại đa số càng là ở vào đấu hoàng cảnh giới tiêu hàn tin tưởng chờ hắn lúc trở lại đông bộ đại lục nhất định có thể bị nhất thống đúng vậy tiêu hàn lần này tiến về địa phương chính là trung châu đại l ụ c nơi đó mới là thuộc về cường già sân khấu tiêu hàn chúng ta cái này là muốn đi nơi nào phi hành bên trong thiên sử trích tâm nhịn không được hỏi trung châu đại lục bốn đạo thân ảnh trên bầu trời cấp tốc bay lượn phảng phất bốn khỏa lưu tinh làm sao không đi thiên sử trích tâm tò mò hỏi phi hành bên trong tiêu hàn đột nhiên dừng lại thân thể quan sát phía dưới một cái chấn nhỏ lại ngắm nhìn phương xa tòa kia xanh biếc m ê n ngông vô bờ đại xâm lâm trong đầu nhịn không được hiện hiện hai bóng người đẹp đẽ bên trong một cái tự nhiên là cùng tiêu hàn tại sơn động có kiểu diễm hồi ức lúc ấy dùng tên giả vì vân c h i vân lam tông tông chủ vân vận đêm qua vân lam tông lão tông chủ vân sơn bị người thần bí giết chết tiêu hàn đã từ cổ hà miệng bên trong biết được từ khi hắn mấy năm trước đi một chuyến vân lam tông về sau vân vận liền trở lại đồng thời chỉ ở tông môn ở lại ba ngày lưu lại một phong thư mang theo nạp lan yên nhiên cách tông mà đi nói là tìm kiếm tự thân hạnh phúc đi vân vận hạnh phúc còn có thể là ai đâu tiêu hàn biết vân vận là nhận lấy đến từ hắn đả kích lúc trước lưu lại câu nói kia cuối cùng là xúc động vân vận phương tâm vân vận ta như thế ưu tú người yêu thích ta có rất nhiều ngươi như là tiếp tục như vậy trốn tránh ta cẩn thận lòng ta coi như bị người khác đoạt đi ở vân vận đi nơi nào bây giờ ba năm rất nhiều sự kiện bởi vì hắn tiêu hàn nguyên nhân đã từ từ ở chỗ này đưa tới hiệu ứng hồ điệp tiêu hàn đánh giá hoa tông là có tất muốn đi một chuyến về phần tại tiêu hàn trong đầu hiện hiện một cái khắc bóng hình xinh đẹp tự nhiên là tiềm tiêm eo nhỏ có thể xưng nhất tuyệt tiểu y tiên c u n g tiểu y tiên từng màn thật sự là nhiều lắm đám chìm trong trong hồi ức hồi lâu sau tiêu hàn mới phát ra khẽ than thở một tiếng mấy năm trôi qua thanh sơn trấn có trần thị gia chủ t ò a trấn đã biến đổi mười phần p h ầ n hoa Nghiệm nhiên có tiêu h thành một tòa thành tình thế. ă n n g cấp trở một tòa ơ này, coi là thật là vật là người không là là là coi phải i thật vật t hàn trong đầu hiện hiện một bộ váy trắng ánh mắt nhu tình như nước nữ hải quan sát phía dưới đường đi phảng phất ở nơi đó còn có một cái nho nhỏ nữ hải xuyên thẳng qua trong đó vì thụ thương lính đánh thuê trị liệu ba bốn năm thời khắc này nàng chắc hẳn còn tại xuất vân đế quốc ca tiêu hàn trong lòng như là thì t h ả o lẩm bẩm a hán tại thương cảm hoài niệm một bên thiên sứ ngạ thiên sử trích tâm cùng lương băng mọt gà nạ chú ý tới tiêu hàn biểu lộ ai sẽ tin tưởng luôn cố chấp sát phạt quả đoán tiêu hàn vẫn còn có như thế nhu tình như nước một màn ha ha muốn chạy trốn làm sao có thể hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát tại thanh sơn c h ấ n bên ngoài ngàn mét trên đường nhỏ một cái trên mặt có mặt xẻo nam tử xuất lĩnh lấy một đám thủ hạ đem một nam một nữ vây vào giữa bị vây nam thân thể khỏe mạnh bên cạnh hắn nữ tử có chút tuổi trẻ thân thể mềm mại yểu điệu mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành cũng coi như dài tú mỹ bất quá tấm tiêu kiều khuôn mặt đẹp gò má giờ phút này lại là tái nhuận dị thường các ngươi tổ rắn dong binh đoàn muốn dám cái gì nam tử đem nữ tử thủ hộ tại sau lưng nắm chặt trường kiếm giảng con nam tử mặt sẹo bọn người ha ha chúng ta muốn làm gì người cái này vẫn chưa rõ sao giao ra cô nàng kia nếu không các ngươi dong binh đoàn phàm là ra khỏi thành giết chết bất luận tội nam tử mặt sẹo cười nói các ngươi muốn làm bẩn linh nhi ta ta liền là chết cũng phải cùng các ngươi liều mạng nam tử mười phần kích động cơ trường kiếm thẳng hướng nam tử mặt sẹo quắp linh nhi chạy mau hiu đáng thương nam tử chỉ có đâu sư cảnh giới ở đâu là những người này đối thủ tam hạ lưỡng hạ liền bị đối phương đánh ngã nam tử mặt xẻo khinh công phi hành đem chạy trốn nữ tử ngăn cản cười dâm nói c h ậ t chập trượt linh nhi hôm nay ngươi là t ử ta cũng phải tử không theo cũng phải tử không muốn nữ tử sắc mặt trắng bệnh bối môi k h ẽ cắn thét to ta hôm nay liền là chết cũng tuyệt đối không rẻ ngươi h i u nữ tử vừa định huy kiếm tự vận cũng là bị nam tử mặt xẻo ngón tay búng một cái bắn ra một hạt trâu đánh bay bảo kiếm của nàng nam tử mặt xẻo đắc ý nói muốn chết không dễ dàng như vậy ngươi nếu là chết với ta mà nói thi thể cũng giống như nhau ngươi nữ t ử chọc tức lấy thẳng toàn thân run rẩy ha ha têu to lên têu to lên ngươi càng làm ta liền càng hưng phở ấn nam tử mặt xẻo ánh mắt hèn mọn đã bắt đầu giải khai mình quần áo nút thắt ghê tợm ta muốn giết x ú t sinh này thiên sứ ngạ thiên sử trích tâm căn bản nhìn không được thân hình vừa mới khẽ động chỉ gặp tiêu hàn đã đoạt trước một bước ngón tay điểm nhẹ、Bành. phía dưới mặt đất chuyển đến một đạo thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng chơi ạ chỉ gặp phía dưới mười p h ầ n máu tanh h một màn phát sinh theo tiêu hàn ngón tay chỉ đậu cái kia nam tử mặt sẹo thân thể trực tiếp bị dẫn bạo hai cốt không còn chỉ để lại một đoàn huyết vụ đông theo tiêu hàn ngón tay tiếp tục điệu nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt đất chuyển đến từng đạo tiếng nổ đùng đoàng nương theo lấy tiêu hàn mỗi một lần ngón tay rơi xuống đều sẽ có một vị tổ rắn r o n g binh đoàn đoàn viên n ụ c thể bạo tạc、Hô. thiên sứ ngạn cùng thiêu đốt tâm yên lặng địa nhìn phía dưới một màn mặc dù những người kia đáng chết chỉ là như thế giơ tay nhấc chân liền có thể đem người đánh chết vẫn là để các nàng khiếp sợ không thôi về phần cái kia suýt nữa bị giết hại mỹ lệ nữ tử sắc mặt m ộ t bức yên lặng mà nhìn xem chung quanh từng đám từng đám huyết vụ nửa ngày lúc này mới chú ý tới trên bầu trời l ơ lửng tiêu hàn bọn người len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cô sự tuyến cứu được huyết chiến dong binh đoàn thẻ cương đại thúc cùng linh nhi tiểu thư ban thưởng điểm kinh nghiệm một trăm tám mươi điểm ban thưởng điểm khoán ba trăm sáu mươi nghìn điểm a tiểu ngại ta vậy mà thu được điểm kinh nghiệm ban thưởng tiêu hàn âm thầm l i ễ u lưỡi vốn chỉ là không đành lòng một cái tuổi trẻ nữ tử bị gian giết lúc này mới làm viện thủ nghĩ không ra hắn vậy mà thu được điểm kinh nghiệm một trăm tám mươi vạn điểm kinh nghiệm cũng không nhiều nhưng là thịt mỗi cũng là thịt ta cái này đơn giản chính là một cái nhỏ sự kinh hỷ nhỏ đúng vậy túc chủ hệ thống tiểu ngài trả lời khẳng định nói tiêu hàn nhìn về phía thiên sứ ngạn cùng thiêu đ ố t tâm thản nhiên nói nơi này là ta lần thứ nhất lịch luyện địa phương đi thôi nửa ngày về sau chúng ta liền có thể đến mục đích của chúng ta xuất vân đế quốc nói xong tiêu hàn thân hình khẽ động không chờ tiếng xé gió lên thân ảnh đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét xuất vân đế quốc ca nơi đó nhưng là có một cố nhân của hắn mà lại nơi đó cũng có thật nhiều cơ duyên chờ đợi lấy hắn tiêu hàn đi cấp đoạn tiêu hàn không d á m khẳng định bởi vì hắn ngang ngược can thiệp đấu phá vị diện nhân vật chính tiêu viêm phải chăng cũng sẽ ra hiện ra tại đó thấu chương xong chương ba trăm chín mươi sáu trở lại đấu phá thần bí sơ n gốc xanh tươi lâm hải cồn phong gào thét thân ở giữa không trung liếc nhìn lại từng đạo lục sát sóng biển tầng tầng chập trùng tiếng thét chuyển khắp cả tòa rừng rợm rừng trên biển ba đạo thân ảnh lướt gấp địa trên không trung tiềm lược bây giờ đã là đấu thánh tri tôn tiêu hàn hoàn toàn có thể đi ngang qua tòa này địa tiếp chung quanh lớn nhỏ đế quốc m ê n h mông đại s â m lâm a phía trước làm sao có một đoàn tốt nồng sương ngủ. tiêu hàn hơi xứng sở dừng lại thân hình ở phía dưới rừng rậm một cái sơn q u ố c bên trong hoàn toàn chính xác có một đoàn sương ngủ lở l ờ ừ m còn có tốt nồng dược liệu vị tiêu hàn cảm giác lực hơn người trong không khí ẩn ẩn tản ra một cỗ nồng đậm dược liệu mùi nghiêng đầu lấy sau lưng đ ắ n g người hô đi đi xem một chút theo khoảng cách tới gần không chỉ có tiêu hàn liền ngay cả lương băng thiên sứ n g ạ thiên sử trích tâm cũng có thể nghe được một cỗ nồng đậm mùi thơm tại sao có thể có nồng đậm như vậy dược liệu mùi mà lại chung quanh nơi này sương ngủ cũng không phải là phổ thông sương ngủ hẳn là tiêu hàn trong lòng có chút một bẩm đoán được một loại khả năng chỉ là trong lòng cũng không phải là hoàn toàn khẳng định tiêu hàn nghiêng đầu đối bên người ba vị giai nhân vung tay lên bước động bước chân hướng phía trong sơn cốc rơi xuống bốn người thân hình chậm rãi rơi vào sơn cốc vách đá chỗ chỉ là đương bốn người vừa định cất bước một cô gió tanh bí mật mang theo bén nhọn kinh phong hướng lấy bốn người bọn họ nổ bắn ra mà tới tiêu hàn khỏe miệng hơi vệnh càng thêm vào chỗ trong lòng suy đoán ngón tay búng một cái một đạo đấu khí nổ bắn ra mà ra cuối cùng đánh chúng vào cái kia đạo đánh tới cái bóng chít chít bóng đen phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân hình vội vàng lui lại cùng tiêu hàn cách xa nhau mười mấy mét cẩn thận địa rằng có tiêu hàn tiêu hàn xem như thấy rõ ràng nguyên lai đây là một đầu toàn thân đen nhánh sau lưng mọc lên hai cánh ma thú đây là vật gì vậy mà có được có thể so với đệ nhất siêu cấp chiến sĩ sức chiến đấu lương băng đại mi cao lại hiếu kỳ đánh giá trước mắt ma thú nó gọi u cục thàn lằn bởi vì phía sau mọc ra một đôi cánh chim mới được mệnh danh là tên này là một loại tương đối trung cấp ma thú tiêu hàn cười cười vì lương băng g i ả i hoặc thú loại cũng có thể tu hành t h ư ợ n h ư thao thiết nhất tộc thú thể chiến sĩ、si、giống nhau sao lương băng như có điều suy nghĩ hỏi có thể nói như vậy chỉ là cũng không hoàn toàn đúng ở chỗ này cái nào sợ sẽ là một cái cây một đoá hoa một gốc cỏ chỉ cần ngươi cơ duyên đầy đủ ngươi chịu cố gắng cũng giống vậy có thể tu hành tiêu hàn thừa cơ thuyết giáo cái gì chính là một gốc cỏ cũng có thể tu hành thiên sứ ngạn kinh ngạc hỏi đúng thế tiêu hàn thế nhưng là nhớ kỹ đấu la vị diện nhân vật chính đường tam mẹ của hắn chính là một khỏa tiểu thảo ách thiên sứ ngạn nhìn về phía tiêu hàn chú ý tới dưới chân của nàng giờ phút này mấy cây cỏ nhỏ thế nhưng là đang bị nàng dẫm lên đâu cơ hồ là điều kiện phát xạ cánh chim màu trắng hơi chấn thoát ly mặt đất tiêu hàn tự nhiên chú ý tới chi tiết này mỉm cười lạnh nhạt nói đừng khẩn trương như vậy ta nói chỉ là bọn chúng đều có cái này cải biến tự thân vận mệnh cơ hội cũng không phải là nói mỗi một cái đều có thể có tốt như vậy vận có thể thay đổi n ó nhóm tự thân vận mệnh dù sao giống người như ta vẫn là số rất ít dù sao giống người như ta vẫn là số rất ít thiên sứ ngạn nhìn về phía tiêu hàn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiêu hàn cái này không khỏi cũng quá tự luyến đi bất quá thiên sứ ngạn không dám phủ nhận tiêu hàn đích thật là phượng m a u lân r á c như là trên trời lóe sáng tinh tinh nhưng cùng nhật nguyệt làm vẻ vang cường đại tồn tại một bên ma thú mặc dù bị đánh lui kỳ dị là cũng không nguyện ý thối lui mà là cánh chim chấn động bồi hồi trên bầu trời đối tiêu hàn bọn người phát ra tràn ngập cảnh cáo âm thanh bén h ọ n nơi này có ma thú cấp bốn còn có nhiều như vậy chân quý dược liệu tiêu hàn ngẩng đầu nhìn về phía kia quanh quẩn trên không trung ú cục thàn lặn tự lẩm bẩm không để ý đến đối phương thân hình hóa thành một đạo bóng đen hướng phía trong sơn cốc bạo vút đi đi tiêu hàn nói một tiếng thiên sứ ngạn thiên sử trích tâm cùng thiên cơ vương lương băng theo sát tiêu hàn về sau đối mặt tiêu hàn đám người cử động con kia xoay quanh ưu cục thằn lằn hai mắt lập tức đỏ bừng hai cánh chấn động vậy mà đối tiêu hàn bọn người đánh thẳng tới đi một bên tiêu hàn khỏe mắt ngưng tụ vung tay lên một cỗ hùng hồn khí kình phá thể mà ra nặng nghề mà nện ở đầu kia ưu cục thằn lằn phía trên đem cái sau chấn kích lấy đâm vào trên vách đá liền ngay cả trên người nàng lông vũ đều bị chấn lạc không ít k h ỏ miệng càng là tràn ra vết máu nhưng liền xem như như thế con ma thú này vẫn không có rời đi ý tứ xoay quanh ở trên không trung phát ra một tiếng tiếng kêu c h ó i thai giống như là tại truyền lại một loại nào đó tín hiệu giống lập tức cả cái sơn cốc sao động bất an chung quanh truyền đến từng tiếng giống giận trầm thấp tâm thanh sơn cốc trong rừng rậm lá cây chấn động đột nhiên một đạo bích thân ảnh màu xanh lục hướng phía tiêu hàn bọn người đánh thẳng tới ma t h ú cấp bốn phong báo thú tiêu hàn khỏe miệng có chút vui mừng bên ngoài có xương độc những ma thú này lại không thể phi thiên bọn chúng là vào bằng cách nào mà lại số lượng còn như thế hơn nhiều không giống như là ở lâu mảnh đất này mặt nguyên trụ ma thú thiên sứ ngạ nghi hoặc mà hỏi t h a m sinh sống mấy ngàn năm đồng thời cũng tích lũy không phải thường trí tuệ con người liếc mắt liền nhìn ra trong đó không bình thường chỗ ha ha tiêu hàn mỉm cười cái này cũng là vì gì hắn cảm thấy mừng rỡ nguyên nhân tiêu hàn vung tay lên một đạo ẩn hình không gian kết giới đ e vì cái gì thiên sử trích tâm tò mò hỏi trên người hắn có được chính nghĩa chi quang liền ngay cả những ngày tướng mạo cực kỳ hung ác đồng thời toàn thân tản ra hung sát chi khí cùng loại với báo hình loại báo với một a thú, đều là như thế tử tổn thương bọn chúng. Đủ để có thể thấy như không đành chúng. hán, đều Đủ để được, là lòng là bọn bi, có m cái thiện lương lại tràn tử lương ngập bên i người. i t h sứ ngạn ánh m ắ tiêu sáng lên một t a sáng. cái thiện lương, cái này rõ ràng Tử t bi lại i phù hợp h rõ n bên, sứ trật tự. Ách! Một ê i hàn lại là có chút r ở khóc r ở cười hắn sở dĩ không làm thương hại những ma thú này đây chính là nhìn ở chỗ này chủ nhân tình cảm bên trên tiêu hàn ta tại trên người bọn chúng cảm nhận được một cỗ tà ác năng lượng khí tức trong khi tiến lên lương băng đột nhiên nhắc nhở tà ác tiêu hàn hơi s ữ n g sờ hắn nhưng là rõ ràng dựa theo ban đầu cố sự tuyến là nhân vật chính tiêu viêm cùng mở đợt xạ cùng tử nghiên đến nơi này mở đợt xạ nữ vương bản thể thế nhưng là thất thải thôn thiên mãng ma thú cấp cao ngay lúc đó nàng thế nhưng là vận dụng nguy áp những này tứ giai ma thú lại còn có thể kiên trì một cái c h ư ớ c mắt chẳng lẽ lương băng cảm giác được tà ác chính là những ma thú này trên thân cổ có hai nguyên nhân ước chừng trong sơn cốc đi về phía trước mười phút bốn người đã tiến vào thâm cốc tiêu hàn ánh mắt rơi vào gian kia rơi ở trong đó có tranh phòng nhỏ bên trên tiêu hàn mừng rỡ trong lòng đối với chủ nhân nơi này đến tột cùng là ai tiêu hàn trong lòng đã có mười thành khẳng định thấu chương xong chương ba trăm chín mươi bảy trở lại đ ấ u phá hệ thống dị động rồi nơi này lại còn có người ở lại thiên sử trích tâm hơi xững sở đối với chung quanh những cái kia không có thể phi hành ma thú vì sao có thể lượng rất lớn địa bàn ngồi ở đây trong lòng xem như đạt được đáp án rất rõ ràng những ma thú này đều là bị người vì di chuyển đến nơi đây nói cho đúng có thể là bị nuôi nốt ở nơi này có thể nuôi nốt nhiều ma thú như vậy chẳng lẽ chủ nhân nơi này là nô thú sư nô thú sư tại siêu thần học viện vị diện cũng không phải là không có chỉ là đó bất quá là một chút lật không nổi sóng gió tiểu nhân vật mà thôi ở trong mắt thiên sử trích tâm hiện lên một vòng k i n h thường tiêu hàn cẩn thận nơi này có m ộ ư ơ i phần nồng đậm khí tà ác lương bang đại mi cao lại hảo tâm nhắc nhở khí tà ác hoàn toàn chính xác nồng đậm thiên sứ ngạn cũng là nhữ mày t r u n g quanh ma thú một đường đi theo bọn hắn tới chỗ này chỉ là cũng không công kích mà là đem nhà tranh bao bọc vây quanh nhe răng trận mắt địa đối tiêu hàn bọn người giống giận làm chính nghĩa trật tự người phát ngôn tuyệt đối không thể để dạng này người tà ác tồn tại trích tâm chúng ta cùng một chỗ đ ộ n g thủ d t h ắ n thiên sứ ngạn không nói lời gì cùng thiên sử trích tâm l i ế n nhau c h ờ một chút tiêu hàn gấp hô không đợi tiêu hàn phân phó thiên sử trích tâm đã một c ư ớ c đá văng nhà tranh cửa gỗ bà n h a cửa vừa mới bị đá văng thiên sử trích tâm liền kêu thảm một tiếng ngã xuống đất bên trên sắc mặt h i ể n thanh ghê tợm quả thật là á c ma hảo tỷ mội bị trúng độc thiên sứ ngạn sắc mặt giận dữ sắc mặt băng hàn cầm trong tay liệt diễm kiếm giết vào nhà tranh bên trong ngạn mau dừng tay mọi người là người một nhà tiêu hàn tranh thủ thời gian quát b à n h phóng ốc bên trong truyền đến một đạo giòn vang ngay sau đó nhà tranh bị chiến đấu kích thích sóng sung kích phá hủy làm chia năm xẻ bảy tại thiên sứ ngạn đối diện đứng đấy một vị toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong bóng người ta nhưng là thiên sứ nàng là ác ma ai cùng nàng là người một nhà thiên sứ ngạn nhìn xem thống khổ m i ệ n g xui bọt mép thiên sử trích tâm lửa giận trong lòng càng sâu vung tay lên đối tiêu hàn ngoảnh mặt làm ngơ vung vẩy liệt d i ễ m trường kiếm hướng phía người đối diện ảnh chạy rết mà đi ngạ tiêu hàn q u á khẽ vừa mới bước động bước chân lại bị lương băng cho ngăn lại lương băng tay chỉ mặt đất bên trên đã bắt đầu toàn thân run rẩy trong mắt bên trên lật thiên sử trích tâm ngạn ngươi không cần suy tính hai người bọn họ sức chiến đấu tựa hồ tại sàn sàn nhau bên trong. trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia ngược lại là trích tâm ngươi như lại không cứu nàng ta cam đoan mười hơi bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ hô tiêu hẳn tự nhiên cũng rõ ràng tình huống dưới mắt trường thiên sứ ngạn một chút ngồi s ổ m người xuống tay nắm lấy trích tâm chân ngọc t h ở i xuống nàng màu trắng dày tình huống xác thực không thể lạc quan trích tâm chân ngọc bước lên nhàn nhạt lục khí đồng thời độc tố đã bắt đầu hướng phía mạch máu chu lưu toàn thân có muốn hay không ta hỗ trợ lương băng mỉm cười nàng đối với thiên sứ tính mệnh cũng không ưa chỉ là đối tiêu hàn cảm thấy hứng thú tiêu hàn thế nhưng là nắm giữ lấy không gian năng lượng sẽ sử dụng lỗ sâu đâu không cần tiêu hàn khẽ lắc đầu ngón tay đụng vào trích tâm chân ngọc ra lệnh rút ra len k e n chúc mừng ngươi ngón tay chạm đến thiên s ứ trích tâm chân ngọc rút ra ra m ộ ư ơ i loại kịch độc thuộc tính thập độc thuộc tính bốn sáu trăm điểm theo tiêu hàn ngón tay rời đi trích tâm chân ngọc một đoàn lục sắc khối không khí lơ lửng tại trích tâm đầu ngón tay bên trên a người rút lấy ra nàng khí tức tà ác lương băng kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn nàng không cách nào tưởng tượng tiêu hàn cứu chữa trích tâm vậy mà đơn giản như vậy làm siêu thần học viện vị d i ệ n ác ma c h i vương lương băng tự hỏi cũng có thể có biện pháp cứu được trích tâm nhưng xa còn lâu mới có được trước mắt đơn giản như vậy muốn cứu c h ữ a trích tâm không có đôi k h í tà ác có khắc sâu nghiên cứu vạn vạn cứu không được trước mắt trích tâm lương băng muốn cứu c h ữ a trích tâm chỉ có tại trích tâm trong thân thể cắm vào ác ma g e n để trích tâm biến thành ác ma từ đó có thể trưởng khống kia cỗ xâm vào thân thể bên trong khí tá ác ân cũng chính là khí độc m à tiêu hàn lại là đơn giản như vậy ngón tay nhẹ nhàng địa đụng một cái liền giải quyết vấn đề này không có để lại bất kỳ gì chứng ừng tiêu hàn gật gật đầu kia nếu như là ác ma g e n đâu có phải hay không cũng có thể rút ra lương băng mười phần thông minh ánh mắt ngưng lại mà hỏi tham đúng thế tiêu hàn gật gật đầu từ hệ thống bao khỏa bên trong lấy ra một chiếc bình ngọc đem cái này xóa bị rút lấy thập độc thuộc tính để vào bình ngọc màu trắng bên trong bình ngọc có thể rất tốt bảo tồn đan dược cũng đồng dạng có thể rất tốt bảo tồn bị rút lấy r a độc thuộc tính đánh giá bình ngọc trong tay tiêu hàn khỏe miệng hơi vệ ngọc h n trong tay của hắn bình bên trong là kịch độc thuộc tính nếu là đối trong chiến đấu đột nhiên hướng phía đối thủ ném ra nếu là đối tay không có phòng bị nhưng là có thể độc từ đối thủ đâu nói cách khác trong lúc vô tình hắn nhưng là thu được một kiện ném mạnh hình vũ khí trừ ra cái này mang theo độc thuộc tính bình ngọc tiêu hàn còn có một con dữ mỡ đỡ xả nữ vương rắn chi nguyền r u a phong ấn bình ngọc ạch một bên lương băng ánh mắt ngốc trệ hóa đá địa nhìn chăm chú tiêu hàn tiêu hàn ngay cả ác ma g e n đều có thể rút lấy ra cái này đơn giản chính là nàng ác ma chi vương khắc tình a lương băng trong nội tâm nhịn không được lên ăn lấy tạo vật chủ a ngươi đây rốt cuộc là sáng tạo ra một cái dạng gì yêu người ta len k e n túc chủ ta giống như nghe được nào đó cái thanh âm hệ thống tiểu ngại đột nhiên nói thanh âm thanh âm gì vừa rồi ta nhưng không có nói chuyện cùng người a tiêu hàn nghi ngờ nói len k e n không phải túc chủ ta nói không phải ngươi mà là chỉ người khác hệ thống tiểu ngại giải thích nói hoa thảo hệ thống ta không xử bạc với ngươi a ngươi làm sao còn tìm một cái tiểu tam đâu tiêu hàn t r e o tức vừa nghi nghi ngờ mà hỏi thăm len keng túc chủ ngươi nói cái gì đó bùn hệ thống từ khi khóa lại túc chủ một khắc kia trở đi trừ phi bản thân hủy diệt nếu không trung thân chỉ có thể khóa lại túc chủ một người chỉ có thể vì túc chủ một người phục vụ hệ thống tiểu ngài ngữ khí có chút sân q u á i nói À, chỉ có thể vì ta một người phục vụ a kia tiểu ngài ngươi nói ngươi ngày sau có thể hóa thành nhân hình sao tiêu hàn đột nhiên tò mò hỏi hóa thành nhân hình hệ thống hơi xứng sở từ khi thăng cấp làm chín không phiên bản tiêu hàn phát hiện hệ thống tựa hồ càng ngày càng nhân tính hóa giọng nói chuyện cực kỳ giống phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ len k e n hệ thống phát giác được túc chủ có không khỏe mạnh ý nghĩ hệ thống cự tuyệt trả lời túc chủ vấn đề này ha ha tiêu hàn nhẹ nhàng cười một tiếng một bên khác chiến đấu tiến hành mười phần kịch liệt nhân ảnh thần bí chân đạp hư không không kém chút nào đệ tam thần thể thiên s ứ n g ạ theo lấy hai người bọn họ chiến đấu chung quanh đản sinh ra từng đạo sóng súng kích Tại trên n vách đá d ự ghê đứng, đạo từng lưu lại từng đạo vết t í c Chỉ độc, độc càng bước bách nhân ảnh thần bí mười phần am hiểu độc, trừ ra một thân biến hóa khó lường bản lĩnh, độc vật càng là vô khổng bất nhập, là, lường là dung biến bản trừ một vật bất t bí mười am i ra vô n ngạn sứ ở tởm h Ghê ế yếu địa vị. t thiên sứ ngạn càng đánh càng b i ệ t khuất cuối cùng không giữ được bình tĩnh giơ cao trong tay liệt diễm trường kiếm một cỗ nóng rực lực lượng kinh khủng nhiệt độ từ liệt diễm bên trong trường kiếm sinh ra liệt diễm trên trường kiếm minh văn sáng lên hào quang màu đỏ thám đây là thiên lưới đao thẩm phán tiêu hàn hơi s ư ớ n g sở chiến đấu đã thăng cấp thiên lưới đao thẩm phán thế nhưng là siêu thần học viện vị diện thiên sứ nhất tộc c h ấ n tộc chiến kỹ có thể phá hủy thậm chí là chuẩn đệ tứ thân thể cũng chính là bán thánh cường giả trước mắt người thần bí kia thế nhưng là chỉ có đấu tông cảnh giới nếu là tùy ý thiên sứ ngạn công kích hạ tràng không thể lạc quan thiên sứ ngạn đủ tiêu hàn ánh mắt ngưng tụ hướng phía thiên sứ ngạn mở ra tay một cỗ năng lượng kinh khủng nổ bắn ra mà ra tập bên trong giữa không trung sản xuất lấy hủy diệt cấp công kích thiên sứ n g ạ huyền giai cấp thấp đấu kỹ suy hỏa t r ư ở n g phúc đáng thương thiên sứ n g ạ chỗ nào có thể chịu đựng lấy tiêu hàn một kích trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng đem thân thể của nàng đánh thẳng vào lõm tại vách đá bên trong đợi chút nữa sau đó giáo hơn n g ư ờ i tiêu hàn ngắm thiên sứ ngạn một chút ánh mắt rơi vào bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong bóng người trên thân ánh mắt nhu tình như nước ngựa khí có chút nho nhỏ kích động tiểu ý tiên là ngươi sao tiếp qua 45 phút chính là 11-11, chúc mọi người mua mua mua bán một chút bán khoái h o ạ n thấu chương xong chương 398, t r ở lại đấu phá đấu đồng màu đen hạ thân thể mềm mại nhịn không được rung động nhẹ nhẹ bán ra ánh mắt xuất hiện có chút lấp lóe toàn thân oanh khắp màu xám sương mù rõ ràng giảm bớt rất nhiều rất nhiều tiêu hàn bắt được chi tiết này mừng rỡ trong lòng hướng phía phía trước bước ra một bước dài lại lần nữa nhẹ giọng hỏi tiểu y tiên là người sao chỉ là đấu đ ồ n g màu đen phía dưới ánh mắt lại lần nữa trở nên mười phần băng lãnh phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục thanh âm từ trong miệng tung ra để cho người ta nghe không rét mà run mười hơi bên trong rời đi sơ n q u ố c nếu không chết vừa dứt lời áo choàng hạ thân thể mềm mại toàn thân doanh khắp lấy màu xám sương ngủ trong lời nói tràn ngập một cỗ cực nồng tiêu sắc khí tiêu hàn trong lòng tê dần đối phương b ằ n g bạc màu xám sương ngủ cũng không phải là phổ thông đấu khí mà là trong đấu khí mang theo k ị độc mà lại theo thần bí bóng đen người bàn tay thon dài dối ra màu xám sương mù lập tức chuyển biến làm kịch độc màu nâu tím ở chung quanh nàng trong vòng mười thước cỏ cây ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo p h í m hắc hiển nhiên đối phương là một vị đ ộ c sư thân mang kịch độc mà lại cảnh giới đạt đến đấu tông cấp bậc đấu tông cấp bậc đ ộ c sư cái nào sợ sẽ là đấu tôn cảnh giới siêu cấp cường giả cũng không dám tùy ý địa đi t r e o chọc nàng đương nhiên coi như như thế bây giờ đấu thánh cảnh giới tiêu hàn tự hỏi cũng có thể đem đối phương đánh bại chỉ là tiêu hàn ánh mắt rơi vào đối phương kia không kham một nắm trên eo nhỏ đối với cái này mảnh khảnh bờ eo thon tiêu hàn khẳng định đối phương chính là tiểu y tiên cố nhân gặp nhau không quen biết tiêu hàn nhịn không được trong lòng tê dần hắn hiểu được tiểu y tiên không phải thật sự quên đi hắn mà là bởi vì hấp thu đ ờ i trước vận rủi độc thể độc sư bộc phát khí độc cho nên mới trở nên khi thì rõ ràng khi thì mê man tiêu hàn bước chân nhịn không được hướng phía đối phương tới gần đừng đi qua trên người nàng khí độc rất đậm liền xem như cách xa như vậy ngửi một n g ụ m cũng có thể để cho người ta có chút mê muội lương băng gặp tiêu hàn tiến lên tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản lấy tiêu hàn thân vị ác ma tri vương lương băng còn chưa bao giờ thấy qua khí tà ác như thế nồng đậm nhân loại cái nào sợ sẽ là nàng thân vị ác ma tri vương trời sinh mùi thơm cơ thể khí tà ác cũng muốn kém người này rất nhiều rất nhiều tiêu hàn p ấ t p h t tay hiểu ý cười một tiếng ra hiệu lương băng không cần khẩn trương ngữ khí trước nay chưa từng có ôn nhu điệp đều tiểu y tiên ta là bằng h ư u của ngươi tiêu hàn a tiêu hàn bằng h ư u áo choàng phía dưới ánh mắt lại lần nữa trở nên yếu đuối tràn ngập tại nàng quanh người màu xám sương ngủ, từ từ hấp lại bóng đen thân người hình chậm rãi hương phía đằng sau thối lui bước liên tục một bước đạp vào hư không quan sát phía dưới thân hình có chút dừng lại bàn tay vung lên Một cái vật phẩm hướng phía tiêu hàn kích xạ mà đem vật tiêu tới. Tiêu hàn đưa tay vừa tiếp xúc với, đầu khí vạch tới trùng cái kích xúc vạch lực kích, với, vừa phía hướng hàn hàn khí đưa đầu xạ bóng a tay. lai của của y nguyên Đây tới vật trong xét, một tức thể vật, chi chiếc ngươi ngươi giải chi ngọc. mặc cường được. độc c Định nhãn bình Khí hành, nhưng hưu không nắm lòng bàn bằng xem là là, là dù thể giải trừ giải các à n thể nội đen ộ c tố. Bóng đ người ném ra bình ngọc thanh âm khẳng khàn chậm rãi truyền ra bóng đen người nói xong cũng không đợi tiêu hàn đáp lại bước chân di chuyển hướng về phương xa bên trong dãy núi bay lượn t h i ể u y tiên ta liền liền biết là ngươi tiêu hàn mừng rỡ trong lòng thanh âm vang vọng chung quanh d ã y núi mà kia muốn rời khỏi thân ảnh cũng là vì đó dừng lại bóng đen người quay đầu ngắm tiêu hàn một chút vung tay lên nguyên bản bao phủ tại ngọn núi nhỏ này cốc trúng độc s ư n g mù thoáng qua ở giữa bị bóng đen người thu nhập thể nội ngay sau đó bóng đen trên thân người t ử khí bạo dũng thân hình hướng về phương xa cấp tốc bay lượn t i ế u y tiên khoan hay đi tiêu hàn bước chân đạp mạnh trong nháy mắt xuất hiện tại số ngoài trăm thước chân đạp hư không đem bóng đen người cho ngăn lại sơn cốc đã để cho ngươi ngươi còn muốn thế nào áo choàng phía dưới thanh âm vẫn như cũ khàn giọng tiêu hàn dừng một chút nghiêm mặt nói tiểu y tiên ta không biết ngươi những năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng là năm đó ta nói qua mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì ta tiêu hàn vẫn như cũ xem ngươi là bằng hữu cái này hứa hẹn cho dù bây giờ cũng chưa từng, từng có chút nào dao động bóng đen nhân thủ chỉ nhịn không được chấn động một cái ánh mắt làn thu thủy nổi lên tái nhuật bàn tay dừng một chút cuối cùng ngự a khí vẫn còn có chút khàn giọng nói ngươi nhận lầm người bóng đen người hiển nhiên không muốn tiếp tục ở chỗ này rông dài bước liên tục di chuyển muốn vòng qua tiêu hàn tiếp tục bay về phía trước cướp ngươi bóng đen người yên lặng mà nhìn xem tiêu hàn nhưng ngay tại bóng đen người lướt qua tiêu hàn bên người lúc nàng kia x a n h nhạt ngọc thủ cũng là bị cái sau gắt gao bắt lại tiểu y tiên chớ nuốt lấy ta ta suy đoán ngươi bây giờ nhất định là bị tự thân vận rủi độc thể quá nhiễu tinh thần ba động to lớn khi thì thanh tỉnh khi thì mê thất không nghĩ lúc nào không kiểm soát tổn thương ta tạo thành cả đời không cách nào vãn hồi sai lầm tiêu hàn cách đấu đồng màu đen có thể cảm nhận được áo choàng hạ ánh mắt ba động dựa theo ban đầu cố sự tuyến tòa sơn cốc này đích thật là tiểu y tiên phát hiện tiểu y tiên cũng là thầm hạ quyết tâm nếu là một ngày kia nàng vận rủi độc thể không khống chế nổi liền sẽ về tới đây không làm thương hại bất luận kẻ nào ở chỗ này này cuối đời tiểu y tiên xuất hiện ở đây rất hiển nhiên vận rủi độc thể đã có mất khống chế dấu hiệu hiên lanh nàng không thể không tìm kiếm một chỗ vắng vẻ tri địa này cuối đời làm bằng hữu vô luận như thế nào tiêu hàn có thể nào không giúp tiểu y tiên một tay đâu tiêu hàn lại nói tiểu y tiên ngươi yên tâm liền xem như vận rủi độc thể bộc phát ngươi cũng không tổn thương được ta bây giờ ta đã có được đấu thánh tu vi đấu thánh đã từng, tiểu t i y ê nghĩ k h ô n t ể thể thể tu hành, tự biết giờ, thu xuất một độc độc phát độc, tu đại, biết đấu thánh đấu quốc buộc đấu đâu. hành, nhiên không chố kinh khủng. hấp khí phóng không chố kinh khủng h nàng nào vân vận n giả giờ, rùi vi đại, g Bây đế đã được độc độc độc, Độc có lúc có vị sư A. đến trên người nàng k í c h độc tiểu y tiên nội tâm vẫn như cũ có một tia d i ã y ruộng kéo ra nàng kia xanh n h ạ t tay quật cường muốn rời xa tiêu hàn không tệ tiêu hàn nói không sai nàng sở di cùng tiêu hàn không quen biết cùng tiêu hàn vẫn duy trì một khoảng cách chính là vì bảo hộ tiêu hàn dù sao bản tính của nàng vẫn như cũ thiện lương mà t h u ầ n khiết tiểu y tiên càng dãy g i a muốn cùng hắn giữ một khoảng cách tiêu hàn nội tâm thì càng cảm thấy vô cùng ấm áp hiểu ý cười một tiếng nói tiểu y tiên đừng sợ ta có biện pháp giúp ngươi khống chế ngươi vận rủi độc thể bóng đen người thân thể mềm mại cứng ngắc nửa ngày hoàn hồn q u a y người một đôi mắt kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn ngữ khí rốt cục không còn khàn giọng dễ nghe thanh âm mang theo một vòng kinh hỉ từ áo c h à n g hạ chuyển đến ngươi thật sự có biện pháp Đúng thế. Tiêu gật gật đầu, vươn tay, để lộ bóng đen đoán đã xúc hàn vươn bóng người mang trọng. Tròn lông hồng phấn mối môi, trắng đoán khuôn hàn nổn ngang, cùng tiên năm, tiên duyên dáng yêu kiểu, dung mạo mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng nhưng cũng có thể nói là khó gặp đại mỹ nhân. gật gật giờ gặp thế. Tiêu tay, theo trịa mắt to, thật mặt. Tiêu trăm tiểu biệt tiểu tiểu, tuyệt thể khó mi dài, cái mũi bối môi, mối đại yêu màu là là cao cao, y ly mấy y bây lộ có cảm mạo mặc mỹ áo sắc, dù quan sát hồi lâu tiêu hàn chú ý tới tại tiểu y tiên mi tâm trong lúc mơ hồ tựa hồ có nhàn nhạt màu xám khí tức cẩn hiện tiểu y tiên đã lâu không gặp thấu chương xong chương ba trăm chín mươi chín lễ vật đã lâu không gặp tiểu y tiên mỉm cười lộ ra mê người nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền nghĩ với bản thân không ổn định tinh thần ba động tiểu y tiên sốt ruột mà hỏi thăm tiêu hàn ngươi thật sự có xử lý pháp có thể khống chế ta vận rùi đ ộ c thể đúng thế tiêu hàn gật gật đầu tại hắn hệ thống bao khỏa bên trong còn có một cái linh hồn thể bắt đầu từ già nam học viện thiên phần luyện khí thắp bên trong cứu gia thiên hỏa tôn giả dựa theo ban đầu cố sự tuyến bởi vì thiên hỏa tôn giả có một cái vận rủi độc thể bằng hưu cho nên đối với loại này thể chất đặc biệt có rất sâu hiểu rõ thiên hỏa tôn giả có xử lý pháp có thể áp chế vận rủi độc thể ba năm chỉ là biện pháp này cả đời chỉ có thể sử dụng một lần một khi ba năm kỳ hạn thoáng qua một cái nếu là không có biện pháp của nó như vậy cũng chỉ có thể chờ đợi vận rủi độc thể bạo phát tại thiên hỏa tôn giả nơi đó đạt được khống chế ba năm biện pháp về sau tại đi cổ tộc trước đó dược l a o để tiểu y tiên đi một tòa cổ mộ kia là một vị vận r ù i độc thể độc sư lưu lại cổ mộ tại kia tòa cổ mộ bên trong có vị kia độc sư lưu lại có quan hệ với có thể khống chế vận r ù i độc thể biện pháp cuối cùng tiểu y tiên lại được sự giúp đỡ của tiêu hàn ngưng tụ độc đan cuối cùng được lấy khống chế vận r ù i độc thể nghĩ muốn trợ giúp tiểu y tiên khống chế vận r ù i độc thể chỉ cần t r ư ớ c gọi ra thiên hỏa tôn giả liền có khống chế vận r ù i độc thể ba năm lâu về sau lại đi một chuyến đan tháp tiêu hàn tin tưởng làm đ ộ c sư đối thủ một mất một còn đan tháp ba đại cự đầu nhất định biết vị kia vận rủi độc thể đ ộ c sư lưu lại c ổ mộ vị trí chỉ là dạng này không khỏi cũng quá phiền thoái thật sao tiểu y tiên mắt lộ ra kinh hỉ từ khi tiểu y tiên nàng trở thành ngũ tinh đấu tông siêu cấp cường giả nàng vận rủi độc thể càng ngày càng không cách nào k h ô n g chế tổng sẽ vô ý thức địa sát hại người khác bởi vì cái này tiểu y tiên mới không thể không đi tới ma thu xâm lâm vì cái gì chính là không muốn tiếp tục tổn thương người vô tội bây giờ nàng nghe nói tiêu hàn có biện pháp có thể khống chế nàng cái này kỳ lạ thể chất cái này khiến nàng sao có thể cảm thấy không mừng d ỡ đâu ừng tiêu hàn trùng điệp gật đầu ngắm nghĩa tiểu y tiên hồi lâu cắn răng một cái ra lệnh hệ thống mua sắm bên ngoài phụ hồn cốt bát chu mâu. len k e n chúc mừng ngươi tốn hao một trăm triệu điểm khoán thu hoạch được đấu la vị diện nhân vật chính đường tam bên ngoài phụ hồn cốt bát chu ngô vô địch phá hư vương hệ thống thế nhưng là vạn giới hệ thống hệ thống trong thương thành có thể mua được đến từ vạn giới vật phẩm bây giờ chín không phiên bản hệ thống mở ra cấp chín hệ thống thương thành đã có thể mua được một chút cấp thấp bên ngoài phụ hồn cốt chỉ là những bảo vật này giá trị cao không hợp thói thường giống vừa rồi mua sắm bên ngoài phụ hồn cốt bát chú mâu vẹn vẹn chỉ là ban sơ hình thái liền cần một trăm triệu điểm khoán tại thông tin cá nhân bảng tiêu hàn chú ý tới hắn tân tân khổ khổ tích lũy gia sản đã lớn rút lại từ hơn một cái ư ớ c biến thành mấy chục vạn hạn mức tiêu hàn thầm nghĩ không hổ là nhân vật chính át chù bài vậy mà giá trị nhiều như vậy tiền kỳ thật tiêu hàn hoàn toàn có thể hối đoái t ử vân dực hoặc là cái k h á c cùng loại với bên ngoài phụ hồn cốt bảo vật chỉ là đồ vật muốn người đưa thế nhưng là bạn tốt của hắn lại há có thể tùy ý sự tình đặc biệt là tiểu y tiên coi như thời gian qua đi mấy năm đang nghe hắn tiêu hàn dành tự lúc mê mang nàng lập tức khôi phục bình thường đủ để nhìn ra tiểu y tiên nội tâm mười phần coi trọng tiêu hàn người bạn này tiền không có có thể kiếm lại hảo bằng hưu không có vậy coi như thật không có tiêu hàn nghĩ đến nơi này trước đó như vậy một chút tâm tình tiêu cực lập tức tan thành mây khói nhìn về phía tiểu y tiên cười cười phân phó nói tiểu y tiên đem phía sau lưng của ngươi lộ cho ta phía sau lưng tiểu y tiên nghi hoặc mãi nhìn xem tiêu hàn đúng thế tiêu hàn gật gật đầu từ hệ thống bao khỏa bên trong lấy ra một đoàn tử s ắ c đ ồ vật s ớ n nói tiếp xuống ta đem đ ố i ngươi ân cùng loại với cải tạo một chút có trong tay của ta vật này ngươi sẽ có chín thành hy vọng có thể khống chế tự thân vận dùi l ộ c thể chín thành nhiều như vậy tiểu y tiên kinh ngạc